Người, Mỹ lệ phi phàm, Vân cuồng mỉm cười, giống như là từ bức họa cuộn tròn đi ra thần tiên. So sánh với dưới, hàn á liên lại là mặt sáng mày cho, sắc mặt xanh mét, giống như một con đấu bại gà trống, vẻ vải suy sút. Hoàng sợ mà trừng mắt kia chỉ bảy màu vũ linh tước, hàn á liên như thế nào cũng không có dự đoán được. Vân cuồng bên cạnh người một con chim nhỏ thế nhưng cũng có bực này đáng sợ lực lượng hiện giờ nhưng hảo, an trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại làm nàng chính mình lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Lao yêu phụ. lao ngươi này lại là làm cái gì bản tôn tại đây ngươi cũng dám khi dễ bản tôn muội tử đêm ly trời giận thanh quát mặc y lìa chật lóe người liền tới rồi vân cuồng bên cạnh người to rộng quần áo gắt gao bao bọc lấy vân cuồng thân thể xem đến theo sau cùng lại đây diệp thiếu thu lôi tiêu đám người một trận bỏ mắt vội không ngừng mà cùng đêm ly thiên triển khai ánh mắt đại chiến âm thầm thề sau này nhất định phải khổ luyện khinh công quyết không thể bại bởi cái này thích chiếm tiện nghi giả mà không đứng đắn hỗn đản hàn hữu tôn Nguyệt Vân Tiên Tử đối với ngươi là thành tâm cảm tạng, ngươi thế nhưng không biết trời cao đất dày mà tưởng công kích Tiên Tử lăng quân chậm gì gì đi ra. Ngự Thanh nặng nề mà nói, mặc kệ Hàn Hữu Tôn lúc trước hay không giúp chúng ta, Nguyệt Vân Tiên Tử chính là bản quốc khách nhân. Ở bản cốc động thủ, Hàn Hưu Tôn thật đúng là một chút không đem ta lê nhiễm để vào mắt ta lê nhiễm tiến lên hai bước, nhàn nhạt ánh mắt đảo qua Hàn Á Liên yêu diễm khuôn mặt, lại đối nàng mỹ lệ khinh thường nhìn lại. Mọi người cực không hiểu hảo ánh mắt làm Hàn Á Liên ra đầu một trận tê dại trong lòng chuẩn dạ đảo mắt nhìn thấy vân cuồng trong mắt chợt lóe rồi biến mất đắc ý ánh sao âm thầm mắng cái này tiểu hồ ly thật là cái thành tinh thế nhưng dùng lời nói dẫn động chính mình phỏng đoán đem chính mình nhất cử nhất động tất cả đều liêu đến giành mạch này phân tâm cơ thật sự khủng bố hàn á liên lúc này rốt cuộc có chút minh bạch lúc trước tư đồ gia tộc là chết như thế nào lúc này nàng đã vạn phần xác định tháng này vân tiên tử chính là liêu vân cuồng chính là nàng rồi lại cố tình vô pháp nói ra vân cuồng lười biếng mà mày cũng ở trong tối cười nhàn nhạt nhìn trầm trầm Hàn Á liên suất sắc sắc mặt trong lòng sảng khoái phi thường ngươi chính là đã biết ta chính là Liễu Vân Cùng, lại có thể như thế nào lúc này ngươi đã nhân tâm mất hết ở đây mọi người đều không phải là không hề đấu óc tùy ý suy tư một phen cũng biết ngươi vừa mới tam trưởng kỳ thật là tưởng trí ta vào chỗ chết bọn họ đương nhiên đều minh bạch ta là tự cấp ngươi dưới bậc thang mà ngươi lúc này lại đối ta ra tay liền thuyết minh ngươi không nghĩ hạ cái này bậc thang bọn họ vốn là một lòng hướng ta Lúc này càng cùng ngươi bất hữu thiện, hiện tại ngươi chính là nói một cái thiên đại sự thật, chỉ sợ đều sẽ không có người tin từ ngươi. nhan nhãm mà bế lên hai tay, vân cuồng khỏe môi dơ lên, ta đảo muốn nhìn, ngươi đến tột cùng còn có thể nói ra cái gì tới. bổn tọa chỉ là tưởng chiêm ngưỡng một chút tiên tử dung mạo thôi, rốt cuộc chúng ta ở đây mọi người không có một cái là trốn, trốn chôn tránh tránh, tiên tử lại không lấy gương mặt thật kỳ người, lệnh bổn tọa cảm thấy có chút không ổn, tiên tử dáng người tuyệt thế chúng ta lại không thể nhìn thấy tiên tử chân dung thật sự là làm người có chút tiếc nuôi a hàn á liên không hổ là cái sống thật lâu lao yêu tinh trong mắt chuyển động da mặt thật dày tùy ý hai câu canh mục đích của chính mình ngược lại đem đề tài xả tới rồi vân cuồng dung mạo thượng cái này đề tài rất là lập tức khiến cho mọi người rời đi lực chú ý mọi người chờ mong ánh mắt đồng thời bắn lại đây sôi nổi thầm nghĩ đúng vậy nguyệt vân tiên tử liền không thấy dung mạo liền như thế mỹ lệ như thế hơn nữa một trường tuyệt sắc gương mặt Đó là nhiều hoàn mỹ một nữ tử a, xem nàng lụa mỏng hạ khi thì bị phong phát họa ra mặt hình cũng minh bạch, nàng tuyệt đối là cái tương đương mỹ lệ nữ tử, không thể thấy này Lư Sơn chân diện mục, đích sắc tiên uối. Vân Cuồng trong lòng biết nàng là một lòng muốn bóc trần chính mình thân phận, tùy ý mà đạm nhiên cười, cũng không đỏ mặt liền xả đến, bổn tiên tử đảo không phải không nghĩ lấy gương mặt thật kỳ người, bất quá từ mang lên khăn che mặt ngày đó, bổ tiên tử liền đối với ân sư phát quá thể, nếu là làm người bóc ta khăn che mặt, ta phải gả cho hắn. Hàn Hữu Tôn, kỳ thật bổn tiên tử cũng cảm thấy ngươi điều kiện thật sự là không tồi, bất quá thực đáng tiếc, bổn tiên tử nhưng không có đoạn tụ chi. Phi a, nếu không ngươi đi một lần nữa đầu cái thai, bổn tiên tử nhất định sẽ suy xét ngươi." Nàng nói, còn thỉnh thoảng lại đánh giá Hàn Á Liên một trương yêu diễm mỹ lệ gương mặt, diêu không được thở dài, cũng là một bộ tương đương tiếp nối bộ dáng. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, liên tiếp gật đầu, Hàn Á Liên khỏe miệng run rẩy, trong lòng mắng to, cư nhiên có thể xả ra bực này lệnh người vô ngữ lý do ngươi quả thực là nói dối không chuẩn bị bản thảo diệp thiếu thu đám người còn lại là như suy tư gì nhìn thẳng vân cùng che mặt lụa trắng hai mắt mạ quang như hổ rình mồi hàn á liên một đường có hại đến bây giờ rốt cuộc cũng không muốn lại quanh coi lòng vòng nhìn thẳng nàng nói bổn tọa luôn luôn thích cùng người luận bàn võ nghệ nghề hà thiên hạ danh nhân đều là bổn tọa nhận thức nhân vật cũng hoặc nhiều hoặc ít đánh quá giao tế nói ra thật xấu hổ tiên tử đại danh tuy rằng văng dội chính là bổn tọa lại chưa từng nghe qua hiện giờ có chút tâm ngứa muốn cùng tiên tử lãnh giáo một vài, không biết tiên tử có không chỉ giáo. Nói thẳng, Hàn Á Liên lập tức liền bắt được Vân cuồng lúc này lớn nhất được điểm, đó chính là, Vân cuồng bản thân võ học cảnh giới còn không đến bạch trúc. Nay cử cũng không làm người cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế, ở đây mọi người đều có chút cảm giác, Vân cuồng cùng Hàn Á Liên vẫn luôn ở tranh phong tương đối, chỉ là Vân cuồng vẫn luôn không có biểu hiện đến quá mức cường ngạnh thôi. Nhưng là lúc này tất cả mọi người cảm thấy, Hàn á liên này căn bản chính là ở tìm chết nguyệt vân tiên tử là ai lăng quân cùng Lê Nhiệm trong lòng đều đã đem nàng trở thành thiên trúc cao thủ ở một cái thiên trúc cao thủ trong mắt một cái nho nhỏ bạch trúc cao thủ lại tính cái gì một đôi mang theo cười lạnh đôi mắt nhìn gần lại đây hàng á liên trong ánh mắt có hùng hổ dọa người hương vị tiểu tiện nhân ngươi nhưng thật ra thoái thác nhìn xem a nếu ngươi thoái thác liền sẽ khiến cho nhân ra hoài nghi nhưng mà nếu là ngươi cùng ta tỉ thí tự nhiên tự sụp đổ thế nào ngươi cũng khó thoát một cái chết tự Đêm ly thiên, diệp thiếu thu, lôi tiêu cùng bảy sát khẩn nhìn chằm chằm vân cùng, cảm giác được sự tình không ổn, đều đã tối vận công lực, đứng ở nàng bên cạnh người, cho thấy chính mình lập trường, liền tính vân Cuồng thân phận bại lộ, bọn họ cũng sẽ hộ nàng rốt cuộc. Vân cùng nhìn mọi người liếc mắt một cái, trong lòng cảm động, hắc đồng vừa chuyển, tiến lên một bước, dương giọng cười nói. Nếu Hàn hưu tôn như thế xem khởi ta, ta đương nhiên cũng không hảo chối từ, bất quá Hàn hưu tôn, còn có hai ngày đó là cựu tiên cốc ý sẽ là lúc. Gần nhất bổn tiên tử vì tiểu đồ công lực hao phí cực đại, tới rồi chín tiên y lìa sẽ thượng lại phải vì bảy sắt trừ bỏ tạp độc, cũng cần đến bảo tồn công lực, hàn hữu tôn không phải là lúc này muốn cùng ta luận võ đi. Hàn á liên một tiếng cười lạnh, đuổi sát không bỏ, như vậy Nguyệt vân tiên tử lại nghĩ muốn cái gì thời điểm vừa mới Nguyệt vân tiên tử còn nói cùng bổn tọa hữu hảo, hiện giờ liền khinh thường bổn tọa sao bổn tọa dù cho võ công không bằng ngươi, cũng không phải có thể bị ngươi tùy ý qua loa lấy lệ gần đây các môn các phái là vì linh vật khai quật việc đi vào cựu tiên cốc nghĩ đến hàn hữu tôn cũng muốn vì ngươi hữu môn người trong tính toán nếu hàn hữu tôn có hứng thú bổ tiên tử liền ở linh vật khai quật lúc sau bồi ngươi đi lên hai triều ngươi xem coi thế nào vân cuồng như cũ cười đến phong khinh vân đạm phảng phất tính săn trong lòng liền lông mày đều không có động thượng một chút nhưng thật ra tràn ngập rộng lượng cảm giác hàn á liên tuy rằng biết rõ nàng là ở kéo dài thời gian nhưng âm thầm tưởng tượng Linh vật khai quật về sau Diệp Thiếu Thu tất nhiên có thể phá tan bạch trúc, đến lúc đó chính mình đem Diệp Thiếu Thu công lực hút đi, nàng cũng có thể trở nên càng có phần thắng, ít nhất không cần lo lắng, kia chỉ thấy quỷ chim nhỏ, lập tức cũng lạnh lùng cười, "Hảo vậy Thỉnh Lê Dược Vương làm chứng, linh vật khai quật sau một ngày, ta Hàn Á Liên cùng Nguyệt Vân tiên tử liền ở Cửu Tiên quốc nội luận võ một hồi." Lê Nhiễm có tâm kiến thức vân cuồng võ công, đạm nhiên trong mắt hiện lên một sợi ánh sao, gật đầu cười nói, "Bổn tọa chờ mong." Lăng Quân cũng cười nói, bổn tọa đồng dạng chờ mong diệp thiếu thu đêm ly thiên đám người lại là một trận lo lắng vân cùng võ công thượng tuyệt đối so với bất quá kia lao yêu phụ a dù cho nhảy vào bạch trúc cũng chưa chắc có thể cùng chi Vài thập niên công lực so sánh với vân cùng rốt cuộc là như thế nào tưởng vân cùng lẳng lặng nắm chặt đôi tay bung xuống đáy mắt hiện lên một mạt sắc bén khi sâu một hơi ít có địa tâm tự kích động lên người ở cao áp dưới mới có thể quy mô tiến bộ nàng ẩn ẩn cảm thấy đã là chạm đến bạch trúc giới hạn dưới tình huống như vậy Nàng nhất định có thể thành công bước vào Bạch Trúc Vân Cuồng tin tưởng chính mình cảm giác, này một trận chiến, không thành công liền xả thân muốn nhất thống mật tông bốn môn, hàn á liên cái này yêu phụ, vô luận như thế nào nàng cũng muốn chính diện đánh bại. Ta sai rồi, ta gõ chữ cả ngày càng chậm. chương 1059 tiên ý rìa sẽ, đã nhập mùa thu, thời tiết mát mẻ, cựu tiên quốc tuy rằng là cái sông lớn trung đảo nhỏ, thực tế chiếm địa lại cực trừ rộng, trên đảo dây núi nổi lên bốn phía, càng có nổi danh đại thanh sơn cao lở hình thành chín khe bị cửu tiên cốc người trong dùng làm chỗ ở lúc này mới bởi vậy được gọi là trừ bỏ tiên đại bình cửu tiên cốc cắt trên đường cũng trưởng rất nhiều kỳ hoa dị thảo quý hiếm dược liệu chính là long châu đại lục thượng y y giảm Mộng tưởng địa đường cửu tiên cốc 10 năm y y sẽ đúng là này đó y y sư cửu tiên cốc tuyệt hảo thời cơ mỗi 10 năm triệu khai một lần mời chào thiên hạ nổi danh y y sư có thể ở cửu tiên cốc trung đỉnh cư xuống dưới liền chứng minh rồi này đó y y sư thực lực từ nay về sau Bọn họ chính là võ lâm thánh địa, cửu tiên quốc người trong. Trở thành cửu tiên quốc người trong, liền đại biểu cho chính thức nhập chủ mật tông bốn môn, vô luận ở y lý thuật thượng vẫn là ở võ học thượng, sẽ được đến càng nói thêm thăng không gian, cơ hội này không thể nghi ngờ là muôn vàng người sở đỏ mắt. Ngay nay sáng sớm, gà gãy phương khởi, cửu tiên quốc chính đông cốc trên quảng trường, đã là một mảnh biển người tấp ngập, các lộ màu xanh lá trường bào màu trắng áo trong trang điểm khiêm khiêm quân tử, thần thái sáng láng, mang theo khôn kể vui sướng sắc hưng phấn kích động, ở một mảnh dán màu trắng lửa bố dây thường hạ đông chuyển tây chuyển, tìm kiếm chính mình có thể giải độc dược phương thuốc, tiến hành hết bảng thí nghiệm. Chín tiên y kia sẽ, đổi cái phương thức nói, chính là một loại khác loại khảo hạch, ở Long Châu đại lục thượng, tới Cửu Tiên Cốc tìm thầy trị bệnh, 90% trở lên đều là bởi vì các loại kỳ khó trách độc, cho nên, giải độc liền thành Cửu Tiên Cốc khảo hạch nhất quan trọng nội dung, giải độc thủ đoạn cũng có thể biến tướng mà xem vì một cái y sư năng lực cùng trình độ. Trương huynh Thế nào, nơi này nhưng có ngươi có thể giải độc sao rất nhiều lụa trắng, một người hình thể rất là kiện thạc tuổi trẻ nam tử cười hỏi, ở một đoàn dáng người tình tê y sư trung, như vậy một cái thân hình cao lớn nam nhân, liền rất là thấy được, lúc này hắn chính tay cầm một chương lụa trắng, hiển nhiên đã bốc bảng. Cùng đi gầy yếu nam nhân bất đắc di thở dài nói, ai, Lý Huynh à, đừng nói nữa, ta chuẩn bị như vậy nhiều độc dược giải độc phối phương đều không có dùng, không thể tưởng được cựu tiên quốc thí nghiệm thế nhưng như vậy khó khăn cơ hồ đều là không thường thấy phương thuốc, lại còn có các không giống nhau, xem ra lúc này ta vẫn cứ là cùng cựu tiên quốc vô duyên. Nam nhân rất là cảm thán, thật là tiếc nuối. chỉ chỉ trên đỉnh đầu một chương lửa trăng nói, liền cái này phương thuốc, nguyên bản ta là sẽ giải, chính là lại không nghĩ rằng, bọn họ thế nhưng nhiều hơn hai loại phối dược đi vào, vẫn là thân là dược liệu cây kim ngân, này quả thực là sầu sát người A, cựu tiên cốc nơi nào tới nhiều như vậy độc phương, xem ra ta quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ nếu không có là cái loại này bảy tám chục tuổi đồ cổ kiến thức rộng rãi căn bản là không có biện pháp nhập này cửu tiên quốc ca huynh đài lời này liền không đúng rồi cửu tiên quốc sở dán ra tới phương thuốc kỳ thật đều chỉ là nhất thời chi hưng viết ra tới bình thường độc dược không coi là nghi nan kịch độc trên đời độc dược thiên kỳ bách quái đều không phải là nói sơ lược nếu muốn giải độc liền phải biết rõ dược tính dược lý hợp lý vận dụng mà không phải chết bối phương thuốc lý giải dược lý ngươi tự nhiên cũng liền sẽ dùng dược hai cái nam nhân chính khi nói chuyện nhưng nghe một trận làn gió thơm kích động chóc mũi tựa hồ ngửi được một cổ kỳ hương thanh nhã trong trẻo thấm vào ruột gan thanh thúy như chuông bạc tiếng cười cũng chuyển tới bên hai hai người vội vàng quay đầu ngưng thần nhìn lên tức khác song song thật sâu hít một hơi trước mắt lại là cái một thân bạch sam mắt trong mắt đẹp mặt mông lủi trắng ráng người hiểu điệu linh tú thiếu nữ thiếu nữ hắc đồng trung sáng ngời hoa quang lưu chuyển ý cười doanh doanh tinh ánh dịch đấu mỹ lệ động lòng người như thế đoạt mắt nhân vật Vừa xuất hiện, tự nhiên liền thu hút một tảng lớn người tầm mắt. Nàng gần chỗ hai cái nam tử ngơ ngác chăm chú nhìn nàng sau một lúc lâu, đều thành quặc gỗ tử, khó khăn mới hồi qua thần. Họ trương nam tử miễn cưỡng thành thơi, cường cười nói, vị cô nương này cũng là tới tham gia chín tiên y y, sẽ y, y sư sao thật là hạnh ngộ hạnh ngộ. Bất quá cô nương tuổi tựa hồ cũng quá nhỏ đi, nơi này độc dược có ngươi có thể giải sao? Trong miệng tuy rằng là hỏi, hắn trong lòng lại là không cho là đúng ẩn ẩn cảm thấy cái này thiếu nữ khẩu khí cũng không tránh khỏi qua ông cụ non có chút nói mạnh miệng cảm giác mới vừa rồi ta đã nói y giả không nhớ năm hiểu rõ dược lý dì giả không thể ứng đối nơi này phương thuốc ta tất cả đều có thể giải bạch y thiếu nữ huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhợt nhạt cười màu trắng quần áo phất một cái thật là say lòng người nhưng mà xuất khẩu phong khinh vân đạm lời nói rồi lại có vẻ như vậy cuồng ngạo thiếu nữ một miệng rõ ràng nói chuyện thanh âm thật là thanh thúy dễ nghe Lập tức liền hấp dẫn tới càng nhiều chú ý, phụ cận lũi trắng hạ muôn hình muôn vẻ bận rộn y y sư cơ hồ là đồng thời cảm thấy một trận không biết nên khóc hay cười, này cũng quá cuồng vọng đi một cái nhìn qua còn không có 20 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ, thế nhưng nói được ra nói như vậy, nàng chẳng lẽ không biết, nếu thật có thể đủ giải được này đó độc nàng còn không phải là y tiền tiên sao đây là khai cái gì vui đùa, Các ngươi những người trẻ tuổi này à, mạnh miệng cũng muốn kiềm chế điểm nói, lão Phu mấy chục năm đều ở nỗ lực tiến cửu tiên cốc. Thẳng đến hôm nay mới miễn cưỡng được này trường phương thuốc giải dược, cô nương ngươi mới nhiều một chút nhi đại, nơi này độc dược nếu là đều làm ngươi giải, còn muốn chúng ta này đó lao làm cái gì người trẻ tuổi, vẫn là nhiều hơn rèn luyện cho thỏa đáng. Một cái nhìn qua qua tuổi nửa trăm lão giả nhìn vân cuồng liếc mắt một cái, hoảng náo mà nói, trên mặt còn mang theo một mặt đắc ý chi sắc, có thể cửu tiên quốc, đây là bao lớn thủ vinh a Bốn phía vang lên sôi nổi nghị luận cùng tán đồng thanh, tuy nói này thiếu nữ đích sắc mỹ lệ phi phàm Thoát tục động lòng người, chính là đối với này đó có chút si cùng y dì sư tới nói, y lý thuật cường đại mới là làm cho bọn họ này thuyết phục mấu chốt, bề ngoài nhiều nhất cũng chính là nhìn xem kinh diễm một phen thôi. Bạch y thiếu nữ hơi hơi mỉm cười, cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mà vung tay lên, lão giả đang đắc y chung, trên tay lại bỗng dưng chật lạnh, tức khắc một cái giật mình, đang ở hoài nghi đã xảy ra sự tình gì, lại nghe thiếu nữ thanh thúy thanh âm đã niệm đến, ô đầu thuộc, thúy tức thuộc, vấn kinh, đan xa. Tía Tông Nô, cái này phương thuốc. Lao giả sử sốt lập tức như là bị dẫm tới rồi cái đuôi giường như nhảy dựng lao bô kinh hãi mà nhìn chăm chú chính mình trên tay. Chính mình kia độc phương thuốc đã hoàn toàn không có tung tích quay đầu lại vừa nhìn. Bất chính ở thiếu nữ trắng non tay ngọc phía trên sao lập tức lão này đó là nghĩ lại mà sợ. Này thiếu nữ võ công thế nhưng như thế chi phủ không riêng gì hắn, đang ngồi sở hữu y sư đều bị chiêu thức ấy hoảng sợ. Đi vào cửu tiên cốc y sư nhưng cùng những cái đó giang hồ lang chung không giống nhau mỗi một cái đều là người mang võ công hạng người nhưng bọn họ thế nhưng hoàn toàn không có nhìn ra thiếu nữ là như thế nào ra tay lão giả tuy rằng hạ nhảy dựng lại cũng trong lòng phẫn nộ bị một cái tiểu bối như vậy trêu đùa hắn có thể nào nuốt xuống khẩu khí này lập tức kêu lên tiểu nha đầu nơi này chính là dược vương quốc ngươi thiếu tại đây một câu nói đến một nửa lại bị thiếu nữ thanh thúy thanh âm cấp ngạnh xinh xinh đánh gãy cúc bách nhật hạ cô thảo cây hoa lạc tiên thương cái thai địa hoàng phù dung diệp Chúc như lao tiên sinh ngươi xem này vài vị dược hay không chính xác đâu thiếu nữ cười ngâm ngâm mà đem trong tay lụa trắng để còn cấp nhà cũ hắc đồng chung một mảnh thanh triệt, lao giả khoe miệng hơi hơi có chút run rẩy khoe mắt nhảy đến lợi hại lại chỉ có thể mộc lăng mà tiếp nhận lụa trắng ngơ ngác địa đạo không không sai thiếu nữ lại là đạm nhiên cười dương mắt nhìn nhìn vừa rồi kêu kiện thạc thanh niên sở cầm lụa trắng trong miệng nhàn nhạt ngâm nói đinh công đẳng cậu cốt diệp cúc tam phiến mà gia tử nửa chi liên Phân lượng còn cần tự hành trong trước, xem làm thuốc độc vật thành phần nhiều ít tiến hành phối chế, không biết ta nói đúng không? Đúng vậy, rất đúng kiện thạc thanh niên trên mặt cũng không biết là cái gì biểu tình, chỉ là liên tiếp mà đáp, trong lòng tất cả đều là kinh ngạc cảm thán chi ý. Mọi người không khỏi đồng thời một trận chữ hút, nhìn thiếu nữ ánh mắt cũng trở nên tràn ngập kinh ngạc cảm thán, bọn họ xem này phương thuốc cũng yêu cầu suy nghĩ cặn kẽ một phen mới có thể xác định dùng dược, chính là này thiếu nữ thế nhưng chỉ là tùy ý mà thoáng nhìn. Liền thuận miệng đem giải dược phối phương nói ra, thậm chí không cần bất luận cái gì tự hỏi, phảng phất hết thể đều là như vậy đương nhiên, quả thực là thần. Đến nỗi cái này phối phương sao. Bạch thi thiếu nữ ý cười thật sâu mà nhìn họ trương gầy yếu thanh niên, há mồm cười nói, dũ bùn thảo, bội lan, sơn bạc hoa, liền kiều, các đẳng, thiên trúc tử, bạc sai hồ, đồng dạng xem phân lượng hỗn hợp phối chế, tức khắc dùng làm giải dược, bất quá, ngươi cũng không biết này có phải hay không chính xác. Hắn không biết lão phu biết thiếu nữ lời còn chưa dứt nghiêng lại toát ra tới một đạo giàn mua thanh âm tiếng cười văng dội thiếu nữ mày liễu kinh dị mà hơi hơi một trọn hướng tới cái kia phương vị nhìn lại nàng mới vừa rồi thế nhưng không có phát hiện đến người này lấy nàng võ công ngũ cảm đã nhạy bén tới rồi cực điểm liền tính là nhắm mắt lại cũng có thể ở biển người bên trong xuyên qua tự nhiên vì sao thế nhưng sẽ không có nhận thấy được như vậy một người đâu thiếu nữ híp mắt đen xem qua đi đó là một cái dâu hoa dâm mặt mang quang Khỏe mạnh hòa ái nhà cũ lao giả nhìn qua tuy rằng tuổi pha đại, lại một chút không có suy suốt cảm giác, ngược lại thần thái sáng láng, càng già càng dẻo dai, một đôi bình đạm không có gì lại trong ánh mắt khi thì hiện lên một đường ánh sao, nhìn qua lại phiêu phiêu mù mịt, tựa hồ thế gian liền không có như vậy một người tồn tại dường như, nhưng là ngưng thần nhìn kỹ, rồi lại cảm thấy không hề vấn đề. Không có vấn đề, mới là vấn đề lớn nhất thiếu nữ trong lòng khoảnh khắc đã phán định. Cái này cao thâm khó đoán lao giả tuyệt phi nhân vật bình thường thậm chí so với nàng vị kia đại ca, còn muốn càng thêm khó có thể nhìn thấu. Lao giả thân thiết hòa ái mà đi lên trước tới, đối với nàng ha ha cười, tiểu cô nương không đơn giản a biết rõ dược học y địa lý, đích sát phi thường đúng chỗ, chỉ tiếp, làm thuốc cùng dùng dược còn cần võ học lấy phụ tá, nhưng mà ngươi lại không hiểu võ công, nhập không được này cựu tiên cốc cũng liền thôi, nhưng thật là lãng phí một khối hảo tài liệu a lấy ngươi hiện giờ tuổi tác, tuy rằng không lớn. Lại đã bỏ lỡ tập võ tốt nhất tuổi, đáng tiếc đáng tiếc, lao giả một bên thở dài, một bên, trong mắt một mảnh tiếc hận chi ý, thoạt nhìn, lại là tương đương thích thiếu nữ, bất quá nha đầu, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, đảo cũng đều không phải là hoàn toàn không có biện pháp, không biết ngươi có hay không hứng thú đương lao phu đồ đệ, lao phu chuyển cho ngươi võ công, ít nhất cũng có thể làm ngươi trở thành một thế hệ y địa tiên, ngươi xem như hảo. Đoàn người chung quanh nhất thời sôi nổi ngạc nhiên mà như mày nay thiếu nữ nói nói có thể giải trăm độc cũng liền thôi thế nhưng còn có so nàng càng sẽ nói mạnh miệng tùy tay liền phải dạy ra một cái y tiên mọi người không khỏi âm thầm chửi thầm ngươi cho rằng y tiên là loại cây đậu một loại một cái chuẩn sao thế gian này tính thượng lê Dư vương cũng bất quá mới mười vị y tiên đi ngươi liền này thiếu nữ sẽ võ công cũng không cảm giác được có thể là cái gì lợi hại nhân vật nhưng mà thiếu nữ lại biết lão giả cũng không phải ở nói dỡn hắn có cái này tư bản hẳn là hắn tới đã muộn lúc trước không có nhìn đến nàng ra tay lúc này mới có này vừa hỏi thiếu nữ nhàn nhạt meo lại mắt nhìn về phía nhà cũ liền nàng cũng nhìn không thấu võ học cảnh giới chỉ có bạch trúc cao thủ nhưng mà cái này lao giả cho nàng cảm giác rồi lại không giống như là đêm ly thiên đám người chỉ cảm thấy này lao giả thực bình dị gần gũi loại này kỳ dị thân thiết cảm thụ lại là trước nay chưa từng xuất hiện quá lao tiên sinh dùng cái gì thấy được ta liền không biết võ công đâu thiếu nữ híp mắt hỏi chẳng lẽ ngươi sẽ võ lao giả sử sốt Như là phát hiện trên đời nhất không có khả năng sự tình, kinh ngạc nói, sao có thể ngươi nhiều nhất chỉ có 16 bảy tuổi, chuyện này không có khả năng a. Nghe nói lời này, thiếu nữ trong lòng một đột, âm thầm kinh ngạc, này vẫn là lần đầu tiên có người như thế xác định nàng tuổi, nàng càng ngày càng cảm thấy lão nhân này già không đơn giản. Kiện Thạc nam tử ở bên cạnh cười, kỳ thật việc lạ nhi hàng năm đều có, lão tiên sinh Vị cô nương này sẽ võ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình đi năm nay còn có một người y tiên đi vào này cựu tiên cốc đâu, nghe nói vị kia y tiên có thể nói y lý thần là cái thế ngoại cao nhân, còn sẽ tại đây chàng đại hội thượng triển lãm nàng giải độc thần kỹ, thậm chí không cần dược vật phụ trợ liền có thể hóa giải kỳ độc đâu. Không cần dược vật phụ trợ vui đùa cái gì vậy này quả thực là không thông ý gì lý sự tình, như vậy không thể tưởng tượng chuyện này, Ngươi cũng tin tưởng họ trương người gầy kinh hay nói. Trung quanh các ý, ý sư cũng ở nghị luận sôi nổi. Kiện Thạc nam tử hướng tới cách đó không xa Chu Chu môi bà, ngươi không tin cũng không thành a, nột, thấy được không, có bên kia đài cao chính là vì cái kia Y Tiên sợ bị, nghe nói chín Y Tiên cùng Lê Dược Vương đều cùng nàng đánh đánh cuộc, chỉ cần nàng chân chính giải kỳ độc, Cửu Tiên Cốc từ đây cốc chủ lội chỗ, nghe nàng hiệu lệnh, mấy ngày này trong cốc đều truyền khai, rất nhiều người ở Giang Thượng nhìn thấy nàng giải độc thần kỹ, đều đang nói người kia là cái gì Nguyệt Vân tiên tử nơi xa chỗ rửa vách tường địa phương, quả nhiên dựng nổi lên một cái cao cao đồng đài, tứ phía cây gậy trúc căng đến lao bô rất xa đều có thể trông thấy. Còn tiên tử không phải là cái bảy tám chục tuổi lão cô bà đi trong đám người có người bác bỏ cười nhạo nói. Ai nói, nghe nói cái kia Nguyệt Vân Tiên Tử là cái đại mỹ nhân đâu ta ngày hôm qua còn nghe ngày đó độ Giang huynh đệ nói, vị Tiên Nguyệt Vân Tiên Tử một thân bạch đi dị, phong độ nhẹ nhàng, lụa trắng che mặt, giống như thiên tiên kiện thạc nam nhân cao mày một bên hồi ức một bên nói. Lời nói đến một nửa, thanh âm liền nhỏ đi xuống, mọi người cũng tựa phát hiện vấn đề, động tác nhất trí mà quay đầu, trận mắt há hốc mồm nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn thẳng thiếu nữ, ngơ ngác mà lại nói không ra. Một chữ, ngươi ngươi ngươi, ngươi là ngươi là họ trương nam tử kinh ngạc mà chỉ vào nàng, giống như mau không thể hô hấp. Huynh đài chê cười, bạch thi ý thiếu nữ đúng là vân cuồng, lúc này nàng hì hì cười, cũng không phủ nhận chính mình thân phận, chỉ nghe nơi xa một tiếng réo rắt nam âm kêu gọi, ngẩng đầu nhìn lại đêm ly thiên thon giải kiện thạc thân ảnh đứng ngạo nghệ trong gió xa xa hướng nàng vây tay mặc sam phấp phối tuấn lãng tiêu sái muội tử mau tới lê dược vương đang chờ ngươi vân cùng rất có thâm ý mà đối kia ngây người lão giả hơi hơi mỉm cười quay đầu kêu lên này liền tới dứt lời uyển chuyển nhẹ nhàng thân hình mở ra giống như bước chậm dường như hướng kia phương đi đến bước đi nhìn như cực kỳ thong thả nhưng mà chớp mắt lại đã không có nàng ảnh nhi người chung quanh sửng sốt trong chốc lát tức khác không đứng được sôi nổi ồn ào chạy nhanh đi cấp nguyệt vân tiên tử cố lên a lập tức một số lớn người đồng loạt hướng tới kia đài cao tễ qua đi trên đài dưới đài một trận náo nhiệt phi phạm. hảo cao minh bộ pháp lão giả hoảng sợ nhìn vân cuồng đi xa thân ảnh lẩm bẩm nghi hoặc nói cái kia nữ hoa hoa đến tuột cùng là chuyện như thế nào lý giải vạn thuế đổi mới tới đây là 26 mươi hảo vô trách nhiệm thế bằng hưu quảng cáo một quyển sách tu phượng đây là quân tử nhan Hồng văn này thư nữ chủ trước nhược sau cường nhưng là giai đoạn trước ngược ta liền không có xem, thư hoang giả có thể nhìn trộm một chút. chương 1067 7 tâm, lua mỏng khởi vũ, bạch đi hề nhẹ nhàng, vẫn cuồng đi dạo đến đêm ly thiên bên cạnh, tuấn mỹ đến không giống phàm nhân nam tử ha ha cười, sờ sờ nàng đầu ôn hòa mà an ủi nói, không thể đột phá liền không thể đột phá, đừng nóng đội, thuận theo tự nhiên liền hảo, dù sao hết thể có đại ca ở, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào đối với ngươi bất lợi, lại nhiều người không tán đồng ngươi, cũng vẫn cứ có rất nhiều người sẽ kiên định mà đứng ở ngươi bên này. Đêm Ly Thiên hẹp dài đôi mắt ở trong đám người đảo qua, ý cười rạt rào. kia Dãy rộng bàn tay rất là ấm áp, Vân Quyên đôi mắt mị thành một cái tê cười tủm tỉm nói: Ta biết đại ca rất tốt với ta, bất quá chuyện này nhi, ta nhất định sẽ không thua cho nàng. Đại ca, tin tưởng ta, đại ta đột phá bạch trúc, Bảo Quảng kêu kia láo yêu phụ ăn không hết bọc trụ. Hai ngày này, Vân Quyên thường xuyên một mình một người khắp nơi đi lại. Đêm Ly Thiên chờ cảm kích giả đều minh bạch, nàng là đang tìm kiếm đột phá cơ hội, vì thế đều trở nên im mắng. Không có đại sự phát sinh, liền vẫn luôn không quấy dày nàng. Ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, xa xa chỗ, hàn á liên cũng đang đứng ở bên kia lạnh mặt xem diễn, từ nàng tới cửu tiên quốc. Diệp thiếu thu liền không có lại quang minh chính đại cùng vân cuồng lui tới, nhưng là hắn lại cũng cực không mua hàn á liên trướng, trốn đến nàng rất xa, tức giận đến lao yêu phụ lỗ mũi bốc khói. Diệp thiếu thu đứng ở trong đám người, tuy không giống đêm ly thiên như vậy có thể tùy ý cùng vân cuồng tiếp cận thân cận. Một đôi lộ ra ôn nhu thanh triệt con ngươi lại trước sau có thể phá vỡ trước mắt mấy trăm đạo nhân ảnh, xuyên qua những cái đó muôn hình muôn vẻ người, gắt gao chăm chú vào vân cuồng trên người, xem đến như vậy rõ ràng. Vân cuồng linh tu mỹ lệ, kiên định lời nói, một chữ không lậu mà truyền vào bên thai, nàng đột nhiên hướng về này xương nhìn liếc mắt một cái, mang theo nghịch ngậm chi sắc hắc đồng chấp chớp, trước sau như một đính thấu đáng yêu. Diệp thiếu thu trái tim nháy mắt thật mạnh khiêu hai hạ, ấm áp hướng về tứ chi lan tràn, kéo kéo khỏe miệng. Một tia ý cười ở bên môi dạng khởi, phảng phất nghe được nàng không tiếng động an ủi, thiên địa thoáng chốc mất đi sáng giỏi, hắn trong thế giới dường như liền dư lại nàng một người. Lăng Quân, Lý Tranh, Cũng Nhẹ Trần, Cũng Nhẹ Phi, Âu Dương Minh, Bắc Thần Đông, sớm tại khán đài đệ nhất bài thần thái sáng láng chờ đợi chứ, lôi môn thế ra một đám người cũng xú mặt, xúc ở trong góc, khi thì còn có thể thấy rất nhiều võ lâm quần hùng đối bọn họ đầu đi vui sướng khi người gặp hòa ánh mắt. Một mảnh nơi sân tiến đến cửu tiên cốc y lý sư chiếm một nửa trong trốn võ lâm các môn các phái người lại chiếm một nửa chín y lý tiên trung khô một bước lên đài cao tùy ý nói một ít ủng hộ các y lý sư lời nói ngay sau đó lê nhiễm liền tiến lên vài bước thần xác túc mục mà đã mở miệng nói vậy đại gia cũng nghe nói năm nay y lý sẽ thượng có một vị thế ngoại cao nhân tiến đến nơi đây vị này cao nhân chính là nguyệt vân tiên tử tiên tử y lý thuật cao siêu ta chờ hai ngày trước đã chính mắt thấy nàng chưa khỏi lôi tiêu công tử bởi vì tán nguyên đan mà tổn thương tấm mạch Có thể nói đương thời y y thần hôm nay ta Lê nhiễm cho mời tiên tử dẫn dắt ta cửu tiên cốc đem y y ở đạo Phát Dương Quang Đại. Tại đây công chứng, chỉ là vì làm các vị tâm phục khẩu phục, cửu tiên cốc luôn luôn lấy y y. Thuật tới định vị địa vị, hiện giờ ta Lê nhiễm kỹ không bằng người, này cốc chủ chi vị, tự nhiên là tiên tử. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Lê Nhiệm nói vừa nói xong, trừ bỏ sớm đã biết được sự tình lang tiêu, Lý tranh toàn trường đều bị khiếp sợ, lập tức chính là một mảnh ô lên. Hàn á liên mông như là bị chắt một châm, lập tức liền từ ghế trên nhảy lên, sắc mặt hắc đến có thể so với bao công, này lây nhiễm đầu bị lửa đá, ngất đi có phải hay không thế nhưng đem mật tông bốn môn chi nhất cựu tiên cốc chắp tay làm người liền tính liêu vân cuồng thật sự y y thuật siêu quần cũng không đến mức như thế đi hắn an chính là cái gì tâm. Hàn á liên đời này chưa bao giờ có như vậy nghẹn khuất buồn bực quá, kể từ đó, nàng muốn ở cửu tiên cốc nội động liêu vân cuồng căn bản liền không khả năng, kia chàng luận võ, chính là nàng thắng. Cũng không thể ở địa bản của người ta thượng Đối nhân gia cốc chủ như thế nào đi Việc này một khi ở thiên hạ quần hùng Trước mặt gõ định, chính là sai Lê nhiễm cũng sẽ cô kỵ cửu tiên cốc mặt núi Sai rốt cuộc Nhưng chính là nàng gấp đến độ giống kiến bò trên trào nóng Cũng cố tình một chút biện pháp cũng không có Chỉ có thể mặc cho số phận Các đại tông môn đều là một mảnh Kinh ngạc nghi hoặc, suy đoán xôn xao Nhưng thật ra lê nhiễm cùng vần cuồng Hai cái đương sự, ánh mắt ở trong không khí Một cái giao hội một già một trẻ hai cái hồ ly đồng thời cười hắc hắc đúng là chu du đánh hoàng cái kẻ muốn cho người muốn nhận tiên tử thỉnh lê nhiễm cung kính địa đạo dược vương cũng thỉnh vân cuồng đối lê nhiễm nho nhã lễ độ mà một cái chắp tay nghiễm nhiên một bộ tiền bối cao nhân bộ dáng hai người thượng đến đài cao phía trước cách đó không xa bảy sát lệnh một trường cương thi khuôn mặt tuấn tú lặng lặng chờ đợi dưới đài rất nhiều nữ tử ánh mắt nhìn trầm trầm hắn vì hắn lanh khốc xoay khí khuynh tâm không thôi một đám mịn nhãn ném qua đi lại không hề phản ứng Thanh niên như cũ mắt nhìn thẳng, không khỏi âm thầm bội phục hắn định lực, càng thêm. Vân Quỳnh đi tới hắn thân bạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, bảy sát mới vừa rồi đánh cái hắt xì, tỉnh lại. Tiểu Vân, ngươi cuối cùng tới bảy sát kinh hỉ nói, thực hiện nhiên, cái này thiếu căn gân, cư nhiên lại ở thiên hạ anh hùng trước mặt trận tròn mắt ngủ rồi Vân Quỳnh trong lòng âm thầm buồn cười. Nếu là những cái đó cho hắn bức mị nhãn cô nương đã biết cái này lệnh người mở rộng tầm mắt sự thật, không biết sẽ ra sao loại ý tưởng. Tới trung gian ta vì ngươi giải độc. Vân cuồng vãn trụ thanh niên tay nhu hòa mà nói, ẩn ẩn có một tiếng hùng. Vân cuồng minh bạch, bảy sát như vậy ngốc hồ hồ, cũng không phải không có nguyên nhân, độc tố ở trong thân thể trầm tích lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ xúc phạm tới nhân thể tế bào thần kinh, ở độc tố tiềm di mạc hóa ảnh hưởng hạ, hắn mới có thể không tự giác mà lâm vào nghỉ ngơi trạng thái, nếu không có bảy huyền diệt sát chân khí trước sau khống chế được độc tố phát triển, giờ phút này có lẽ hắn sớm đã thành một cái sẽ không tự hỏi kẻ điên đại cao trung gian đã sớm phóng hảo hai cái đệm hương bù, bảy sát dựa vào vân cùng nói ở cái thứ nhất đệm hương bổ thượng khoanh chân ngồi xuống lê nhiễm lấy tới một cái khay lấy một cây ngân trâm đối bảy sát ý bảo một chút một chút đâm thủng hắn đầu ngón tay làn ra lấy một giọt đỏ tươi máu uy nhập một con bù câu non trong miệng quả nhiên thấy kia bù câu liền phịch đều không có liền héo đi xuống mềm thành một bãi xương cốt không còn có sinh cơ này pháp danh vị nghiệm độc kinh lê dược vương tay không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi Vừa thấy này độc thế nhưng như thế cường hãn, mọi người không khỏi sôi nổi hít hà một hơi, giữa sân trong lúc nhất thời an tĩnh vô cùng. Hàn Á Liên đám người cũng là một mảnh kinh ngạc chi sắc, ai cũng không nghĩ tới, bảy sát cái này người sống một giọt máu tươi, lại có như vậy uy lực khủng bố. Thật là lợi hại độc kia tiểu tiện nhân thật sự có thể không cần dược vật hóa giải hàm ta xem nàng làm cho cười cho thiên hạ còn kém không nhiều lắm. Hàn Á Liên lạnh giọng hừ nói, chín tiên bến đò sự tích ở trong cốc tuy đã truyền đến mọi người đều biết. Bất quá hàn á liên mấy ngày nay ở chưa thương, căn bản là không có thời gian đi hỏi thăm tình báo, còn nữa nàng cũng khinh thường cùng người thường sĩ kết giao. Tây hổ cùng nhạn bắt cho nhau lộ ra một nụ cười khổ, tuy rằng biết sự tình bại lộ khả năng sẽ khiến cho đại nhân phẫn nộ, chính là nếu nói cho nàng Thiên tôn đại nhân cùng Nguyệt Vân tiên tử mấy phen thân thiết, đại nhân nhất định sẽ càng phẫn nộ không thể nói a, không thể nói. Mọi người giật mình thời điểm, vân cùng cũng đang âm thầm kinh ngạc, bày giết trong máu độc tính thế nhưng như thế mãnh liệt lấy máu có hiệu lực như vậy độc tố đã là khuynh vào phế phủ mạch lạc bên trong chỉ sợ cũng toàn vô may mắn thoát khỏi này có thể so không được giống nhau chúng độc cần phải lấy kinh thiên quyết nội kình hối nhập hắn toàn thân kinh mạch mới được liền nàng cũng nhịn không được nghiêm túc lên mảnh nhỏ đem quần áo cởi vân quồng trầm khuôn mặt nói nga tốt. bảy sát đơn thuần gật gật đầu một chút cũng không có do dự thực mau mà cởi bỏ nửa người trên vạt áo vài cái quần áo liền xả xuống dưới lộ ra nam tử rất là kiện thạc cân xứng dáng người Dẫn tới dưới đài rất nhiều nữ tử hai má ửng đỏ, mắt lộ ra si mê, sau đó hắn quay đầu lại nhìn Vân quồng liếc mắt một cái, há mồm muốn nói, Vân cuồng vội vàng nói, có thể, cứ như vậy ngồi xong. Nàng rất sợ này một cây gân tiểu tử không đầu không đôi đầy mặt vô tội mà mạo một câu còn muốn hay không cũng cởi, kia đã có thể khiếu lớn, nào đó thuần khiết thiếu nữ không phun máu múi mới là lạ. May mắn Vân Quỳng mở miệng đến sớm, bảy sát thật là rất muốn hỏi cái này một câu. Vân Quỳng từ trong lòng móc ra một quyển kim trầm Ánh mắt đảo qua bảy sát thân thể thượng ấy chỗ đại, bảy huyền diệt sát tinh thân thể khôi phục năng lực cực cường. Có rất nhiều vị thượng đều có chút nhàn nhạt dấu vết. Nghĩ đến lúc trước hắn nhất định cũng đang ở tinh phong huyết vũ bên trong, đầu đau huyết, vì sinh tồn mà dãy rủa quá. Cái này nam tử, cùng cái kia đã mất đi ánh mặt trời thiếu niên tiểu ngạn giống nhau, làm người hùng. Lúc này đây, ta chắc chắn chưa khỏi ngươi vân cuồng hắc đồng sáng ngời, gỡ xuống một cây kim trầm, hít một hơi thật sâu. Tựa hồ cảm giác được cái gì, bảy sát một hồi đầu, nhuận miệng cười tựa hồ là bởi vì gần nhất tươi cười tương đối nhiều, lúc này, gương mặt tuấn tú này thượng tươi cười thế nhưng không hề như vậy cứng đờ mà là minh quang tỏa sáng, nói không nên lời đẹp. Tiểu vân, đừng khẩn trương, ta tin tưởng ngươi, bất luận ngươi chỉ không chỉ đến hảo ta, ta đều thích ngươi. Vân cuồng không nhịn được mà bật cười, ngực nháy mắt tấm lại, này hẳn là nàng gan từ mới đúng đi, tiểu tử này giống như biến thông minh, thế nhưng cấp đoạt qua đi. Tiểu thất, vân cuồng ấm áp cười, miệng lưới có chút nghiêm túc hỏi ta biết ngươi vẫn luôn theo đuổi sinh tồn, vẫn luôn không muốn từ bỏ sinh mệnh, vì cái gì phải vì ta mà thay đổi tín niệm đâu ngươi biết không, ta không hy vọng ngươi chết, càng không hy vọng ngươi dễ dàng từ bỏ chính mình. Bài Giết biểu tình hơi hơi một đốn, trở nên có chút vi diệu, thiên đầu nghĩ nghĩ, lôi kéo khỏe môi cười, ta chưa từng có từ bỏ quá chính mình, chỉ là, ta biết tiểu vân là rất tốt với ta, cho nên ta tưởng bảo hộ ngươi, ta chính là phải bảo vệ ngươi. Bài Giết nói có điểm biến hữu Đảo như là cái tiểu hài tử bướng mình mà nhìn chầm chằm kẹo que dường như, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, từ ta sinh ra tới nay, trừ bỏ mẫu thân, chưa từng có người rất tốt với ta quá, cho nên ta chỉ có thể đối chính mình tốt một chút, ta muốn sống đi xuống, khác chuyện này ta không thích tự hỏi. Nhưng là từ ta gặp gỡ tiểu vân, ta cảm thấy có thể bảo hộ người, sẽ so với ta như vậy tồn tại càng vui sướng, nếu vui sướng, ta đương nhiên liền phải làm như vậy. Chẳng lẽ ta còn nên làm những cái đó làm ta không khoái hoạt sự tình sao tiểu vân ngươi nói cho ta được không? Đơn giản lý do, cố chấp, vô lý, thậm chí có thể nói là một đống nguyện biện, không để bụng chính mình tánh mạng tựa hồ đương nhiên, gần là vì bảo hộ nàng, vì vui sướng, cái này làm cho vân cuồng trong lòng ấm áp đồng thời dở khóc dở cười. bảy sát, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi không được lảng tránh, thành thành thật thật trả lời ta. Vân cuồng truyền ấm hỏi, nếu ta thật là liêu vân cuồng, nếu ta chỉ không hết ngươi, Ngươi sẽ chấp hành gia tộc mệnh lệnh, tới giết ta sao? Muốn ta giết ngươi, không bằng ta tự sát bảy sát không chút do dự, kiên định mà nhàn nhạt mà nói. Vân cuồng cười, thực vui vẻ, kim châm dưới ánh mặt trời hiện lên một sợi lóa mắt quang mang, vận đủ chân khí, lấy cực kỳ mau tấn thủ pháp, một đường theo hắn phía sau 18 chỗ đại chát đi xuống. chương 1079 tiên đội chủ. Hàng trăm hàng ngàn đạo ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên đài hai người trên người, mỗi một tia động tĩnh đều rơi vào thu đáy mắt Mỗi người đều ở nín thở chăm chú nhìn, sợ bỏ lỡ một chút quan trọng phân đoạn, vừa thấy đến Kim châm sở lạc vị, rất nhiều tuổi trẻ y sư lập tức liền sắc mặt trắng bệnh ra mà kêu lên tiếng, sau đó chính là một mảnh ngạc nhiên, châu đầu ghé thai lên. nay Nguyệt Vân tiên tử thứ rõ ràng là chết, sao người nọ còn nhàn nhãm mà nháy mắt đâu mọi người đôi mắt không cấm càng thêm bóng lưỡng lên, thần kỳ A, này thật là thần kỳ A. Kim Trâm thứ sau, trong tay không có nửa phần tạm dừng, Vân quần mắt lộ mũi nhọn. Một đôi bạch ngọc tay bỗng chốc lại lần nữa đảo qua mặt khác 18 chỗ đại, nội kinh đánh vào bảy sắt trong cơ thể, bảy sắt khẽ nhữ mày ân một tiếng, trên mặt dâng lên một mặt quỷ dị ửng hồng sắc, xung quanh cả kinh, hô hấp từng người thô nặng vài phần. Kinh mạch đi ngược chiều thiên thi châm, nguyệt vân tiên tử thật là lợi hại thủ đoạn bất quá nội lực đi ngược chiều cố nhiên có thể rút ra nội phủ độc tố, thời gian dài cũng sẽ làm người chịu không nổi, liền tính là bảy huyền diệt sát tinh cũng chịu đựng không nổi bao lâu nàng muốn như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn hóa giải rất những cái đó độc đầu lây nhiễm không hổ là cái tông sư cấp lập tức liền mắt sắc mà nhận ra này đó thủ pháp nhìn chằm chằm vân cuồng động tác cao mày ngạc. nhiên nói kia thành thạo châm rơi thủ đoạn chín y lý tiên đã sớm xem đến ngây người cư nhiên cũng không chú ý lê Nhiễm nói chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vân cuồng một đôi tay trong lòng lúc này trừ bỏ cùng vân cuồng từng có tiếng người cơ hồ mỗi một cái tiến đến cửu tiên cốc ý lý sư đều ở yên lặng mà vì nàng cố lên Thật là lợi hại thủ pháp, tiêu tiểu nha đầu thế nhưng là cái mặc trúc cao thủ. Sắc mặt hồng nhuận lão giả đứng ở đêm ly thiên phía sau cách đó không xa trong đám người, cực kỳ không trước mắt, lúc này hắn đầy mặt ngạc nhiên chi sắc, giống như bị đả kích đến còn hồi bất quá rất giống, trong miệng lẩm bẩm, trời ạ, nàng đến tuột cùng là cái gì quái vật, rõ ràng cũng chỉ có 16-17 tuổi, công lực cư nhiên đã tới rồi tình trạng này, hơn nữa ta lão nhân già cư nhiên còn không thể phát hiện thực lực của nàng, này có lầm hay không, cổ quái cổ quái. Thật thệ quái. Nói đến tuy nhẹ, mấy cái người chung quanh lại vẫn là nghe thấy, lập tức đồng thời đầu lại đây một cái khinh bị ánh mắt. Ngươi mới có không có lầm nhân ra là cái gì chúc cao thủ cũng là ngươi có thể nhìn thấu sao ngươi phát hiện không được thực lực của nàng đây là bình thường có được không. Nhân ra Nguyệt Vân Tiên Tử là thế ngoại cao nhân, sao có thể chỉ có 16 bảy tuổi còn cổ quái nhất cổ quái chính là ngươi mới đối. Nào đó người còn truyền đạt một ít đồng tình thân sắc, thật là đáng thương lão nhân ra, đều lao đến bắt đầu nói mê sảng lão giả đối chung quanh ánh mắt có chút dở khóc dở cười chính mình rõ ràng nói chính là lời nói thật lại lại cứ không ai tin tưởng xem ra kia nha đầu gạt người thủ đoạn cũng rất lợi hại a. hứng thú bừng bừng mà ánh mắt khóa trụ vân cuồng nhiều năm như vậy tới lão giả vẫn là lần đầu tiên đối một cái hậu sinh tiểu bối cảm thấy hứng thú lên trên đài vân cuồng hiện tại hiển nhiên đang khẩn trương thời gian hát đồng lộ ra ít có ngưng trọng đôi tay không ở bảy sát phía sau vị thượng du kiếm lặp lại mà đem kinh thiên quyết nội kình nhất nhất chụp tiến thanh niên điện nội Này động tác, mau không được cũng chậm không được, quá nhanh, nhân thể kinh mạch sẽ thừa nhận không được nổ tan xác mà chết, quá chậm tắc sẽ sai sót độc tố, vô pháp toàn bộ trừ tận gốc kịch độc, khí huyết đi ngược chiều lâu rồi càng sẽ cho thân thể tạo thành không. Thể khôi phục thương tổn, có thể nói thành công thắng bại liền tại đây ngắn ngủn một khắc công phu nội mà thôi. Lúc này đây chỉ liệu, vô luận là tinh lực còn sư lực hao phí đều không ở ngày ấy thế lôi tiêu đả thông kinh mạch dưới, bày sắt chúng độc lâu lắm may mà ngày ấy tụ nguyên thông mạch trận làm hắn mạch lạc được đến trải vớt nếu không hiện tại muốn thuận lợi khí huyết nghịch lưu đều sẽ làm vân cuồng cực kỳ đau đầu tuy là như thế bất quá một khắc công phu vân cuồng trên người vẫn là thấm ra một tầng cực kỳ tinh mịn mồ hôi bảy sắt cắn răng trên trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh thấm ra lại quật cường mà không chịu phát ra một chút thanh âm Mảnh nhỏ thực mau thì tốt rồi vân cuồng ôn hòa ngữ thanh truyền tới thanh niên trong hai, bảy sắt gian nan mà cười cười ân một tiếng Trong mắt là một mảnh thỏa mãn chi sắc. Có người như thế thiệt tình tương đãi, ta chính là hiện tại đã chết, cũng sẽ không có bất luận cái gì tiếc mới. Theo thời gian trôi qua, nam tử trong cơ thể khí huyết nịch lưu cơ hồ quay vòng một cái tuần hoàn, vân cuồng tinh trong mắt sáng rọi đại phóng, trắng tinh song trưởng nhanh chóng khắc ở nam tử giữa lưng, một cổ cực kỳ tinh thuần nội lực lập tức tặng đi ra ngoài, bảy sát phía sau mười mấy cái kim châm hướng tới bốn phương tám hướng vèo vèo vèo mà bay vụt bắn ra, bảy sát chỉ cảm thấy nội phủ một trận sông cuộn biển gầm một cổ ghê tởm cảm giác phạm thượng nhịn không được qua mà một tiếng quay người hộc ra một mồm to máu đen ngay sau đó chính là một trận thở hổn hển sặc hụ nhìn đến kia than máu đen vẫn còn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thật dài mà thở ra một ngụm đại khí vội vàng từ trong lòng ngực rút ra một khối tuyết trắng khăn túi người đỡ lấy bảy sát đưa cho hắn nhẹ nhàng chụp phủi hắn phía sau lưng an ủi nói không có việc gì mảnh nhỏ không có việc gì sau này ai cũng sẽ không lại tả hữu ngươi một câu nói xong Chính mình trước lộ ra một cái vui sướng đại đại ý cười, nàng la thiệt tỉnh vì bảy sát mà cao hứng. Bảy sát ho khan một trận, trong miệng tơ máu không hề trình màu đen, trong chốc lát liền ngừng, toàn thân trên dưới nói không nên lời thoải mái, đây là mười mấy năm qua cũng chưa bao giờ từng có cảm thụ, nghe được Vân cùng nói, hắn trong lòng hung hăng nhảy dựng ước chừng biết, chính mình trên người trước sau cha tấn chính mình kịch độc đã không còn nữa tồn tại. Vui sướng dưới, bảy sát lập tức nhảy dựng lên, nhìn chính mình đôi tay, cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Đấy lòng đột nhiên dâng lên cảm động, hốc mắt nhịn không được địa nhiệt nhiệt mơ hồ, mấy chục năm áp lực tại đây một khắc toàn bộ phun trào mà ra, trận một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huyết do reo rắt sắc bén, tung tính phi dương, phảng phất muốn đem sở hưu áp lực sở hưu thống khổ đều gào giống ra tới. Thứ nay về sau, hắn chính là một cái hoàn toàn mới bảy sát. Vân cuồng cười xem hắn ít có phong túng, cảm giác được đến hắn giờ phút này kích động, lúc này cựu tiên cốc cốc chủ chi vị cùng hắn vui sướng so sánh với cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Quả thật nàng có tư tâm cùng tính toán, nương cơ hội này chế tạo uy tín đem Cửu tiên cốc thu quy về giới trưởng. này cùng trị liệu bảy sắt cũng không xung đột, vân Cuồng tuy không có lợi dụng thiệt tình đối đãi chính mình người cảm tình, nhưng cũng không phải cái ái để tâm vào chuyện vụn vặt người, tình huống như thế nào đối chính mình có lợi, đối bảy sắt cũng có lợi, nàng nhất lấy thật sự rõ ràng. Vân Cuồng đối người khác ý tưởng từ trước đến nay khinh thường nhìn lại Chỉ cần thiệt tình đối đai chính mình người sẽ không hiểu lầm chính mình, không thẹn với tâm, đủ rồi. tiểu Vân, gắt gao nắm trong tay dính huyết màu trắng khăn gấm, bảy sát không nói cảm ơn, chỉ là lấy một cái từ lúc chào đời tới nay nhất nhiệt tình tươi cười dâng lên, nhẹ nhàng mà nhu hòa mà kêu một tiếng, này khối khăn, hắn sẽ vẫn luôn bảo tồn tại bên người. Không tiếng động cảm động lan tràn, ở thanh phong trung, lắng động lại một cái trước mắt vĩnh hằng Vân cuồng này một bộ thủ pháp giống như nước chảy mây trôi, nối liền đến cực điểm. Mọi người còn không có nhìn ra cái nguyên cơ tới, bảy sắt cũng đã tung tăng nhảy nhót, này không khỏi làm bốn tòa một trận trận mắt há hốc mồm, có chút phản ứng không kịp, trở nên ăn tĩnh một mảnh. Lê nhiễm đi lên trước, lại lấy máu tươi nghiệm độc, lần này, kia bổ câu lại là phịch hai hạ cánh, lập tức bay lên trời cao chỉ chốc lát sau liền phi không thấy bóng dáng. Nguyệt vân tiên tử y thì thuật siêu quần quả thực vô cùng thần kỳ, có thể nói y thì thần hiện giờ y thần dáng thế. U Tiên Cốc, từ đây mặc cho Nguyệt Vân Tiên tử phân phó gặp qua Tân Cốc chủ thần sắc rất là kích động, Lễ Nghiễm vận đủ nội kình, dương giọng cao uống, xung quanh thanh sơn, làm hắn thanh âm qua lại gấp đi tới đi lui, hồi âm thật mạnh, hơn nữa Lê Nghiễm nội lực thâm hậu, toàn bộ trong cốc dường như trang một cái đại loa, thanh âm vang đến khắp nơi đều là, liền đại thanh sơn thượng cũng. Thừa nghe thấy được này từ từ hồi âm. Chín vị y Tiên đã sớm đối Vân Cuồng Tâm phục khẩu phục, lúc này Lê Nghiễm lên tiếng, chín người cơ hồ là đồng thời cao uống hành lễ gặp qua y hệ thần gặp qua tân cốc chủ xung quanh người tựa hồ bị này từng tiếng hô quát bừng tỉnh lúc này mới phản ứng lại đây ồn ào buộc phát ra một trận vang dội vỗ tay cùng hoan hô ngay sau đó trong cốc từ trên xuống dưới y sư võ trạch đều kéo ra lớn ấn giọng cao giọng đội phục mà quát gặp qua y hệ thần tân cốc chủ chấn động đến cực điểm tiếng vang ở cựu tiên cốc nội quanh quẩn vân quần màu trắng quần áo đón gió phấp phới ở mọi người trong mắt biến thành một cái thánh khiết bóng dáng cựu tiên cốc nội nhưng bằng y hệ thuật phân cao thấp Lúc này nữ tử này, đã bằng vào có thể nói thần kỹ thủ pháp thắng được mọi người nhận đồng, thậm chí không có một chút ít mâu thuẫn chi tình. Ý thần giang thế, chín tiên đổi chủ. Một khi gõ định, vân cuồng này cựu tiên cốc chủ chi vị liền không hề sẽ dao động, mật tông bốn môn chi nhất, lại là hoàn toàn không có phí bao lớn sức lực, đã bị vân cuồng thu phục giới trưởng. Nhưng này trong đó nhất định còn có quỷ dị, ít nhất vân cuồng không cho rằng lê nhiễm cái này cáo giả sẽ vô duyên vô cớ đối chính mình như vậy hảo, không có phiền thoái hắn vì cái gì muốn đem một tông hai tay dâng lên bất quá vân cuồng cũng rất tin chính mình rất tin bắc thần ngạn dùng sinh mệnh đổi đến tiên đoán cùng với nói nàng là tin tưởng lê nhiễm chi bằng nói nàng tín nhiệm bắc thần ngạn nếu không như thế quỷ dị gánh nặng hiểu biết tình hình thực tế trước kia nàng là quyết định sẽ không dễ dàng gánh xuống dưới Trung quanh tiếng hoan hô đã vang thành một mảnh thật lâu không thể bình ổn diệp thiếu thu đêm ly thiên lôi tiêu cũng nhẹ chân bọn người là vì vân cuồng đánh tâm nhãn cao hứng lang quân cười khổ không thôi Lê nhiễm này lao tay chân thật là nhanh, hắn sẽ không sợ áp sai rồi người sao. Hàn á liên một ngông ngã ngồi ở ghế trên, sắc nhọn móng tay quả thực muốn đem lòng bàn tay làn ra đâm ra cái động tới, chính là trừ bỏ nghiến răng nghiến lợi, nàng thật sự một chút biện pháp cũng không có nàng thật hối hận lúc trước không có một trưởng đánh chết cái này liêu vân cuồng, hiện giờ lại đã là thành nàng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thật sâu mà khảm ở bên trong, tưởng rút cũng không nổ ra được. Mang theo khiêu khích chi ý ánh mắt bắn lại đây vân cuồng trong mắt buộc lộ mũi nhọn cùng hàn á liên hung ác ánh mắt ở không trung và chạm ra cực kỳ mãnh liệt hòa hoa vân cuồng khiêu khích mà nhàn nhạt mỉm cười lao yêu phụ hơn 10 ngày sau một trận chiến ta tuyệt không sẽ bại bởi ngươi hàn á liên mắt lộ hàn mang đột nhiên quỷ dị mà một tiếng cười lạnh trong mắt xẹt qua vài sợi âm trầm cùng suy nghĩ sâu xa thấp giọng hứ nói tiểu tiên nhân chúng ta chờ xem ngươi cho ta thật sự bắt ngươi không có biện pháp sao hàm chỉ cần ta được đến như vậy đồ vật liền tính là đêm ly thiên cũng đến cho ta sang bên trạm đi đến lúc đó, ta chính là giết ngươi người khác cũng mại ta không được. Lạnh leo tiếng cười lộ ra nồng đậm hàn ý, Tây Hổ cùng nhạn bắc đồng thời dùng mình một cái, âm thầm kinh hãi, đại nhân này rốt cuộc là muốn làm cái gì như vậy đồ vật lại là cái gì? Mọi người tiếng hoan hô chung, tinh thần quắc thức lao giả cảm thấy hứng thú mà nhìn chằm chằm vân Cuồng như suy tư gì, đột nhiên lui về phía sau một bước, cả người đột nhiên liền như vậy hư không tiêu thất, đêm ly thiên đỉnh mày vừa động, hình như có cảm ứng mà ngoái đầu nhìn lại đảo qua, lại là cái gì cũng không có phát hiện. Hai ngày này đổi mới thời gian vẫn luôn không ổn định, thực xin lỗi. 29 hảo ta hồi trường học sau liền sẽ ổn định đổi mới, hai ngày này trong nhà người xã giao rất nhiều, ta xin lỗi. chương 108 thần bí đêm khách, long trọng chín tiên y sẽ dần dần bình ổn, cựu tiên quốc lại lần nữa lâm vào yên lặng, ba ngày các loại hiểu biết làm rất nhiều y y sư cùng người trong võ lâm ký ức hãy còn mới mẻ, thỉnh thoảng gom lại một châu nghị luận sôi nổi giống như ở những cái đó giang hồ trong quán trà dường như lần này chín tiên mười năm ý ỉa xe sau nguyệt vân tiên tử bốn chữ chắc chắn ở lòng châu đại lục thượng truyền đến ồn ào huyên náo đêm đã khuya minh nguyệt chiếu vân cuồng tính tỏa trong phòng vạn vật phảng phất một mảnh trầm mặc ưu tính chống trải nàng liền tại đây mọi thanh âm đều im lặng trung hiểu được thiên địa dung hợp cơ hội bảy sát độc tố vừa mới khỏi hẳn cùng lôi tiêu giống nhau cần phải dốc lòng điều dưỡng tự hành nghỉ ngơi đi Đêm ly thiên cùng diệp thiếu thu minh bạch vân Cuồng đang tìm cầu đột phá, dù cho trong lòng tưởng nghiệm nhớ mong, trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn đều không tới quấy rầy nàng, còn thông chi mặt khác liên can người chờ, nói là nguyệt vân tiên tử mệt nhọc quá độ, thân thể thiếu an phải hảo hảo nghỉ ngơi, này biệt tuyển cũng liền không có người tới. Đây là một loại người thông minh chi gian nan ý, mặc kệ là diệp thiếu thu cũng hảo, đêm ly thiên cũng hảo, bọn họ đều minh bạch vân Cuồng ở vì bọn họ tính toán suy xét. Cho nên bọn họ cũng sẽ vì Vân Quỳng tận tâm tận lực làm được tốt nhất, chẳng sợ trong lòng ngăn chặn không được mà nghĩ nàng, cũng sẽ không bởi vì bản thân tư dục không biết nặng nhẹ, chỉ có lẫn nhau lý giải lẫn nhau duy trì, không có những cái đó bá đạo lộng quyền hiểu lầm hoài nghi, mới là Vân Quỳng muốn cảm tình. Như vậy một loại tâm linh tương thông ăn ý, làm Vân Quỳng cảm thấy phi thường hưởng thụ. Gió thu phất qua phía trước cửa sổ cây ngô đồng, sàn sạt rung động, hơi lạnh hàn ý xâm nhập trong nhà, Vân Quỳng đỉnh mày vừa động, làm bộ thu công mở mắt ra từ giường đệm thượng đi xuống tới ở bên cửa sổ trước bàn ngồi xuống hơi hơi mỉm cười giơ tay cầm lấy trên bàn bầu rượu thường thường chậm rãi đảo ra hai ly rượu ngon nho nhỏ bàn tròn thượng một hồ rượu hoa điêu mấy đĩa tiểu thái hai phó chén đua gác lại đến bằng thẳng chuẩn bị thật là đầy đủ hết vân cuồng hắc đồng chung mang theo ý cười giơ lên cái ly khoan thai lẩm bẩm rượu mời minh nguyệt đối ảnh thanh đôi bằng hữu nếu tới vì cái gì không tiến vào uống một chén đâu nữ thanh thanh thúy Ở lẳng lặng ban đêm rất là sáng ngời, bên ngoài trên ngọn cây bỗng dưng run lên, vân cuồng dường như nghe thấy được một tiếng dài lâu lúa tức, chỉ thấy thấy hoa mắt, vải bố siêm ý đi một góc chậm rãi rơi xuống, trước mắt đã nhiều một cái tinh thần quắc thước, thần thái sáng láng lao nhân, đúng là hôm nay chín tiên ý lìa sẽ thượng chứng kiến lao giả. lão nhân trên mặt tươi cười rất là bất đắc dĩ, một đôi tản ra sáng quắc quang mang đôi mắt nhìn chầm chầm vân cuồng, ha ha cười nói, tiểu nha đầu quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh như thế nào liền biết ta lão nhân gia sẽ đến đâu lấy ngươi công lực hẳn là còn không đến nhận thấy được ta lão nhân gia hành tung đi rất đơn giản bởi vì ngài lão biết ta có cổ quái vân cuồng tươi cười đồng dạng tươi đẹp không chút để ý tùy ý cười nói một đôi ngăm đen đôi mắt gắt gao khóa ở lão nhân trên người lão nhân gia có thể nhìn ra ta chân thật tuổi liền nhất định sẽ vì ta võ công cảnh giới cùng y lý thuật mà kinh ngạc đối ta cảm thấy hứng thú giống ngài lão như vậy tuổi một đống sống ở trên thế giới này lâu lắm Lại đứng ở thế giới đỉnh, quá dài thời gian ăn không ngồi rồi, bình thường chuyện này đã sớm không hiếm lạ, đột nhiên gặp được ta như vậy một cái quái. thai lão nhân ra lại như thế nào nhịn được không tới tìm hiểu ta một phen đâu. Hắc hắc, nha đầu, ngươi này quỷ tinh linh thật là một bụng ý nghĩ xấu, liền ta lão nhân ra nói đều thường bộ, trách không được những người đó bị ngươi lừa đến xoay quanh. Lão giả tươi cười lấy mặt, thế nhưng cũng không chối từ, thoải mái hào phóng ngồi xuống, giơ lên đựng đầy rượu cái ly uống một hơi cạn sạch, chép chép miệng lúc này mới nói ngươi nói không tồi ta lão nhân gia đích xác đối với ngươi cái này quái thai có rất cường liệt hứng thú ngươi võ học tu vi làm ta nhìn không ra chi tiết cũng đã đủ kỳ quái ngươi giải độc thủ pháp càng làm cho ta lão nhân gia sở không rõ đầu óc tin tưởng lê nhiễm kia tiểu cũng đồng dạng ở kỳ quái chỉ là không hảo chính diện hỏi ngươi thôi trên đời thực sự có phương pháp có thể không cần dược vật liền giải độc ta lão nhân gia nhưng không tin đâu vân cuồng hồ ly mà cười hắc đồng thâm thuy đến nhìn không ra cảm xúc lão nhân gia Ngươi chớ có đối ta dùng phép khích tướng, tuy rằng ngươi tuổi có khả năng là ta gấp 10 lần, cũng chưa chắc là có thể lừa đến ta, nếu ngươi đã đến, đến rồi, nhất định đã đoán được rất nhiều chuyện này, không có việc gì không đăng tam bảo điện, Lê Dược Vương không chịu đối ta nói chuyện này, chẳng lẽ lão nhân gia cũng muốn tàng đầu sợ đôi sao? Ha ha, ngươi này tiểu nha đầu, ta lão nhân gia phục, ngươi cũng thật không hổ là tuổi trẻ một thế hệ đứng đầu nhân vật, phép khích tướng so với ta dùng còn hảo, làm ta biết rõ đây là ngươi ở gạt ta nói cũng nhịn không được muốn nói cho ngươi ai ra rồi ra rồi đâu không lại các ngươi người trẻ tuổi lạc lão giả ha ha cười hãy còn lại đổ một chén rượu trong mắt chuyển động đề nghị nói không bằng như vậy đi ngươi nói trên người của ngươi một bí mật ta lão nhân ra liền nói một cái làm ngươi cảm thấy hứng thú chuyện này nếu là ngươi vừa lòng ngươi liền tiếp tục đi xuống nói chúng ta giữa bất luận là ai cảm thấy muốn như vậy đình chỉ ta lão nhân ra quay đầu liền kiếm ngươi xem coi thế nào lão nhân khôn khéo ánh mắt đầu lại đây chờ đợi vân cuồng đáp lại, ai ngờ lại chỉ chờ tới một mảnh yên lặng. đối diện tiểu nha đầu phảng phất không có nghe thấy hắn nói, nhàn nhãm mà tự rót tự uống, thỉnh thoảng kẹp thượng một hai khẩu đồ ăn, ăn thật sự hương, giống như này đề nghị đối nàng không có một đinh điểm lực dường như, thật đáng sợ định lực, thật đáng sợ trí tuệ cùng tâm cơ a. lão nhân phát ra từ nội tâm mà tán thưởng, bất đắc dĩ mà thỏa hiệp nói, tiểu nha đầu, xem như ngươi lợi hại ta đầu hàng, ta thừa nhận ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú cực kỳ, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào vẫn là cùng ta nói thẳng đi vẫn cuồng rảo hoạt mà cười cười lớn nhỏ có thứ tự tiểu nữ tử như thế nào hảo đoạt lão nhân ra nổi bật đâu vẫn là lão nhân ra trước nói nói đi tiểu nữ tử cảm thấy hứng thú đồ vật cũng không nhiều lắm vạn nhất ta nói sau một lúc lâu lão nhân ra không hài lòng này nhưng như thế nào cho phải đâu đến nỗi ta lão nhân ra có thể yên tâm tiểu nữ tử lấy nhân phẩm đảm bảo ta luôn luôn thực thành thật lão nhân trợn mắt há hốc mồm gặp qua da mặt dày. Chưa thấy qua hậu đến loại này, hai thế kinh tục nông nỗi ngươi còn có nhân phẩm đáng nói ngươi còn thành thật những cái đó bị ngươi lừa đến tìm không thấy ra chính là chuyện gì xảy ra. Dường như nhìn ra hắn đấy lòng nghĩ hoặc, vân cuồng đen nhánh đôi mắt vừa lật, lại chậm gì gì mà hoảng nao nói, lao nhân ra không cần lo lắng. Kỳ thật những người đó chỉ là ngay từ đầu liền hiểu lầm ta, cũng không có bắt lấy ta hỏi qua, chẳng lẽ ta còn muốn hao hết tâm tư cùng bọn họ giải thích không thành bọn họ là cam tâm tình nguyện mà khi ta là thế ngoại cao nhân ta như vậy thiện lương người lại như thế nào không biết xấu hổ phất bọn họ hảo ý đâu đây là hai bên hữu hích sự tình ta vừa mới không có nhất nhất nói toạc ta nhưng cho tới bây giờ không có đã lừa gạt người a lão nhân nhất thời không biết nên khóc hay cười giờ khóc dở cười xử tại đường trường người rõ ràng chính là cái hãm hại lừa gạt kẻ lừa đảo tự nhiên còn như thế nghiêm trang tranh tranh con lý mà nói chính mình không có đã lừa gạt người thiên lý ở đâu a đến nỗi kia thiện lương hai chữ Càng muốn cho người cười rất răng hàm ngươi cái này toàn thân trên giới dài quá vô số tâm nhãn tiểu nha đầu cũng có thể thiện lương, trên thế giới chẳng phải mỗi người đều là cựu con. ngươi này tiểu hôn đảng nếu là quỵt nợ làm sao bây giờ lão nhân sụ mặt hỏi. Hi hi, lão nhân gia võ công đối phó ta còn không phải dễ như trở bàn tay tiểu nữ tử chính là lại xuẩn cũng có tự mình hiểu lấy, nhất định sẽ không làm lão nhân ra quá mức phẫn nộ. Vân cuồng ha hả cười nói, đầy mặt thân thiện. Ai, nói bất quá ngươi, thôi thôi ta liền lại có hại một lần đi. Buồn bực mà phiên phiên đôi mắt, lão nhân thở dài nói, cùng này tiểu hồ ly nói hai câu lời nói, quả thực so cùng nào đó đại chiến ba ngày ba đêm còn muốn mệt, này tiểu hồ ly vẫn là cá nhân sao, đầu đến tột cùng như thế nào lớn lên nơi nào tới nhiều như vậy tâm nhãn. Lão nhân ra mời nói, tiểu nữ tử chăm chú lắng nghe. Vân cuồng chắp tay, lộ ra một mặt gian kê thực hiện được ý cười. Lão nhân thần bí mà cười cười, nói, lúc này ngươi hẳn là còn ở nghi hoặc, Vì cái gì Lê Nhiễm muốn đem cửu tiên cốc chủ chi vị nhường cho người đi kỳ thật? Kỳ thật Lê Nhiễm cùng lăng tiêu cung cung chủ lăng quân giống nhau, đều đem ta trở thành thiên trúc cao thủ, mới có thể đối ta lấy lòng mượn sức, lấy cầu mật tông bốn môn nhất thống lớn mạnh, có thể cùng mỗ một ít thế lực hoặc là mỗ một ít người chống chọi Những người đó cùng thế lực, có lẽ là liền Lê Nhiễm cùng ta đại ca đêm ly thiên đều cập không thượng cao thủ, đã vượt qua thiên hạ biết cao thủ trong phạm vi, lánh đời không lộ năm gần đây lại dần dần lại xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trong vòng cho nên mới sẽ làm bọn họ sinh ra nguy cơ cảm lúc này ta vừa xuất hiện lại là cái lập trường mơ hồ nhân vật bọn họ liền nghĩ mọi cách đem ta kéo vào trận doanh chung ta đoán đại khái đó là như vậy đi không đợi lão nhân nói xong vân cuồng liền đã cao thâm khó đoán mà gợi lên khỏe môi đánh gây lao nhân nói toàn bộ tiếp đi xuống giống như nước chảy mây trôi lưu sướng đến cực điểm cơ hồ không có một tia tạm dừng một phen nói xuống dưới lão nhân càng nghe càng chấn động càng nghe càng ngạc nhiên đợi cho vân cuồng nói xong đã không khỏi trận tròn đôi mắt há to miệng giống xem quái vật dường như nhìn vân cuồng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh ông trời này tiểu nha đầu vẫn là người sao nàng như thế nào có thể như vậy táng tận thiên lương mà thông minh ta thật hoài nghi ngươi là cái tiểu hồ ly tinh thật lâu sau lão nhân chừng mắt vân cuồng cảm khái thở dài quá khen ta luôn luôn biết chính mình thực yêu nghiệt vân cuồng lại là hì hì cười thần thái nhàn nhã cho nên sao lão nhân ra vẫn là không cần cùng ta vòng vo ta nói rồi ta cảm thấy hứng thú sự tình không nhiều lắm có thể khiến cho ta hứng thú đồ vật đại khái cũng chỉ có hai thế kinh tục chút tin tức nói ví dụ tinh trong mắt ngăm đen ánh sao nổ bắn ra vẫn cuồng nhìn thẳng lão nhân một chữ một chữ hỏi ngươi đến tột cùng là ai ta lão nhân ra tên chính là nói cho ngươi ngươi cũng chưa chắc liền nghe nói qua đại gia kêu ta một tiếng dương lão ngươi nếu là nguyện ý kêu ta một tiếng dương ra ra ta cũng sẽ thật cao hứng Ai làm ta chính là thích người này tiểu nha đầu hư kính nhi đâu, ha ha. Lão nhân một trận cười to, quắc thước trên mặt đột nhiên nổi lên hiền từ chi sắc. ở Long Châu Đại Lục thượng phiêu Đãng nhiều năm, lão nhân đã sớm không thế nào về nhà. Các đại thân thích chi gian lánh nhạnh mới lạ cảm tình làm lão nhân rất là cảm thán. những cái đó có nề nếp nhân vật, căn bản không hợp lão nhân tâm ý. lúc này hắn lại là thật thật tại tại thưởng thức vân cuồng thông tuệ linh tú, từ trong lòng hy vọng có như vậy một cái đáng yêu cháu gái. vân cuồng giật mình. Cảm giác được lao nhân trên người thân thiết cùng quan tâm, sắc bén khôn khéo ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa, không nghĩ lại cùng lão giả quanh có lòng vòng đấu trí, lập tức cười khẽ, há mồm hỏi, dương ra ra, kỳ thật, ngài là cái thiên trúc cao thủ đi. Trước 109 gánh nặng đường xa. Nha đầu, ngươi cũng thật sẽ đoan à, vì cái gì nói như vậy đâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng trên đại lục thật là có thiên trúc cao thủ sao dương lão ánh mắt chớp động, rất có thâm ý mà cười hỏi, đương kim thiên hạ người trong võ lâm mọi người đều biết. Đại lục khắp nơi thế lực chung, cường đại nhất cũng gần là Bạch Trúc Đỉnh mà thôi, nếu ta là thiên trúc, lại là từ nơi nào toát ra tới tổng không có khả năng là trên mặt đất phùng chui ra tới đi. Vân cuồng ánh mắt thanh triệt, nhàn nhạt cười nói, Dương Gia Gia không cần phủ nhận, có phải hay không, người ta trong lòng biết rõ ràng, liền ta đại ca được xưng đương kim thiên hạ đệ nhất cao thủ Bạch Trúc Đỉnh đêm ly thiên cũng không thể nhận thấy được Dương Gia Gia hành tung, chẳng lẽ còn sẽ có cái thứ hai đáp án sao Dương Gia Gia? lúc ấy bởi vì đối phương cổ quái mà cẩn thận chú ý không chỉ có riêng là người a rất có thâm ý ánh mắt khóa trụ dương lão lộ ra vài sợi giảo hoạt làm lão nhân không nhịn được mà bật cười theo sau bừng tỉnh đại ngộ đấm ngực dừng chân cảm tình cái này một bụng ý nghĩ xấu tiểu hồ ly liền chờ chính mình đến từ đầu lưới đâu phỏng chừng những cái đó phân tích a lý do thoái thác a nàng đều sớm nghĩ kỹ rồi hắn có thể không có hại sao chính mình còn liền thật sự tung ta tung tăng vội vàng đưa tới cửa tới kết quả bị này tiểu nha đầu tính kê cái đủ này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao dương lão nhất thời thổi dâu trứng mắt vân cuồng lại là vô tội tới cực điểm bộ dáng chấp chấp thủy linh linh đôi mắt đậu đến lao nhân ra lại vui vẻ lên xem ở ngươi kêu ta một tiếng dương ra ra muốn ta nói cho ngươi tình hình thực tế cũng đúng bất quá về sau nhưng không cho lại một ngày là ta ngoan ngoãn làm cháu gái về sau liền đều phải gọi ông nội của ta lão nhân rất là vô lại mà hử cười nói vân cuồng ra một thân đổ mồ hôi Này Dương lão thật đúng là sẽ theo côn nhi hướng lên trên bò, giống nhau là cái mặt dày mày dạn mặt hàng, nàng còn không có mở miệng đâu, liền biến thành hắn ngoan ngoãn làm cháu gái, này giống như cũng biến đến quá nhanh một chút đi. Dương Gia Gia, nhận ngươi làm Gia Gia chỉ sợ là trong trốn võ lâm hàng ngàn hàng vạn người tha thiết ước mơ sự tình đâu, ta như thế nào sẽ không muốn đâu bất quá Gia Gia, cuối cùng ta cũng là ngài ngoan cháu gái nhi, ngươi tổng ngượng ngùng cái gì lễ gặp mặt cũng không cho đi nếu không, tùy tiện tới mấy cái ngàn năm linh vật hoặc là tới mấy bình gia tăng nội công quý hiếm linh dược gì đó, cháu gái nhi ta cũng liền không chê ngài lao khó coi. Vân cuồng trong mắt chuyển động, cũng cười tủng tỉm mà lại đi lên, kéo lấy lao Nhân một cái tay háo, không được buồng lịch, dường như muốn đem Dương Lão này một cánh tay cấp hoàng đoạn. Dương Lão tức khắc cảm thấy chính mình thật là thất bạc cùng cái này tiểu hồ ly tinh so với ai khác ra mặt dày, tuyệt đối chỉ có có hại phần tuy rằng bị nàng dây dưa đến hết sức vui mừng, biểu tình lại thành khổ qua. ngoan ngoãn cháu gái. Gia Gia cũng không phải là Ngọc Thanh Nguyên cái kia có thu thập phích lao hôn đàn a, ta cũng chỉ cùng hắn muốn quá giống nhau bà bối, hiện tại đều chuyển cho nhà mình con cháu, cũng không biết chuyển tới cái kia tiểu tử trên người đi, muốn nói công phu. Gia Gia này một thân võ công tuy rằng không tồi, nhưng ngươi cái này tiểu yêu quái nơi nào còn dùng ta giáo ra ra lấy làm tự hào cũng chỉ có nội lực thôi, luận võ học, chỉ sợ ta các loại thân pháp còn cập không thượng. Ngươi đâu? Dương Lão buồn rầu mà nói, chào chào đầu có chút xấu hổ, hắn ánh mắt độc ác. Hôm nay nhìn đến Vân Quỳng thân pháp, liền minh bạch, cái này thiếu nữ chiêu thức thượng, đương thời cơ hồ đã không người có thể siêu việt. Hi hi, Dương ra ra, ta liền phóng ngài một con ngựa, từ nhẹ xử lý, chỉ cần ngài đi biết đến đồ vật đều từ thật đưa tới, cháu gái nhi ta liền khoan hồng độ lượng, bất hòa ngươi so đo. Vân Quỳng rất là rộng lượng mà vung tay lên, cười hi hi nói, Dương láo nhau mắt, lại là một trận dở khóc dở cười, này tiểu nha đầu, không lừa lừa lừa gạt người liền không ngừng nghỉ có phải hay không. Được rồi, được rồi, ta biết ngươi này tiểu nha đầu muốn biết cái gì, ra ra nói cho ngươi là được. Dương lão sợ nàng lại ra cái quỷ di điểm tử tới treo cận chính mình, vội vàng xua xua tay nói, quắc thước mặt giả thượng, nhàn nhạt ngạo nghễ đột nhiên hiện lên, ngươi nói không tồi, ra ra ta thật là cái thiên trúc cao thủ. Cho dù sớm có đoán trước, vẫn cuồng vẫn là nhịn không được thật sâu hít một hơi, trong mắt ẩn ẩn nhộn nhạo tôn kính, đây là thân là một cái võ đạo người trong đối với phá cảnh cao thủ kính ý. Dương Lão tuy là một bộ lôi thôi lết thiết bộ dáng, nhưng lại là một cái chân chính khiến người khâm phục siêu cấp cường giả. Dương Gia Gia, cùng nhi này xương có lễ Dương Lão đối đãi cháu gái thật hùng ái dung túng, làm vân cuồng trong lòng rất là ấm áp. nhịn không được báo thượng chỉ có thân nhân mới có thể kêu gọi tên thật, cung cung kính kính khom lưng hành một cái lễ. Nếu Dương Lão không phải thật sự yêu thích nàng, thân là một cái cao ngạo điện trúc cao thủ, lại nơi nào dung đến nàng như vậy mấy phen trêu cận, không lớn không nhỏ vân cuồng không chút nghi ngờ nếu dương lão đối nàng có ác ý một cây đầu ngón tay đều có thể cho nàng từ trên thế giới này biến mất đến sạch sẽ chỉ có chân thành cảm tình mới có thể làm lão nhân ra trong lòng thoải mái chút hào hào hảo quả nhiên là ta ngoan cháu gái nhi a dương lão không cấm mặt lộ vẻ kích động chi sắc hốc mắt từng đỏ liên tiếp nói tam sinh hảo hô hấp đều có chút rồn rợp rồ. mấy chục năm tới dương lão vẫn luôn khuyết thiếu chính là như vậy thân tình dù cho có một cái rất là khổng lồ ra nhưng này vài thập niên trung Hắn lại chưa từng trở về quá, bởi vì cái kia ra quá lạnh băng, liền tổ tôn chi gian thế nhưng cũng chỉ dư lại những cái đó thượng cấp đối hạ cấp lạnh băng mệnh lệnh cùng túi đầu xương thần. Hiện giờ Vân Cuồng này một tiếng tràn ngập cảm tình thanh thúy kêu gọi, đúng là lão nhân những năm gần đây muốn nhất đổ vợ. Dương lão không cấm càng thêm mà yêu thích Vân Cuồng, nay một già một trẻ chi gian thật sự sinh ra một loại tổ tôn cảm tình, nhìn thấy Dương lão, Vân Cuồng không cấm nghĩ tới xa ở thiên liễu quốc phụ thân cùng ra ra. Trong lòng đột nhiên nổi lên một cổ nồng đậm nhớ nhà chi tình, dịu ngoan mà ngồi ở lão nhân bên cạnh, ôm lấy dương lão một cái cánh tay tỏ vẻ thân thiết. Dương lão ôn hòa mà vớt ve vân cung đầu, trên mặt tươi cười đột lại chợt tắt, cau mày thở dài, bất quá cùng nhi, phía trước ra ra còn không có tính toán cùng ngươi thân cận, liền không có nói tình ngươi, chính là ngươi thế nhưng một chân tranh vào này một bãi nước đủ, muốn bước ra chỉ sợ đã là không dễ dàng a Bước ra vân cung ngẩn người, khinh thường mà một tiếng cười khẽ. Ta vì cái gì muốn bức ra chẳng lẽ này thiên hạ liền thật sự có làm không được sự tình sao ta càng không tin thống nhất mật tông bốn môn cứ như vậy khó sao liền tính là thần tiên làm không được, ta cũng muốn làm đến. Mấy câu nói đó, nói được cực kỳ thanh thúy lành lót, trung khí mười phần, ngự trong tiếng, một cổ lấm lấm ngạo cốt ẩn ẩn lộ ra, thậm chí có chút tự phụ. Dương lão ngẩn ngơ, ngay sau đó lại là vì vân cuồng này một cái ngạo nghẽ biểu tình vỗ tay, cười to không ngừng, hảo cuồng nhi ngươi tên này nhưng thật ra lấy được hảo quả thực người cũng như tên luận cùng vọng trừ bỏ kia đã chết nhiều năm ngọc thanh nguyên trên đời này không có người so được với ngươi ha ha dương gia gia ngươi nhận thức ngọc thanh nguyên sao hắn là cái như thế nào người vân cuồng hơi hơi mỉm cười cũng không phủ nhận này một thân ngạo cốt sinh ra đã có sẵn tiêu ngạo cuồng vọng vĩnh viễn cũng không có khả năng hủy diệt tuy là hỏi câu vân cuồng trong lòng lại sớm đã khẳng định cái này dương lão định là cùng ngọc thanh nguyên một cái thời đại cao thủ chỉ là không biết vì cái gì ngọc thanh nguyên đã chết chính là dương lão lại còn hảo hảo tồn tại, xem hắn cái dạng này sống thêm nhảy loạn nhảy cái vài thập niên tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó. nếu là cái kia thời đại cao thủ, nay vài thập niên nhân tài mới xuất hiện đối chi không hề nghe thấy cũng liền chẳng có gì lạ. ngọc thanh nguyên đó chính là một cái kẻ điên dương lão phi một ngụm, tựa hồ đối chi rất là thân thiết, lại đối chi rất là thống hận, cảm tình thượng vi diệu phức tạp cực kỳ, chỉ nghe hắn khoan thai thở dài, kỳ thật chúng ta lại làm sao không phải kẻ điên? đợi cho sau lại. Phát hiện đại sai đúc thành, thời gian đã muộn, kỳ thật cũng là tạo hóa trêu người, cùng nhi, muốn nghe xem đương kim võ lâm các thế lực lớn ngọn nguồn sao. Vân cùng rất là tò mò gật gật đầu, không thể không nói, thế giới này võ lâm thật đúng là có điểm kỳ quái, võ lâm áp đảo hoàng quyền phía trên, mà lại không được cùng hoàng quyền lẫn nhau can thiệp, cái này thế thái thế nhưng bảo trì lâu như thế thời gian, nếu không phải nàng ngang trời xuất thế đánh vỡ yên lặng nói không chừng còn muốn tiếp tục một thời gian, thật sự cổ quái. ngẩng cổ uống một ngụm rượu. Dương Lão nói: Ta cùng với Ngọc Thanh Nguyên còn có một cái khác lão quái vật chính là tâm đầu ý hợp Chi Giao. Ở lúc ấy đứng ở Long Châu Đại Lục võ Lâm đỉnh, trước sau ở một hai năm trùng đột phá thiên trúc cảnh giới, võ Lâm từ đây lấy chúng ta vi tôn. Lúc ấy chúng ta đã khổ luyện võ công nhiều năm, cái gọi là chỗ cao không thắng hẳn, từng người cảm thấy cô tịch phi thường. Vì thế ba người kết bái thành huynh đệ, lấy Ngọc Thanh Nguyên vì trường, ta xếp thứ hai. Kia, một cái khác quái vật tiến Bắc Ngọc bài đệ Tam. Nói tới đây, Dương Lão ngừng lại một chút vân cuồng ánh mắt đột nhiên vừa động một mặt ánh sao xẹt qua lại chậm rãi yên lặng đi xuống không có phát hiện đến vân cuồng dị thường dương lão làm như lâm vào hồi ức bên trong nhìn lên đêm tối bên trong kia một vòng minh nguyệt, kể ra vãng tích năm tháng chúng ta ba người đồng hành uy hiếp khắp nơi cường hào ngọc thanh nguyên người này có tương đương hùng tâm trí lớn yêu thích quyền lợi lại không bằng lòng tự làm đế vương hắn liền sinh ra một cái lớn mật làm bậy ý niệm mời ta hai người cùng chi nhất cùng triệu tập võ lâm đồng đạo tổ kiến từng người thế lực Lấy uy hiếp thiên hạ, chúng ta bắt đầu cũng rất là không cho là đúng, ai ngờ kế hoạch thế nhưng thuận lợi đến làm người kinh ngạc. Ngọc Thanh Nguyên làm người tàn nhẫn độc ác, căn cứ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tín nhiệm. không đến 20 năm liền đem toàn bộ võ lâm tụ tập với trong tay, hình thành lấy ta ba người cầm đầu tam phương cường ngôn chúng ta đều cảm thành tiểu pha đại, từng người đắc ý. Sau đó, Ngọc Thanh Nguyên liền huề ta hai người cùng nhau, đi trước song xuôi thế các đại cường quốc đối những cái đó đế vương ban cho cảnh cáo cũng yêu cầu bọn họ hướng chúng ta khuất phục những cái đó đế vương ngay từ đầu tự nhiên không cho là đúng có thậm chí còn khiêu khích ngọc thanh nguyên nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng ngọc thanh nguyên có kế hoạch chuẩn bị 20 năm lâu cơ hồ sở hữu võ giả đều bị thu vào chúng ta từng người môn hạ các môn các phái nội công tâm pháp có thể hủy ngọc thanh nguyên cũng đều hủy hoại cái sạch sẽ phi võ giả đối thượng võ đạo cao thủ kia kết quả có thể nghĩ kia ngay lúc đó thương quốc, quốc quân mãnh liệt chống cự chúng ta ba người dưới sự giận dữ huyết tẩy toàn bộ thương quốc hoàng cung, chó gà không tha. từ đây, chúng ta ba người đại danh liền ở mỗi một quốc gia trung lan truyền khai đi. từ nay về sau một đoạn thời gian nội, chúng ta đi đến nơi nào, cơ hội đều không hề lực cản, quét năng dưới. thế nhưng thật sự làm ngọc thanh nguyên đạt tới lúc trước mục đích, áp đảo hoàng quyền tối thượng, tứ hải xương thần, rồi lại không cần quản quá nhiều nhàn sự, tiêu giao tự tại. lúc ấy chúng ta ba người thật có thể nói là khí phách hăng hái, thành tựu một phen thiên cổ nghiệp lớn. dương lão Thổn thức liên tục cảm khái và ngàn phảng phất thấy chính mình năm đó đứng ở đỉnh chỉ điểm giang sơn bộ giáng một chút tạm dừng dương lão nói tiếp tứ hải xưng thần về sau chúng ta đứng ở võ lâm đỉnh cực cảm nhàm chán bước vào thiên trúc lúc sau đại nạn liền xa xăm đi thọ mệnh dài đến mấy trăm năm từng người cảm thấy ăn không ngồi rồi hồn hồn độ nhật có một ngày ngọc thanh nguyên lại đột nhiên hưng thú bừng bừng mà tìm được ta hai người nói hắn nghĩ tới một cái thực hảo ngoạn cho chơi ý muốn cùng ta hai người chia sẻ ta hai người cũng số với tản mạng liền nghe này nói đến cái kia lão hôn đàn nói chúng ta ba người võ học cảnh giới khác biệt không lớn cao thấp khó phân chi bằng nhiều lần xem giáo đồ đệ công phu từng người từ tông môn tổng lấy ra một người truyền nhân truyền thụ võ công đợi cho mấy năm lúc sau hứa hẹn tỷ thí nhưng là y y bắt truyền nhân tỷ thí là lúc cần phải ở 25 tuổi trong vòng nhà ai truyền nhân ưu tú cái nào môn phái liền có thể được đến võ lâm trí tôn địa vị nắm giữ thiên hạ quyền to trăm năm ta cùng lao tam rủ sao cũng không sở mỏi Chuyện liên một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, từng người trở về bồi dưỡng chuyên nhân, lấy ứng trăm năm chi ước. Vân cuồng trước mắt sáng ngời a một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ này đó là trăm năm chi ước ngọn nguồn. Không tồi, đây là kia đang chết trăm năm chi ước ngọn nguồn, sau lại này ước định liền thay đổi vị, nhưng vẫn kéo dài đi xuống. Dương Lão sắc mặt trở nên phi thường nương trọng, phảng phất nghĩ tới cái gì bi thống sự tình, thật dài thở dài, ngay lúc đó ta chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai lão tam cùng ngọc thanh nguyên thế nhưng từng người đều có tương đối lớn gia tâm đem này trăm năm tri ước trở thành một cái cạnh tranh thiên hạ thủ đoạn ngay lúc đó tình huống võ lâm trí tôn đó là thiên hạ vương trạch ngọc thanh nguyên từng bước một tính kế lại đây chính là vì bước lên cái kia chí tôn quyền vị trăm năm tri ước luận võ thượng kia hai người truyền nhân thế nhưng đều lấy tà pháp hao tổn thân thể tăng lên công lực ra ra thân sinh tôn tử liền ở kia chàng luận võ trung bị sinh sôi đánh chết bọn họ truyền nhân từng người bị thương nặng chưa phân thắng bại Ngọc Thanh Nguyên cùng Lão Tam một lời không hợp đánh lên, ai cũng không chịu nhượng bộ, cuối cùng lưỡng bại câu thương, Biết được thân tôn bị giết ta, bạo nộ dưới đối hai người vẫn đỉnh tranh giành chi ý sinh ra hận ý, thẳng đem Lão Tam giết được rơi xuống vực sâu thi cốt vô tổn. Ta vừa mới một chút thanh tỉnh, mà Ngọc Thanh Nguyên nhìn huynh đệ phản bội, tay chân tương tàn, rốt cuộc tình nộ, hắn một tiếng thở dài, dặn dò ta sau này hảo hảo duy trì võ lâm, mang theo trọng thương thân thể phiêu nhiên đi xa, từ đây không biết tung tích. Thì ra là thế. Ngọc Thanh Nguyên mất tích lúc sau mật tông bốn môn như vậy giải thể, từng người phát triển, ở không có thủ lĩnh giới mới có thể lựa chọn, bất quá kia hiến Bắc Ngọc nhất phái nhân mã lại đi nơi nào đâu vân cuồng ánh mắt dần dần thanh minh lên, trong lòng đã có đại khái. Dương Lão thần sắc nghiêm túc mà nói, Lao Tam thủ hạ nhân mã ở trong một đêm như vậy biến mất, không biết tung tích, phảng phất bọn họ chưa từng có lại trên đời này xuất hiện quá dường như, này liền làm ta khẳng định, Lao Tam không có chết, hắn chỉ là bởi vì trọng thương lên, ở tùy thời trả thù chính như ngươi theo như lời hiện giờ bọn họ đã ẩn ẩn có động tĩnh mà lây nhiễm lại vào lúc này đem cửu tiên quốc chủ chi vị giao cho ngươi dụng ý rõ ràng đây là vì cái gì dương gia gia nói cho ngươi vũng nước đục này ngươi tốt nhất không cần tranh nguyên nhân cung nhi ngươi hiện tại võ công cảnh giới quá thấp như thế nào có thể dẫn dắt mật tông bốn môn về một thương lãng kiếm cùng côn ngô đao không đến thiên trúc không thể sử dụng không thể bắt đầu dùng này hai dạng đồ vật liền không phải chân chính mật tông thiên chúa quan sẽ hãm hại lừa gạt cũng mặc kệ dùng Lại thông minh, võ học cảnh giới lại là cứng đối cứng, lừa không được người. Nay một cái lộ gánh nặng đường xa, còn không phải ngươi có thể gánh vác khởi Gánh nặng đường xa sao vân cuồng lại không chút do dự riêu, mắt lộ ra kiên định mà nhàn nhạc cười. Những việc này đã cùng ta dính dáng đến quá nhiều. Rất nhiều ta coi trọng người đều bị quấn vào sự chung. Ta căn bản không có khả năng đứng ngoài cuộc, liền tính lại gian nan. Vì những cái đó ta coi trọng thân nhân, ta cũng sẽ không từ bỏ. Tuy là vấn đỉnh tranh giành, không nói được ta cũng muốn đua một lần. Tinh mắt bắn về phía bầu trời đêm, vân cuồng trong lòng một ít điểm đáng ngờ đều đã co manh mối. nàng đạm nhiên cười, tiêu sái cuồng vọng, tràn ngập tự tin. vẫn đỉnh tranh giành cuồng nhi, chỉ tiếp ngươi không phải cái nam nhi. dương lão không khỏi nở nụ cười, tán thưởng mà nhìn trước mắt tựa xuất trần tiên tử thiếu nữ. nữ tử lại như thế nào khăn chuồn hồng nhan nữ nhi trí, ai ngôn nữ tử không bằng lang vân cuồng rất là phóng đáng nhẹ nhàng bâng quơ mà cười, thầm nghĩ trong lòng, nói nữa ta còn có cái thân phận chính là thiên chân vạn sắc nam nhi đâu. nhìn thấy vân quầng trong mắt kiên định tín nghiệm, dương lão trong lòng biết vô pháp khuyên can, chỉ phải lại nói, nếu là ngươi nhất định phải trộn lẫn tiến vào, gia gia chỉ có thể chúc ngươi sớm ngày nhất thống mật tông bốn môn, lão tam áp lực ta sẽ tạm thời đỉnh, tin tưởng hắn hiện tại còn sẽ không tìm ngươi phiền toái. mặt khác, ngọc thanh nguyên cả đời yêu thích thu thập các loại linh vật bảo tàng, trong đó có rất nhiều thiên địa kỳ chân, nghe nói chôn giấu ở thiên chúa mộ bên trong vài thứ kia bất luận cái gì giống nhau đều có thể làm người ở bạch trúc cảnh rơi dưới võ học tiến bộ thần tốc trong đó có một khối chính trị ngưng linh ngọc nếu là ngươi có thể được đến có lẽ thành công cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều vân cuồng trong lòng nhảy dựng hỏi thật sự có như vậy nhiều kỳ chân dị bảo sao nhớ tới bên cạnh người nhất ban nhân mã nếu là nhân thủ giống nhau chẳng phải là có thể làm cho bọn họ tiến bộ thần tốc vân cuồng mày liếu hơi hơi dơ lên bản tính nhỏ đánh đến văng dội đó là đương nhiên ngọc thanh nguyên cả đợi bắt được chân bảo liền ra ra nhìn đều đỏ mắt nghe nói thiên chúa mộ manh mối liền tại đây đại thanh sơn trung bất quá ra ra cũng tìm không thấy kia nhập khẩu đến tột cùng ở nơi nào nghĩ đến lao tam cũng là như thế nếu không hắn sớm đã dựa vào mấy thứ này đắp nặn ra một đám cao thủ hiện thế hại người dương lão cảm thán trong giọng nói không phải không có tiếng mới trong mắt khôn khéo ánh sáng chật lóe vân cuồng cười hỏi dương ra ra lần này tiến đến đó là muốn thăm dò thiên chúa mộ sao dương ra ra trong lòng còn là vướng bận trong nhà Tuy rằng cái kia ra làm ta thực không muốn trở về, bất quá lần này ta lại không thể không trở về. Ngoan cháu gái, chín tiên y lìa sẽ đã xong, đại thanh sơn ta cũng thăm qua, chúng ta bên kia sự tình khẩn cấp, ra ra liền không nhiều lắm lưu lại. Nếu như có duyên ngày nào đó tất sẽ tái kiến, đến lúc đó ra ra nhất định cho ngươi một phần đại lễ. Dương Lão Đại cười vài tiếng, từ ái mà vô vô vân quầng bả vai, ngay sau đó, vân cùng trước người liền chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, liền một kia tiếng gió cũng không có mang theo nhìn trống chân trước bàn, vân cuồng trong lòng sơ qua có chút mất mát nghĩ lại tưởng tượng rồi lại là cười nếu dương luôn bên kia địa phương người nghĩ đến nếu không bao lâu liền có thể tái kiến ánh mắt chuyển hướng đại thanh sơn trung vân cuồng đối với bên ngoài thổi một tiếng huýt sáo lập loẹ lưu ly sắc thái tiểu phượng liền thanh minh đỉnh đến cánh tay của nàng thượng đi chạy nhanh đem thiếu thu ca ca đêm đại ca bọn họ đều cho ta kêu ra tới nay trương tương đối trưởng viết đã một điểm mặt khác ngày mai ta ngồi xe hồi thượng hải Đổi mới phòng trừng sẽ đã khuya Chương 110 đêm thăm Thanh Sơn. Thanh Sơn rất yếu, bóng đêm chính đủng đầy trời tinh hoa phảng phất từng đôi linh động đôi mắt, Nghịch ngậm mà nhìn chăm chú vào dưới ánh trăng mọi người, điểm điểm gì sắt vì cảnh đêm trải lên một tầng thần bí sắt thái. Lúc này, cựu Tiên cốc đại Thanh Sơn nội, hẳn là nhất an tĩnh, khi thì một trận côn trùng đều vang điệu kêu, xa xưa chống trải. Tiên lặng đỉnh núi một góc, mấy cái tựa như quỷ mị bóng dáng ở đen nhánh trong trời đêm chợt lóe ma qua, kia tốc độ lại là so ngàn dặm lương câu còn muốn mau thượng vài phần mắt thường cơ hồ vô pháp bắt giữ đến cụ thể đồ hình kia mấy cái hắc ảnh bay nhanh mà chuyển qua chân núi sơ soạn lên núi một đường chạy như bay trong đó còn có một con bảy màu sắc sỡ tản ra lưu ly sáng rọi tiểu tước nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh tiểu tước bay qua chỗ cũng là một mảnh đen nhanh dấu vết muội tử các ngươi xác định nơi đó có cái động ta đuổi theo hàng á liên cái kia lao yêu phụ cũng từng xuyên qua kia một mảnh thiết hóa nếu là có động nhất định có chút ấn tượng Như thế nào sẽ một chút cũng không có phát hiện, ngươi sẽ không lại là ở lừa dối ta đi màu đen áo dài nam tử gì sát hạ khuôn mặt tuấn tú càng thêm vài phần tà mị chi xác điều khác hoàn mị trên má lộ ra mấy phần nghi hoặc, đúng là được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử đêm ly thiên. Bị vân Cuồng cái này kẻ lừa đảo lừa đến sợ, hiện tại làm chuyện gì tựa hồ đều phải suy xét trong chốc lát, nhìn dáng vẻ cùng nàng ở bên nhau, đối rèn luyện tư duy, học được khôn kéo lên, đó là tương đương hữu ích. Cũng như khi nào lừa dối quá ngươi cũng không nên nói bậy nhất định là ngươi nhớ lầm đêm ly thiên bên trái chính là vân cuồng lại hướng tả đó là diệp thiếu thu không biết có phải hay không bởi vì đêm ly thiên quá mức xuất chúng bề ngoài kích thích hắn hiện giờ diệp thiếu thu ở không người là lúc đã đĩnh đặc trừ bỏ khăn che mặt như ôn ngọc tuấn tiếu dung nhan đường con tuyệt đẹp yêu nhã đẹp bạch y hề nhẹ nhàng khí chất xuất trần lại là mảy may không thể so đêm ly thiên tiêu sái không kềm chế được kém cỏi diệp thiếu thu đẹp lông mày chọn trọn, trọn, rất là tà khí phúc hắc mà cười hắc hắc nói nữa chính là cuồng nhi lừa dối ngươi cũng là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc khí ta chỉ ngóng trông mỗi ngày bị quồng nhi lừa dối còn không kịp đâu diệp thiếu thu lời này nói được có điểm văn khí biết được đêm ly thiên bồi vân quồng tiến đến Cửu tiên cốc trải qua trong lòng không biết có bao nhiêu hâm mộ hơn nữa mấy ngày nay hắn không thể đi quang minh chính đại cùng vân quồng tiếp cận mà đêm ly thiên lại mỗi ngày một ngụm một cái mọi tử mọi tử giống cái băng dính dường như gắt gao dính vân quồng thân mật ấp ấp ôm ôm không ở số ít Lưu giấm nơi nào còn có thể đoan đoan chính chính mà phóng lúc này cuối cùng có cơ hội, miệng thượng. Khó coi hắn hai hạ cũng là tốt. Gia mà không đứng đắn lão, tuổi một đống còn nhìn chằm chằm nhà ta quầng nhi không bỏ nếu không phải sợ quầng nhi thương tâm. Bản tôn nhất định tính kế chết ngươi diệp thiếu thu thiết một trường tuyệt sắc khuôn mặt tuấn tú, hoán hận nghĩ. Đó là đó là, nhà ta mọi tử cũng không phải người nào đều lừa dối. Ai ngờ này một câu lại nói đến đêm ly trời cao hưng lên, đầy mặt tiêu sái, đắc ý rào dạt Cái gì nhà ngươi rõ ràng là ta liếu ra diệp thiếu thu phản bắt nói, trừng hai mắt. Đêm ly thiên cũng ngang ngược vô lý, phản trừng trở về, quả ngươi liếu ra vẫn là trừng ra, còn không phải ta muội tử. Nếu là ta đêm ly thiên muội tử, nàng chính là dạ ra muội tử. Tình địch tương trừng, hết sức đỏ mắt, hai người gắt gao nhìn thẳng đối phương, giống như hận không thể biến thành phố phường nồng phu. Cái gì công phu không cần liền vặn đánh lên tới dường như, hai song sáng ngời tuyệt thế xinh đẹp con ngươi bên trong, tranh chấp hỏa tinh lập lò ai cũng không chịu thoái nhượng diệp thiếu thu công lực đại trướng sau cách đột phá bạch trúc cũng không xa rồi trong thân thể khóa hồn âm khí cũng ở lần đó tụ nguyên thông mạch trong trận bị tiêu ma đến còn thừa một chút đêm ly thiên thầm than tiểu tử này cũng là cái biến thái đồng thời trong lòng ẩn ẩn có nguy cơ cảm tiểu tử này ở vân cuồng trong lòng địa vị nhưng không nhẹ a một khi hắn rửa vào biến thái huyết long văn công lực đại trướng hắn còn có thể lấy người bảo vệ lập trường lưu tại vân quẩn bên người sao cái này nhận chi làm đêm ly thiên tâm trung ý niệm kiên định xuống dưới Âm thầm quyết định, cựu tiên quốc lúc sau liền bế quan một đoạn thời gian, nhất định phải tăng lên tới thiên trúc cảnh giới, vì có thể vẫn luôn che chở hắn đánh tâm nhãn thích tiểu muội. Các ngươi hai cái đủ rồi không có gì nhà ngươi nhà hắn, khi chúng ta là không khí A không xa mặt sau, lôi tiêu nghiến răng vẫn nộ dít gào chuyển tới, bảy sắt còn lại là trước sau như một lệnh một trường cương thi khuôn mặt tuân tú, toàn thân âm trầm sát khí nhộn ngạo. Bốn cái loại hình bất đồng mỗi người mỗi vẻ tuyệt sắc nam tử, vây quanh một cái tuyệt thế mỹ nhân. Đây là cỡ nào tốt đẹp một bộ tranh vẽ A đương nhiên, kia đến bài trừ các nam nhân chi gian làm mặt quỷ. năm người một hàng, đều là đương đại nhất lưu cao thủ, bước đi bay nhanh, hơn nữa lần này không phải ôm chơi trò chơi sợ độ, lên đường bất quá hai cái canh giờ, rạng sáng thời gian liền tới rồi đại thanh sơn điêu cầu dây bên, năm người trước sau xài bước lên thiết kiểu, tới rồi cách đoạn ngai cách đó không xa, mới vừa rồi dừng lại, tiểu phượng trước một bước phi vào hang động, vân cuồng từ trên lưng gỡ xuống thô dày dây thừng đằng trước hệ ở một cây hình thoi đĩa khí thượng tay ngọc dương lên chỉ nghe phước phước hai tiếng thiết khí đã là thật sâu đánh vào động phụ cận vách đá vân quần thử thử một lần tự giác đủ để gánh nặng thể trọng lại lấy ra một cây triền ở trên eo dây thừng giao cho diệp thiếu thu trên tay đối với bốn người gật đầu một cái mùi chân một chút liền theo dây thừng lung lay đi xuống vách đá bóng loáng đến cơ hồ vô pháp dừng chân vân quần nhắc tới khí gần dựa vào một cây dây thừng treo ở không trung trước mắt sáng ngời thì cười nói có Trước mắt vách đá dưới quả nhiên có cái đen nhánh động, u ám thâm thúy. Dao không biết đế, tựa như ác quỷ buồn máu mồm to, ẩn ẩn lộ ra hơi thở nguy hiểm. Vân cuồng trên tay một cái dùng sức tiếp sức vùng, người đã nhảy vào động bên trong. Đối với ngoài động nhẹ giọng kêu lên. Thiếu thu ca ca, có thể làm, ta kéo ngươi tiến vào. Diệp thiếu thu lên tiếng, đem bên hông dây thừng dao cho Đêm ly Thiên trên tay thả người nhảy, Vân cuồng trong tay sử lực vùng, kính đạo dùng đến gãi đúng chỗ ngứa. Diệp thiếu thu cũng liền theo tiếng vào động ngay sau đó đêm ly thiên lôi tiêu cùng bảy sát y hồ lô hòa gáo, nối đuôi nhau mà nhập vân cùng động tác nhanh nhẹn mà đem bên ngoài dây thường chấn động cánh tay hoàn toàn kéo đoạn chân bóng trên vách núi tức khắc không còn có bất luận cái gì dấu vết còn chưa hướng bên trong kiếm đêm ly thiên từ trong động nhìn phía dưới như ẩn như hiện tầng tầng biển mây liền đã trước kinh ngạc cảm thán lên quả nhiên là kỳ quỷ bí ẩn ai có thể nghĩ vậy thiên chúa mộ nhập khẩu thế nhưng sẽ tại đây phiến đoạn ngay thượng tiền nhiệm thiên chúa thật đúng là cái kỳ nhân chỉ tiếp Dù cho là một đời kiêu hùng, cuối cùng lại như cũ rơi vào cái quy ẩn biến mất kết cục, còn không bằng vông tay giang hồ, tiêu dao tự tại. Đại ca là luôn luôn tiêu sái quán, đương nhiên thói quen tự do. Bất quá tiểu muội cho rằng, có chút thời điểm, chúng ta là cần thiết đi tranh thủ. Trên đời này, rất nhiều đồ vật có chút người theo đuổi cả đời, nhưng là đến cuối cùng kết cục bất quá chính là kia một chữ. Đại gia trong lòng đều minh bạch, nếu những cái đó mây khói thoảng qua cuối cùng là một nắm đất vàng, vì cái gì ở tồn tại thời điểm mọi người vẫn là sẽ tiếp tục theo đuổi đâu vân cuồng nghe xong dương lão kể ra chuyện xưa lúc sau đối ngọc thanh nguyên một thân có càng vì khắc sâu cái nhìn đi vào cái này hang động trong lòng chợt cảm khái lên thản nhiên thở dài không có theo đuổi đâu ra tiến bộ không có truy tìm đâu ra hồi báo nhân sinh quan trọng nhất không phải kết quả mà số trình thị phi thành bại quay đầu tức không ta nhưng cầu toàn tâm toàn ý vì các ngươi này đó ta coi trọng quý trọng người mà nỗ lực không cho chính mình lưu lại tuyệt đối ta dã tâm rất nhỏ chỉ nguyện ta mỗi một người thân nhóm đều hạnh phúc ta dã tâm cũng rất lớn vì này hạnh phúc tranh phong tranh rảnh ta sẽ không né tránh ngọc thanh nguyên là đúng hay sai không có người có thể bình định hắn cũng không để bụng chỉ là đến cuối cùng hắn vẫn cứ hối hận ta đúng sai ta cũng không để bụng nhưng ta tin tưởng chính mình tuyệt không sẽ chống không hối hận vân cuồng mở ra trắng non đôi tay đặt ở trước ngực ở hắc đồng nhìn chăm chú hạ dần dần nắm chặt tuyên thệ mà nói nay động lòng người nhiệt tình cùng kiên định quyết tâm ấm áp ở đây bốn người Các nam nhân khỏe môi từng người dạng nổi lên vui mừng ý cười, vân cuồng trên người, phảng phất vĩnh viễn lập loè lệnh người mê mội sáng giỏi. Đêm ly thiên tâm trung đột nhiên run lên, khuôn mặt tuấn tú thượng dạng nổi lên nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt kinh ngạc, mày kiếm nhẹ nhàng nhân lại, chỉ cảm thấy trong nháy mắt tựa hồ có cái gì trở nên trong suốt lên, minh minh diệt diệt bên trong, phảng phất bắt được cái gì chuyện quan trọng vật. Giống như đó chính là chính mình vẫn luôn xem nhẹ rớt đồ vật, trở ngại chính mình bước vào thiên trúc đồ vật Liền ở hắn muốn suy nghĩ sâu xa hiểu ra thời điểm, phương xa một trận gió thanh lại ngạnh sinh sinh đem loại này cơ hội cấp đánh gãy. Có người sao có thể cái này động trừ bỏ chúng ta hẳn là không có người phát giác mới đúng vậy lôi tiêu nhẹ giọng cả kinh nói. kia mấy đạo thân ảnh thế tới phi thường cực nhanh, cũng là nhất lưu cao thủ, năm người trong lòng run lên, đều có một loại cảm giác, bọn họ rõ ràng chính là hướng về phía cái này động tới. Trước trốn một trốn, nhìn xem người tới là ai, lại làm tính toán. Vân cuồng khôn khéo ánh mắt vừa động chỉ chỉ bên trong nói đến, bất luận bên ta thực lực như thế nào, nàng đều không nghĩ dễ dàng cùng người vào tới. Năm người chui vào trong động, lúc này mới phát hiện bên trong lại là một cái cực kỳ rộng mở cực đại động dai ở cái này ngăn nắp đại trong động mặt, còn có một cái lược tiểu một ít động, lại hướng trong, mới là một cái sâu không thấy đáy tẩu đạo. Bên trong hang động cũng không hẹp hòi, trung gian có nhô lên một ít vách đá che giấu, vẫn cùng năm người dùng ánh mắt lẫn nhau ý bảo, mau tật mà trốn vào bên trong động. Đêm ly thiên công lực sâu nhất một tay một cái bắt được bảy sắt cùng lôi tiêu phòng bọn họ tiết lộ hơi thở vân quần cũng thiện với dắt lấy diệp thiếu thu tay từng người dán hai bên góc vách đá tựa như lâm vào trong bóng tối tựa hồ cùng màu đen bóng ma liền tới rồi cùng nhau tiểu phượng lặng yên ngừng ở vân quần trên vai trên người lưu ly sáng rọi dần dần ảm đạm xuống dưới cuối cùng thế nhưng cũng biến thành một con đen tuyển tiểu tước tin tưởng chỉ cần không phải thiên trúc cao thủ đều tuyệt đối phát hiện không được bọn họ sơn trong bụng im mắng, phảng phất sẽ đột nhiên toát ra thứ gì tới năm người đợi một trận liền nghe thấy bên ngoài một trận tất tất tác tác quả nhiên có người vào được ước chừng bảy tám cá nhân tả hữu mới vừa rồi đứng yên còn không có xuyến một hơi liền nghe được kia một cái bén nhọn nữ âm cả kinh tiêu lên di người nào thanh âm này kiểu gì quen thuộc thế nhưng là hàn á liên cái kia lao yêu phụ vân cuồng mấy người nghe nàng hô quát trong lòng không cấm nhảy dựng chẳng lẽ bị nàng phát hiện không thành Muội tử trước đường núp ních còn có người còn có một đám tương đương lợi hại cao thủ lại đây đáng chết Này cửu tiên cốc là chuyện như thế nào, nơi nào toát ra tới nhiều như vậy cao thủ, thế nhưng có hai cái ta không quen biết bạch trúc đêm ly thiên hơi mang kinh ngạc truyền âm nhập mật vang ở vân cuồng bên hai. Ta đến thượng Hải Lạc, trước viết một chương về sau đổi mới hẳn là sẽ ổn định, mấy ngày nay xin lỗi. Chương 111 tể tụ một đường. Ta chờ là người nào cùng ngươi có quan hệ gì đâu ngươi lại xem như cái thứ gì từ từ sơn trong bụng tiếng vọng như quỷ mị nghẹn ngào tiếng kêu, hàng á liên trong lòng run lên nghiêng ngương trông thấy cổ treo bằng dây cắp thượng hai cái cốt xấu như xài xương gỏ má ao hãm kính trang nam tử biết sự tình trở nên phiền toái đi lên kia hai người ánh mắt như điện ở trong đêm đen giống như ác quỷ dây đặc mà nhìn quét khéo đưa đẩy vách đá phảng phất có thể nhìn thấu vách đá nhìn thấu hàn á liên dường như bùa tỏa loại ma môn hữu tôn hàn á liên tiến đến lấy ta tông tiền bối di vật thiên kinh địa nghĩa các ngươi là nào lộ trong nhi thế nhưng như thế không biết tốt xấu thiện nhập tiền nhân mộ hàn á liên chiếm cửa động cố gắng chấn định. Vừa nhìn đối phương đội hình, sớm đã âm thầm tiêu khổ, kia xương lại có hai cái công lực không ở nàng dưới bạch trúc cao thủ, bốn gã mặc trúc cao thủ, tám gã trúc tia cao thủ, so nàng sở mang đội hình thế nhưng ngạnh sinh sinh cường thượng gấp đôi nếu là làm. Cho bọn họ đi vào động tới, hôm nay chủ mộ đồ vật, nào còn có chính mình phân. Ngươi tông tiền bối tín vật hắc hắc, lao yêu bà, loại này chuyện ma quỷ nói ra chính ngươi đảo cũng có thể tin tưởng nếu ngươi đương ngọc thanh nguyên là ngươi tiền bối còn sẽ đến đào hắn mộ thiếu ở chỗ này cười đến rụng răng một trận khặc khặc cười quái dị lại là hai cái thon gầy nam tử phía sau mặc trúc cao thủ nói chuyện yêu phụ lòng ngông dạ thú mọi người đều biết chuyên đào người chết mộ liền ngươi tông tiền bối mộ cũng không buông tha thật là tâm tựa rắn giết heo chó không bằng hôm nay ta chờ liền phải thay trời hành đạo làm ngươi cái này yêu phụ đi gặp ngươi tiền bối cúi đầu nhận sai một cái khác giả hoạt thanh âm cũng thật dài cười nói bên ngoài tình cảnh vân cuồng đám người tuy rằng nhìn không thấy chính là ngự thanh lại có thể nghe được rõ ràng này hai người một mở miệng vân cuồng liền nhịn không được trong lòng nhảy dựng lại là bọn họ này bốn cái mặc trúc cao thủ thế nhưng là lúc trước ở cửu tiên quốc nội vì chín y tiên xuất đầu kia hai đối huynh đệ thạch đại thạch nhị nghiêm bá, nghiêm trọng tuy là còn chưa biết nói kia hai cái đêm ly thiên không quen biết bạch trúc cao thủ là ai vân cuồng trong lòng cũng có đế không thể tưởng được bốn người này lại là bên kia nhân vật lẻn vào cửu tiên quốc chỉ là vì hôm nay chủ mộ không khỏi âm thầm cười gian đánh đi đánh đi dù sao đều không phải cái gì thứ tốt các ngươi đánh đến càng kịch liệt ta liền càng vui vẻ bên ngoài hàn á liên cùng kia phương người đã bắt đầu rồi đối chọi gay gắt liên tiếp cười lạnh bổn tọa đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào thay trời hành đạo có bổn sự này cứ việc tiến vào thử một lần thiết khóa lại mấy người ngẩn ra trong ngực mang thầm ngươi cái lao yêu phụ khi chúng ta ngốc ngươi một thế hệ cao thủ chiếm kia hẹp hỏi cửa động vốn là chiếm địa lợi liền tính là võ công so ngươi cao chính diện đón nhận đi Lại mấy cái có thể bảo đảm không bị đánh ra tới phía dưới chính là vạn trượng vực sâu, một trượt chân đi xuống, nhầm ngươi bạch chúc mặc chúc đều đến phấn thân thoái cốt. Hai cái thon gầy trung niên hắc y ghi y. nhân mắt lộ sắc bén mũi nhọn, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chúng ta cắt đứt này nói thiết hiểu, làm ngươi vây chết cái này trong động Hắc hắc, các ngươi không ngại thử xem, chém đứt này thiết hóa, các ngươi liền mơ tưởng lại tiến vào, ta có không đi ra ngoài, không nhọc các ngươi lo lắng khi ta hàn á liên điện thanh đại mãng là ăn chay sau hàn á liên trên cao thổi một thanh âm vang lên lượng huyết sáo phía dưới trên vách đá một trận tất tất tắc tắc, mọi người túi đầu vừa thấy lại thấy một cái chừng tráng niên người vòng eo phẩm chất màu xanh lá đại mãng theo vách đá xoay quanh du thượng kề sát núi đá kia tốc độ mau tất kỳ tấn chỉ chốc lát sau liền bơi tới hàn á liên phía dưới trên vách đá vương cực đại đầu hồng hồng tin tử liên tiếp phun ra nuốt vào đáng tiếc cách quá xa thiết khóa lại là đặc thù tài liệu sở chế nếu không hàn á liên phách chặt đứt này căn xiềng xích mặt trên liên căn người chờ ai cũng thoát không được phấn thân toái cốt kết cục một cái hắc y di thon gầy người đem mặt chấm xuống cả giận nói lao yêu phụ ngươi đừng đắc ý chúng ta thắng bại bất quá ở năm năm tri gian ta cùng ta huynh đệ hai người cùng nhau ra tay muốn bắt lấy ngươi cũng chưa chắc là kiện việc khó hắc hắc bất quá các ngươi muốn đánh bạc một cái tánh mạng hơi có vô ý chính là phấn thân toái cốt các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ sao hàn á liên trạm ổn định vững chắc hai chân giống như sinh căn Nửa phần cũng không chịu di động, gắt gao đổ ở cửa động, cười lạnh khiêu khích. Đại ca, đừng cùng nàng vô nghĩa, chủ thượng giao cho chúng ta nhiệm vụ, không hoàn thành cũng là tử tội một cái, không bằng cùng nàng đua một lần. Một nam nhân khác thấp giọng nói, các ngươi chủ thượng cũng thật có quyết đoán, tuy tùy tiện tiện khiến cho hai cái bạch trúc cao thủ tiến đến chịu chết, không biết các ngươi đã chết lúc sau, trên tay hắn nhưng còn có nhưng dùng chi binh hàn á liên trong mắt lóe chắc chắn ánh sáng, thế nhưng thật sự không hề sợ hãi. Hai cái hắc y nam nhân cứng lại, khỏe mắt thằng nhảy, âm thầm tức giận, này lao yêu phụ quả nhiên là cái thành tinh, thế nhưng mảy may không có phân tâm, hai người tìm nửa ngày cũng không tìm được bất luận cái gì ra tay khe hở. Hàn Á Liên nói không tồi, bạch trúc cao thủ vô luận cái nào đều là ở Long Châu Đại Lục Thượng đi ngang nhân vật, bọn họ toàn bộ trận doanh bên trong cũng chỉ có ba gã bạch trúc cao thủ, toàn bộ Long Châu số trăm triệu người chung, như vậy đỉnh cao thủ thêm lên không đến mười cái bất luận cái gì một cái ngã xuống đều là kia phương trận doanh tổn thất hai bên đang ở rằng co không giới cái kia màu xanh lá đại mãng tới cửa động lại tựa đột nhiên phát hiện cái gì đáng sợ đồ vật dường như đông dương đó là một trận hoàng não bay nhanh xuống phía dưới bơi đi bất thình lình quỷ dị hành động làm hàn á liên trong lòng cả kinh hai cái hắc y thon gầy nam tử trong mắt tức khắc ánh sao trận lóe bắt lấy cái này thời cơ song song kéo lấy thiết khóa xuống phía dưới rung động quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt liền cướp được hàn á liên bên cạnh người đồng thời đánh út về phía hàn á liên trước người chết. Cao thủ quyết đấu trong nháy mắt liền định thắng bại, hàn á liên đã mất tiên cơ, trong đầu lại là chuyển bay nhanh, nếu làm hai cái bạch trúc cao thủ đều đi lên, nàng chỉ có đi uống gió tây bắp phần, nhịn không được chửi ầm lên, hai cái không biết xấu hổ hỗn đảng, lão nương chính là chết cũng sẽ không cho các ngươi vừa lòng đẹp ý. Hàn á liên cắn răng một cái, thoáng thiên nghiêng người thể hiện lên một người trưởng phong, một tay kia lại là không màng tất cả đến cùng mặt khác một người đánh bừa một trường người nọ không dự đoán được hàn á liên liều mạng bị thương cũng không chịu nhượng bộ mũi chân không điểm vách đá đã bị đẩy ra đi số siêu một tiếng dài lâu thê thảm kêu to rơi vào vạn trượng vực sâu tam đệ một cái khắc thon gầy hắc y ly nhân đỏ đôi mắt khỏe mắt muốn nứt ra đối với nhai hạ bi thống thở phào đảo mắt giận chừng hàn á liên một trưởng phách lại đây yêu phụ ta và ngươi liều mạng các ngươi chính mình tìm chết chẳng trách người hàn á liên vừa mới bị đến khí huyết quay cuồng bị thương không nhẹ còn chưa tới kịp thở dốc người áo đen kia một trưởng lại đến chỉ phải vội vàng khắp nơi chạy trốn cùng người này du tàu lên tiến môn dưới tòa nghe lệnh treo cổ yêu phụ vây cánh hắc y. y thon gầy nam tử hồng con mắt bay nhanh hạ lệnh hàn á liên vừa rời cửa động hắn thủ hạ liên căn người chờ liền nối đuôi nhau mà nhập vừa nghe mệnh lệnh lập tức giơ lên trong tay binh khí nho nhỏ trong sơn động trong lúc nhất thời trận gió bắn ra bốn phía giao phong không ngừng lập tức liền loạn thành một đoàn hàn á liên nhân thủ số lượng tuy nhiều Cao thủ số lượng thượng lại không kịp này nhóm người vật, liền Tây Hổ cùng nhạn bác hai cái lao nhân đều bị bức cho hiểm nguy trùng trùng, trong lòng thần trương, đang ở du đâu trùng, yêu diễm gương mặt lại thứ biến sắc, tiêu sợ hãi thất thanh. Không có khả năng bọn họ như thế nào cũng đi tìm tới. H.I.Z -E Thon gầy nam tử giết đôi mắt chính hồng, nghe hàn á liên một đều, cũng bình tĩnh một chút, lược một cảm giác lại phát hiện lưỡng đạo như đèn sáng hơi thở hăng hái tiếp cận trùng, đương trường dừng trong tay động tác, giật mình ở đường trường. Trung quanh vài tên cao thủ có chết có thương tích, trừ bỏ mặc trúc cấp cao thủ, cơ hồ thừa không được bao nhiêu người, lúc này vừa thấy hai vị này đều ngừng lại, cũng sôi nổi đi theo đình chỉ tranh đấu, nhạn bắc cùng tây hổ hai cái lao nhân thở hồng hộp trốn đến Hàn Á liên phía sau, trong lòng chấn động. Long Châu đại lục thượng thế nhưng còn có như vậy một cổ thế lực thực lực mảy may không ở ma môn ở dưới, thậm chí ẩn ẩn so nhất thống ma môn còn phải cường đại, trừ phi mật tông bốn môn thống nhất, chỉ sợ không có lại có thể cùng chi chống lại khả năng. Lê nhiệm tên hốn đảng kia láo hổ ly tinh hắc y gì thon gầy nam tử cắn răng cả giận nói, trong lòng căm giận không xóa, bọn họ thế nhưng không thể hiểu được đánh cái trận đầu, làm kia hai cái lao đương ngư ông. Quá khen quá khen, các vị cao nhân tại đây tụ tập đầy đủ một đường, lại như thế nào thiếu được chúng ta đâu ta mật tông bốn môn chi gian từ trước đến nay thân thiện, hiện giờ hàn hữu tôn nếu tìm được rồi thiên chúa mộ nhập khẩu, lại hảo tâm dẫn chúng ta tiến đến, chúng ta đương nhiên không đành lòng phất hàn hữu tôn một phen hảo ý. Một tiếng có vẻ rất là nhàn nhã cười dài chấn đến toàn bộ trong động ầm ầm vang lên, cửa hẹp động thượng vài sợi bủi gai một bát, lê nhiễm, lang quân, cũng nhẹ trần, cũng nhẹ phi, lý tranh năm người sôi nổi bước vào, từng người trên mặt mang cười, tự thành một bát lực lượng cường đại. nay mấy người vừa đến, trong động tình thế chính là biến đổi, không khí tức khắc có vẻ có chút quỷ dị, hàng Á liên cùng H. I. I. thon gầy nam tử nguyên bản còn đua đến ngươi chết sống ta, lúc này lại là không hẹn mà cùng đứng ở một chỗ, song song vứt bỏ hiểm khích. Thật có thể nói là tâm hữu linh tê. Tam phương mục đích đều là thiên chúa mộ trung bảo vật, vốn dĩ chỉ có hai bên tranh chấp ngươi chết ta sống cũng liền thôi, đột nhiên nhiều ra cái kẻ thứ ba tới, này giá cũng liền đánh không đứng dậy, trong lòng một đốn tính toán, Hàn Á Liên cùng Hắc Yithon y. gửi nam tử liền đều đem đoạt được bảo vật đặt ở đệ nhất vị, tạm thời chiếm được một bên trận doanh hợp tác lên. Chuyện này không có khả năng các ngươi là như thế nào cùng lại đây Hàn Á Liên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lanh quang bạo khiêu, ta rõ ràng tiểu tâm đến cực điểm tuyệt đối không thể có bất luận kẻ nào phát hiện, liền tính là các ngươi đi theo ta, ta cũng sẽ lập tức có điều phát hiện. hàn hữu tôn hay là đã quên, ta lây nhiễm được xương dược vương, có chút dược vật chỉ cần dính một chút ta liền sẽ phát hiện. ở ta cửu tiên cốc nội, ta chỉ cần ở ngươi trong phòng điểm thượng một nén hương, ngươi chính là muốn chạy cũng chạy không được. lần này ngươi đột nhiên xuất hiện lại lén lút, còn dám hướng nguyệt vân tiên tử khởi sướng kiêu chiến, không có điểm nhi át chủ bài hành sao ta đoán chính là ngươi phát hiện thiên chỗ mộ. không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Lê nhiễm nhàn nhạt một tiếng cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm hàn á liên, ta mật tông bốn môn đồ vật, tự nhiên muốn giao cho hạ nhậm thiên chúa, chỉ tiếc hiện tại Nguyệt Vân tiên tử đang ở bế quan, cũng chỉ hảo từ chúng ta thế nàng tới này một chuyến. Ta phi lê nhiễm, ngươi nói được dễ nghe, cũng chỉ là tưởng chính mình sớm ngày tăng lên tới thiên trúc cảnh giới đi hàn á liên cũng là cười lạnh, ngươi đem Nguyệt Vân tiên tử đẩy thượng cốc chủ chi vị chỉ là muốn cho nàng làm dê thế tội. Nếu không như vậy đại sự ngươi sẽ gần bởi vì nàng cái gọi là bế quan liền không gọi thượng nàng sao HH chỉ sợ ngươi cùng chúng ta giống nhau, cũng đều là hướng về phía thiên chúa linh vật tới đi. Lê nhiễm ánh mắt chật lóe khoe môi rắt một tiêu ý cười, cũng không che giấu, gật gật đầu, bắt đầu ta thật là nghĩ như vậy, bất quá sau lại ta lại thay đổi chủ ý. Thon dài bàn tay vừa lật, lê nhiễm lòng bàn tay nội đột nhiên nhiều ra một khối tinh ánh dịch thấu màu xanh lục mỹ ngọc, này khối mỹ ngọc tuy rằng xinh đẹp chế tài lại rất là bình thường Phảng phất tùy ý có thể thấy được, nhưng mà Lê nhiễm đang xem hướng ngọc thạch thời điểm, luôn luôn đạm nhiên trên mặt lại đột nhiên nhiều ra vài phần quyến luyến cùng ôn hòa. Ta thích nhất hải tử tâm nguyện, mặc kệ dùng bất luận cái gì phương pháp, ta đều sẽ giúp hắn đạt thành. Các ngươi tin cũng hảo, không. Tin cũng thế, ta cũng không tưởng gia nhập bất luận cái gì trận doanh, phi chính phái cũng không phải ta phái, ta chỉ nghĩ làm đứa bé kia sư tôn mà thôi. Xuyên thấu qua này hơi mỏng ngọc phiến. Tuổi tác đã cao nam tử phảng phất lại một lần thấy được cái kia lệnh người hùng thiếu niên. Hắn có một đôi thuần khiết thanh triệt đôi mắt, tươi cười giống như là hoa hướng dương sáng lạng, dương quan sáng lạng thời tiết. ở cựu tiên cốc trong sân cốc, nho nhỏ hài tử lôi kéo hắn quần áo một tiếng một tiếng mà đều sư tôn, sư tôn như vậy thanh thúy văng rội, ấm áp nhân tâm, nhiều ít áp lực ở hắn tươi đẹp tươi cười hạ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng mà trên thực tế, hắn lại không phải hắn sư tôn, chỉ là hài tử xem hắn dung mạo thực tuổi trẻ liền cho rằng hắn chỉ là cái bình thường sư tôn. Hắn lê nhiễm tâm cơ thâm trầm, tính kế vô lậu, nhìn như vô dục vô cầu, kỳ thật cũng có tương đối lớn giá thâm, chỉ là hắn lại không cách nào cự tuyệt đứa bé kia nguyện vọng, chẳng sợ này sẽ làm người cảm thấy hắn cái này luôn luôn khôn khéo trí giả thực ngốc thực buồn cười. Hắn trước sau lưu không được đứa bé kia sinh mệnh, như vậy ít nhất, hắn tổng muốn hoàn thành cái kia thiếu niên nguyện vọng. Ngầm vân cuồng trong lòng hơi chấn, rốt cuộc Minh Bạch Lê Nhiễm vì sao phải như thế giúp đỡ nàng? Cho tới nay, nàng đều cảm thấy lê nhiễm tâm cơ rất sâu, làm người hoàn toàn nhìn không thấu, lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng cũng là cái người có cá tính, vì chính mình quý trọng hải tử, nhẹ nhàng bâng cơ mà bùng ra chính mình dã tâm, Vân cuồng vui mừng mà cười, tiểu ngạ, ngươi có một cái hảo sư tôn đâu? Kia khối ngọc bội, đúng là bác thần ngạn cho cốt cái bình đổ vật lúc này nếu ở lê nhiễm trên tay, liền tỏ vẻ nàng đặt ở nơi bí ẩn kia đàn cho cốt đã làm lê nhiễm tìm được rồi. Lê Nhiễm khẩu khí tựa hồ đã biết sự tình từ đầu đến cuối, chỉ sợ hắn đã hỏi rõ Chu Đình Căn, nghĩ đến cũng suy đoán đến chính mình chính là Liêu Vân Cùng, như vậy hắn tối nay không có tiến đến quấy rầy nàng đột phá, liền đồng dạng nói thông. Vân Cùng suy nghĩ sau một lúc lâu, nhịn không được thầm mắng một câu, cái này hôn trướng Lê Nhiễm, quả nhiên là cái cáo giả rõ ràng liền minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, lại còn làm bộ một bộ không biết nàng là Nguyệt Vân tiên tử bộ dáng, cung cung kính kính. Mà ngay cả nàng cũng chưa nhìn ra tới nàng còn tưởng rằng nàng kỹ thuật diễn đã đủ giống như thật, không nghĩ tới, giờ này ngày này, cư nhiên phát hiện một cái so nàng càng có thể diễn nhưng là trải qua việc này, vân cùng lại đã có thể. Tin tưởng, Lê nhiễm đối chính mình dụng ý. Trong mắt chuyển động, vân cùng trong lòng đã co sách lược, đối bên cạnh mọi người đưa mắt ra hiệu, quần áo một chỉnh, thoải mái hào phóng dạo bước mà ra. Mọi người không khí cứng đờ, chính không biết như thế nào đánh vỡ cái này cục diện bên trong trong động lại đột nhiên truyền ra tới một chuôi thanh thúy dễ nghe tiếng cười kia tiếng cười sáng ngời đến cực điểm hỗn loạn vài phần kiêu ngạo cùng vọng chỉ cười đến mọi người đồng thời biến xác ai nha ai nha nho nhỏ mà ngủ trong chốc lát như thế nào đột nhiên liền nhiều ra nhiều người như vậy đâu Cửu tiên cốc cao thủ giống như đều đã phấn mặc lên sân khấu đồng thời bộc lộ quan điểm làm đến bổn tiên tử cũng ngượng ngùng điệu thấp hàn hữu tôn lê dược vương lăng cung chủ còn có vị này bằng hữu bổn tiên tử vừa mới tình ngủ tiếp đón không chu toàn còn thỉnh các vị huynh đài thứ lôi vân cuồng trần khẩn mà nói một bên làm cái ngáp thủ thế lấy kỳ sự tình chân thật tính đây là kiểu gì quen thuộc thanh âm hàn á liên cơ hồ một cái té ngã tài đi xuống lại ngẩng đầu khi trên mặt đã biến thành một mảnh xanh tím chi sắc hiển nhiên là tức giận tới rồi cực điểm mà kia hắc y di thon gầy nam tử cũng không khỏi chừng lớn hai mắt tay chân môi khí thẳng run run một ngụm cương nhà hơi kém sinh sôi cắn lê nhiễm lăng quân đám người trong lúc nhất thời cũng sợ ngây người Lê nhiệm khỏe môi run rẩy hai hạ, bất đắc dĩ, cười như không cười, rất có một loại làm tặc bị đương trường bắt lấy xấu hổ cảm giác. Nay trong động có người thế nhưng vẫn là sớm mà liền ở trong động. Buồn cười chính là, bọn họ cư nhiên hoàn toàn không biết còn vì tranh đoạt bảo tàng đánh thành một hoa nhi, cho nhau tính kế, tổn binh hao tướng, tử thương thảm trọng. Kết quả là làm nhân ra nhìn một hồi đại đại náo nhiệt cùng chê cười, hàng á liên cùng hắc H.I.I.T.Hon gửi nam tử chỉ cảm thấy hô hấp không thuận hành động khó khăn liền hàn á liên đều vì cái kia bị đánh rất vách núi chết bạch trúc cao thủ không đáng giá lên càng làm cho nhân khí phẫn muốn chết chính là bọn họ đánh đến lung tung rối loạn lúc sau nàng không những không né còn lại thoải mái hào phóng sợ người khác không biết nàng ở bên trong giường như cười dài ba tiếng ra tới mặt lộ vẻ thân thiết hiền lành tươi cười tiêu ngạo ương ngạnh thần khí hiện ra như thật này quả thực ý định muốn đem người sống sờ sờ địa khí chết ta phu thật sự là phu trai có đánh nhau ngư ông được lợi không hưởng một binh một tốt tọa sơn quan hồ đấu Đây là kiểu gì tiêu sái? liền lê nhiễm đều đối vân cuồng đầu đi bội phục ánh mắt, âm thầm giơ ngón tay cái lên, nguyên bản bọn họ liền tính là ngư ông, không nghĩ tới, bên trong cư nhiên còn cất giấu một cái tông sư cấp bậc. Lăng ba thiên tử, tuyển chuyển nhẹ nhàng mà đến, bảy màu vũ linh tức đỉnh với trên vai, bốn cái tuyệt sắc nam tử theo sát sau đó, tạo thành một loại mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Đêm ly thiên phát hiện đến cái kia tuyệt sắc tiêu sái mặc sam nam tử, mọi người không khỏi đồng thời kinh hô. Hàn Á liên cùng Hắc Y Thon gầy nam tử song song biến sắc, đồng thời đề phòng lên, hiện giờ này hang động bên trong, không còn có người có thể cùng đêm ly thiên chống lại, bọn họ chính là liên thủ, cũng chưa chắc có thể địch nổi đêm ly thiên, người nam nhân này đã là tiếp cận thiên trúc, công lực chi thâm hậu căn bản không phải giống nhau bạch trúc cao thủ có thể tưởng tượng. Hắc Y Thon gầy nam tử buồn bực đến sắp đi đâm tường, xuất thế điện hạ đệ nhất cao thủ đều tại nơi đây. Bọn họ còn có thể đối thiên chúa mộ có cái gì ý tưởng lần này ra tay quả thực là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lần này, này nho nhỏ trong sơn động thật đúng là tụ tập đầy đủ thiên hạ đỉnh núi cao thủ, cơ hồ hơn phân nửa cái long châu đại lục võ lâm nhân vật phong vân, đều hội tụ tới rồi cùng nhau, nhiều mặt nhân mã các mang ý xấu, lẫn nhau trừng mắt, ai cũng không ra tay, nhưng mà lại không dám chậm trễ. Vân cùng lại là phi thường nhàn nhã, nhã tản bộ đi đến ở giữa, nhàn nhạt thoáng nhìn mọi người, hát đồng vừa chuyển. Một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng thở dài, bộ tiên tử nguyên bản cũng không nghĩ nhắc nhở các ngươi, bất quá lúc này lại là nhìn không được, không thể không nói, các ngươi thật không phải giống nhau ngốc gá quả thực liền dại dột như là một đám heo. mười 112 liên thủ tham mộ, ngươi nói cái gì ngươi dám nói chúng ta là heo hàn á liên khỏe mắt thoáng nhìn diệp thiếu thu, mỹ mắt mánh nhảy nổi trận lôi đình, trong lòng lại tức lại hận, đối với người khác còn hảo, nhưng mỗi lần một đôi vân cuồng hàng á liên liền dễ như trở bàn tay liền mất một tấc vông hoàn toàn không thể bình tĩnh mà tự hỏi vấn đề, tức giận giết đảo. Diệp thiếu thu, ngươi cho ta lại đây. Âm linh ánh mắt dừng ở Diệp thiếu thu trên người, người sau lại là gắt gao nắm vân cuồng non mềm tay nhỏ, thanh nhuận con ngươi đối này nhàn nhạt thoáng nhìn, hôn không thèm nhìn. Hai ngày này hắn trong thân thể khóa hồn âm khí hóa giải đã tới rồi cuối cùng thời khắc, chỉ kém một chút liền có thể hoàn toàn xoay ngược lại tình thế, mà hiện tại đông đảo cao thủ ở đây, Hàn Á liên càng không thể xúc phạm tới vân cuồng gần vì chính mình hắn mới sẽ không hướng nàng túi đầu diệp thiếu thu ánh mắt thanh triệt kiên định trên tay nắm đến gác gao lúc này đây không có bất luận kẻ nào có thể miễn cưỡng ta rời đi cuồng nhi thân mỏng chính là ngươi muốn ta mệnh cũng không được trước công chúng hạ diệp thiếu thu trước mặt mọi người không cho hàn á liên mặt mũi tức giận đến lao yêu phụ cái mũi liều ai cố tình nàng lại không thể thật sự giết diệp thiếu thu khi cực trung đang muốn vận dụng khóa hồn quyết cấp tiểu tử này một chút đau khổ nếm thử vân cuồng lại trước một bước đi lên trước tới hừ cười nói Chẳng lẽ không phải sao heo đều biết tiền nhiệm Thiên Chúa Ngọc Thanh Nguyên là cái như thế nào người, ngươi cho rằng hắn như vậy đại gia tâm, sẽ dễ dàng để cho người khác hắn mộ tới đào bảo bối của hắn sao không lưu chữ mệnh tham mộ càng muốn đấu tranh nội bộ, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm, ta xem đi không đến Ngọc Thanh Nguyên bảo bối bên cạnh sẽ phải chết cái sạch sẽ, cái kia cái gì Thiên Chúa Linh Vật là cái bằng bản lĩnh, bất quá hôm nay chủ mộ bên trong giống như cũng không ngừng một. Kiện bảo bối đi một đội nhân mã liền như vậy mấy đôi tay ngươi mang đi sao vân cuồng quay đầu lại lại là một trận cười nhạo hơn nữa linh vật bóng dáng còn không có thấy liền tranh cái ngươi chết ta sống không cảm thấy quá mệt sao vị kia rớt xuống vách núi lao huynh vận khí thật là quá kém tốt xấu cũng phải nhìn thượng liếc mắt một cái mới có thể chết nhắm mắt ta lưu loắt một đống lời nói oanh qua đi tức khắc đem nguyên bản dương cung bạt kiếm mọi người tạp đến đầu hoang long vang lên mọi người một trận ngạc nhiên theo sau chính là một trận lệnh người hít thở không thông trầm mặc liền hàn á liên cũng chống cằm suy tư lên thực hiển nhiên Vân Cuồng nói tương đương có đạo lý, Ngọc Thanh Nguyên chính là một đời kiêu hùng, hắn sao lại tùy tùy tiện tiện kiến tạo một cái mộ lấy này một vị tính tình, cái này mộ là thật là giả đều còn chờ châm trước, liền tính là thật sự, chỉ sợ phải được đến bảo vật cũng đến mạo thượng cực đại nguy hiểm, tại đây ngoài cửa liền đánh đến tử thương thảm trọng thật là không đáng giá. Bất quá hàn á liên cùng kia hắc y thon gầy nam tử như cũ hung hăng chừng mắt nhìn Vân Cuồng liếc mắt một cái, ngươi nếu đều minh bạch đạo lý này vì cái gì không còn sớm điểm ra tới nói làm hại ta hai bên tổn binh hào tướng lúc này mới sung cái lạm người tốt chính xác nhi âm hiểm tới rồi cực điểm lê nhiễm thản nhấn cười hướng về vân quồng chớp trước mắt hỏi như vậy y y nguyệt vân tiên tử ý tứ là chúng ta cùng nhau đi trước thăng mộ vân cuồng gật đầu mỉm cười nói không tồi vô luận như thế nào tổng muốn vào đi lại nói nhìn thấy bảo vật bàn lại như thế nào phân phối ta xem dựa theo tam phương thế lực chúng ta liền điểm trung bình xứng đi ta cùng đem lại ca bọn họ một phương lê dược vương lăng cung chủ một phương hàn hữu tôn cùng vị này bằng hữu một phương các ngươi thấy thế nào mọi người ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn đồng thời cứng họng đêm ly thiên diệp thiếu thu đám người trong lòng buồn cười cái này tiểu phôi đản lại đại sứ hỏng rồi bất quá nàng này xấu xa bộ dáng thật sự là đáng yêu cực kỳ hàn á liên cùng hắc y di nam tử buồn bực đến mấy dục bối quá khí lê nhiễm cùng lăng quân minh chính là giúp ngươi ngươi cư nhiên cũng không biết xấu hổ đem hắn ngắm vì một phương mà bọn họ hai cái thật thật tại tại là hai bên nhân mã, vân cuồng lại càng muốn đưa bọn họ nhét vào cùng nhau, lớn nhất hóa chính mình lích lợi, đưa bọn họ cướp đoạt đến cơ hồ không biên, còn muốn nói đến hiên ngang lấm liệt, giống như phi thường công chính bộ dáng, có như vậy chèn ép người sao. Người hắc y thon gầy nam tử tức giận mà chỉ vào nàng. Như thế nào, vị này bằng hưu cảm thấy bổn tiên tử thực công chính sao, cảm ơn, bổn tiên tử là dựa theo bạch trúc cao thủ số lượng tiến hành phân phối tin tưởng mọi người đều thực tán đồng đi không cần khích lệ ta ta ra mặt mỏng dễ dàng thành thùng. Vân Quồng hi hi cười nói thực thanh thuần mà chớp chớp mắt che mặt lưỡi trắng che không được kia ngượng ngùng chi ý xem đến mọi người cười đổ một mảnh hiểu biết Vân Quang mọi người trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ may mắn này không phải ở rõ như ban ngày hạ nếu không nói loại này lời nói phỏng trường muốn tao sẽ đánh chưa bao giờ lĩnh giáo qua Vân Quồng ra mặt dày công phu hắc y -E thon gầy nam tử đã nghẹn ra nội thương tuy rằng lời này nhìn như bí bí lại hàm chứa 10 phần cảnh cáo ý vị nàng đây là ở nhắc nhở hàn á liên hai người bọn họ này phương bạch trúc cao thủ số lượng hơn xa bọn họ muốn bắt lấy bọn họ dễ như trở bàn tay chỉ là một cái đêm ly thiên liền đủ hai người ăn không hết bọc kiếm nếu là không thỏa hiệp vân cùng chỉ sợ không ngại đưa bọn họ đánh chết ở chỗ này chính là lưu trữ bọn họ vân cùng cũng là tính toán lấy bọn họ làm dò đường công cụ có bất luận cái gì nguy hiểm đều là bọn họ đứng nuôi chịu xào đương nhiên vân cùng sẽ lưu trữ hàn á liên một cái mệnh Diệp thiếu thu tánh mạng còn hệ ở trên người nàng, nàng tạm thời không thể chết được. Hảo, ta đáp ứng, mặt khác bảo tàng ta cùng nữ nhân này cộng lấy một phần, nhưng là thiên chúa linh vật cần phải cái bằng bản lĩnh. Hắc y thon gầy nam tử suy xét trong chốc lát, cắn răng nói. Hàn á liên đã sớm bị Vân cuồng tức giận đến không biết giận, hừ một tiếng, cũng nói, ta cũng đáp ứng, dù sao chỉ là ta, chỉ sợ cũng đến không được mộ địa chỗ sâu trong. Nàng đảo có chút tự mình hiểu lấy, kinh vân cuồng nhắc nhở, nàng đảo nghĩ tới. Ngọc Thanh Nguyên cơ quan thuật số cùng kỳ môn thuận trận huyền diệu vô cùng, hơi có vô ý liền sẽ lạc cái thi cốt vô tổn kết cục. Mọi người đồng loạt hành động, nhiều ít sẽ an toàn một ít. Chúng ta tự nhiên toàn bằng cốc chủ phân phó, cũng không có ý kiến. Lê Nhiễm, Lang Quân song song cười nói. Vân Cuồng gật gật đầu, lấy ánh mắt ý bảo, mặc kệ mỗi người có cái gì mục đích, lần này lại là thật sự liên thủ, Hàn Á liên cùng Hắc Y Leon gầy nam tử nhân mã đi tuốt đảng trước mặt, theo cái kia thông đạo hướng nội tìm kiếm vân cùng năm người một chim ở bên trong lê nhiễm lang quân cũng nhẹ trần đám người lót sau mênh mông quần quận như vậy xuất phát kỳ quỷ động càng thêm âm trầm một đường sần dốc xuống phía dưới đen nhánh sâu không thấy đáy phía trước người chỉ cảm thấy từng đợt âm phong ập vào trước mặt nhịn không được dùng mình một cái tuy rằng đi vào nơi này đều có thể nói đương thời tuyệt đỉnh cao thủ cũng không khỏi trong lòng cho dạ ẩn ẩn cảm thấy phi thường bất an mọi người đi rồi ước chừng một canh giờ thông đạo vẫn như cũ không có đi đến cuối trong lòng từng người có chút lo âu đang lúc này đột nhiên một cổ cực kỳ mãnh liệt gió lạnh từ phía trước thổi tiến vào sức gió to lớn hơi kém đem người cũng thổi đến bay lên mọi người vội vàng sôi nổi dán vách đá tránh thoát đi phía trước giò đường cây đuốc đã là tát may mắn tiểu phượng trên người lưu ly sáng giỏi giống như đèn sáng lúc này mới không có làm xung quanh trở nên một mảnh hát ám nếu không ở một cái rỗi tay không thấy năm ngón tay trong hoàn cảnh chỉ là dọa đều có thể sợ tới mức người chết có gió to đã nói lên có lỗ thông gió Xuất khẩu không xa. Vân Cuồng chắc chắn mà nói, làm mọi người trong lòng vương lỏng, từng người thở ra một hơi, tiếp tục về phía trước phương chỗ sâu trong tìm kiếm, lại đi sờ soạn một nén nhang thời gian, chỉ nghe phía trước dò đường hỉ tê Rốt cuộc, thật lớn điện phụ hoa. Theo kinh ngạc cảm thán thanh truyền đến, Vân Cuồng đám người không khỏi một trận tò mò, chuyển qua mấy cái chấu mặt, về phía trước đi đến, lại phát hiện phía trước trong thông đạo thế nhưng đã là một mảnh sáng ngời. Mọi người mang theo kinh ngạc chui ra thông đạo. Này thông đạo cách mặt đất không xa, nhảy liền có thể nhảy xuống, chỉ chốc lát sau mấy chục người cùng nhau tới rồi cái này rộng mở đại điện bên trong. Trước mắt một trận sáng ngời trống trải, vẫn cùng mang theo kinh ngạc cảm thán quan sát đến cái này hình vương điện phủ. Này điện phủ tạo hình có chút giống tiểu Tây Giáo Đường, dị thương rộng lớn, tả hữu khoảng cách cơ hồ có hai 3 trượng, cao tới 5-6 trượng, mấy chục cá nhân đứng ở bên trong giống như là tiểu con kiến dường như, điện phủ hai sườn trên vách tường tiêu đốt hơn một ngàn sáng ngời trường Minh Đăng Đem toàn bộ điện phủ chiếu đến một mảnh sáng như tuyết, giống như ban. Ngày, cao cao điện phủ đỉnh treo một chản cực đại viên hình đèn treo, mặt trên đồng dạng từ một vòng trường minh đang tạo thành, bốn phía trên vách tường có rất nhiều hình tròn động dai giống như là bọn họ phía sau cái này viên động giống nhau, khi thì có từng trận tiếng gió ở mấy cái trong thông đạo nước nở, vừa mới âm phong nghị đến chính là bên kia thổi qua tới. Đại điện phía trước là một phiến màu xanh lá cửa đá, không biết là cái gì cục đá chế thành, cao tới mười mấy mét. Rộng trừng 6-7 mễ, khi cách hồi lâu, mặt trên đã giải quá rất nhiều rêu xanh, nhưng trong đó hoa văn ao hãm, rõ ràng là lưỡng đạo Long Văn, song Long Chi gian đó là bốn cái tiêu chuẩn hành thư chữ to thiên chúa mộ. Trong lúc nhất thời, mọi người đáy lòng đều là một trận, dâng lên vui sướng chi ý, hắn danh nhiên không có đi sai địa phương, nơi này thật là thiên chúa mộ. Lý Tranh đi theo ở lê nhiễm phía sau, vào trong điện, tùy ý đảo qua, mắt sát phát hiện một đống ánh sáng lóe sáng vàng bạc châu áo, không cấm kêu sợ hãi một tiếng. Thật xinh đẹp hạt châu a. Mọi người nghe được nàng tê, lúc này mới từ này rộng lớn đại điện chấn động lần tới quá thân tới, cũng bắt đầu đánh giá chung quanh tình cảnh, tức khắc phát hiện bốn phía lại có rất nhiều trong sáng đáng yêu hiếm quý châu náu, một đống một đống tụ tập thành đoàn, dán ở vách tường, gần nhất một chỗ liền ở lý Tranh cách đó không xa, kia mỹ lệ ánh sáng, đối bất luận cái gì một cái thiếu nữ tới nói đều là chí mạng. Lý Tranh đang muốn vươn tay đi, vân cuồng lại vội vàng mà một phen giữ nàng lại, Lý Tranh cô nương, không được. Nguyệt Vân tiên tử cũng quá cẩn thận rồi đi, một ít châu đó mà thôi, thế nhưng cũng sợ thành cái dạng này. Hàn Á Liên khinh thường mà một tiếng hư cười, nàng tự nhiên là trướng mắt mấy thứ này, thân là bạch trúc cao thủ, nàng có thể sơ qua cảm ứng được thiên địa linh khí, loại này ngoạn ý nhi nhiều lắm chính là cái vẻ ngoài đẹp, chỉ là vẫn nhịn không được muốn chế nhạo vân cuồng một phen. Nhưng là, Hàn Á Liên vừa mới dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mọi người kinh tâm mà quay đầu nhìn lại. Lại là một cái hắc y thon gầy nam tử thủ hạ hắn tử, hắn trong tay chính bắt lấy một viên tan vỡ màu tím tiểu cầu, một tay che lại gương mặt kêu thảm run rẩy thống khổ đến cực điểm. Hắn khắp nơi quay cuồng, lập tức đánh vào bên cạnh kia đôi vàng bạc trâu đáo chung, kia đôi trâu đáo tức khắc rơi rụng mở ra, chỉ nghe mấy tiếng bạo tiếng vang, trâu đáo bên trong thế nhưng sôi nổi biểu bắn ra từng đống thanh triệt chất lỏng, rơi xuống đến nam tử trên người lập tức nghe thấy được xích xích thanh âm, ở mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong Này một cái sống sờ sờ người, thế nhưng khoảnh khắc chi gian liền bị hóa thành một bãi máu loãng, liền khung xương đều không có dư. Lại. Hảo bá đạo đồ vật hảo độc các thủ đoạn. Mọi người không khỏi một trận ra đầu tê dại, hai hùng khiếp vĩa, nguyên bản chậm chế lập tức quét đến sạch sẽ, trong ngực từng người cảm thấy một trận khủng bố, phản phất có thể nghe thấy kia thùng thùng tụ thanh. chương 113 huyệt mộ kinh tủng. Trương Minh đang ánh lửa ở trong nháy mắt giống như lay động lên, sáng ngời ánh đèn chiếu lên trên người. Lại làm người cảm giác được lạnh leo đến cực điểm hắn ý Ta nói rồi, Ngọc Thanh Nguyên người này lại một thế hệ tiêu hùng, dã tâm cực đại Tuyệt đối không thể dễ dàng làm hậu nhân tiến đến quật hắn phân mộ Này phiến thiên chúa mộ chúng có bảo vật không? Giả, bất quá có thể hay không có mệnh nhìn thấy bọn họ Vẫn là cái rất lớn vấn đề Ở chỗ này, bất luận cái gì một chút đồ vật đều có thể là trí mạng chi vật Này đó giả dối châu đào hóa cốt thủy Còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi vân cuồng dùng lãnh khốc mà nghiêm túc ngự thanh nhàn nhạt nhắc nhở nói căn cứ dương lao nói nàng liền suy đoán tới rồi thiên chúa mộ trung đại khái tình huống ngọc thanh nguyên là cái tương đương cuồng vào người nếu hắn thả lời nói đi ra ngoài nói nơi này có bảo vậy nhất định có nhưng là làm một thế hệ kỳ tài một cái kẻ điên hắn cũng nhất định sẽ không tùy tiện khiến cho nhân xương tâm như ý trên đường khẳng định thiết hạ thật mạnh trở ngại liền như miêu diễn lao thử đem người đùa bỡn với vỗ tay trong vòng từ ngọc thanh nguyên tàn nhẫn xử sự, sự thủ đoạn xem Hắn đối mạng người từ trước đến nay khinh thường nhìn lại, hơn nữa hắn cũng là cái xuyên qua trạch sở nắm giữ đồ vật liền càng nhiều. Lần này thiên chúa mộ hành trình cực kỳ hung hiểm, nếu không vân quần cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy do đường thạch. Cực đại điện phủ nội một mảnh chân mặc, người này chết đã là khiến cho mọi người cũng đủ cảnh giác. Này châu đáo lây cực kỳ hoa lệ đoạt mắt bề ngoài mê hoặc nhân tâm, nếu là đơn người độc hành, nói cái gì cũng sẽ bắt lại nhìn một cái cha một cha, kết cục chính là thi cốt vô tổn. Mới vừa vào mộ trung liền gặp được như vậy đáng sợ bấy giờ, thật không biết phía trước còn có cái gì. Ai nếu không nghĩ tiến đến, hiện tại tốt nhất liền trở về, bảo vật cũng đến có mệnh đi lấy. Vân Cuồng tùy ý mà chung quanh một vòng, lại phát hiện không có một người lui bước, không cấm thầm than, nhất bang muốn bảo không muốn sống chỉ tiếp, ngày đó chủ linh vật các ngươi liền bóng dáng đều sẽ không nhìn thấy. Kiến thức qua này phê châu báo lợi hại, mọi người không hề lưu lại, thật cẩn thận hướng về phía trước đi đến. Diệp Thiếu Thu bốn người cố ý vô tình đem Vân Cuồng chặt chẽ hộ ở bên trong, một đường tinh thần, nhưng lại không tái ngộ đến cái gì dị thường chi vật, thực mau liền đi tới màu xanh lá cửa đá hạ. Gần gũi vừa thấy, kia cửa đá thượng còn có một loạt chữ nhỏ. Quỷ môn hành lang gấp hút, nhập quỷ môn trạch như nhập Diêm Vương điện, đời sau người thận nhập chi cửa đá vô khóa, mạnh mẽ đẩy ra là được. Nếu là ở một khắc phía trước, nhìn đến loại này lời nói, chỉ sợ mỗi người đều sẽ cười nhạo một phen, này một cái người chết có thể giống như gì năng lực nhưng là hiện giờ nhìn đến như vậy một đoạn chữ nhỏ trong lòng mọi người lại đều là một trận lo sợ bất an đêm ly thiên mang theo nghi vấn ánh mắt đầu lại đây vân cuồng gật gật đầu nói tới đâu hay tới đó tay không mà hồi chỉ sợ ai đều sẽ không cầm tâm vị này bằng hữu ngươi công lực tương đối thâm hậu thỉnh ngươi đi mở cửa đi một đôi thanh triệt vô hại hắc đồng cười hì hì nhìn kia hắc ý gì thon gầy nam tử người sau trên mặt một trận run rẩy trong lòng mắng to liền biết ngươi cái táng tận thiên lương bất an hảo tâm Liền kia đôi châu áo đều có vấn đề, ai biết này cửa đá thượng lại có cái gì gặp quỷ đồ vật ngươi làm ta đi, ngươi như thế nào chính mình không đi ta công lực còn thâm hậu, đêm ly thiên so với ta càng thâm hậu đi. Bất quá, nhìn thấy cặp kia Mỹ lệ hắc đồng chợt lóe rồi biến mất ánh sao, hắc y thon gầy nam tử như cũ bất đắc dĩ mà vung lên quần áo, thư lệnh một tiếng đi ra phía trước, lấy nữ tử này nham hiểm thủ đoạn, muốn giết hắn, cũng liền ở nhất niệm chi gian mà thôi. Mọi người đồng thời thối lui đến cách đó không xa. Cực đại đá xanh trước cửa chống không hắc y lithon gầy nam tử một cái hắn không khỏi lại là một trận chửi thầm, song trưởng tụ lực toàn thân chân khí lưu chuyển hồn hậu nội kình phun ra nuốt vào thả ra thân là một cái bạch trúc cao thủ hắn công lực cũng không so hàn á liên lược phanh một tiếng vang lớn giống như tiểu tụy thị trưởng chụp ở đá xanh trên cửa lớn cực đại điện phủ phảng phất đột nhiên một chút hắc y lithon gầy nam tử vận đủ kinh lực về phía trước đẩy đi chỉ nghe lộp bộc đăng một trận lệnh người hễ răng tiếng vang đá xanh trên cửa lớn bùi đất phi dương liền ở hắc y gầy nam tử thuốc đẩy hạ một chút một chút hoàn toàn xưởng khai đi một trận mãnh liệt phong đột nhiên từ phía trước cửa đá rót tiến vào cơ hồ thổi đến người không mở ra được đôi mắt mọi người đồng thời vận khí chống đỡ miễn cương đứng yên thân thể vừa nhìn phía trước sợ là một mảnh kinh ngạc tiêu màu xanh lá cửa đá lúc sau thế nhưng là ba điều ngầm đen thâm thúy thông đạo từ bóng loáng đá cẩm thạch xây thành mỗi một cái thông đạo sâu không thấy đáy không biết đi thông nơi nào này đột như lên lối rẽ làm nhân tâm càng thêm không đáy vân cuồng lỗ thai vừa động tựa hồ nghe tới rồi kéo kẹt kéo kẹt thanh âm ngưng thanh lắng nghe lại như là dây cốt ở chuyển động lập tức mày liễu vừa nhíu đống dương đại kinh thất xác không hảo chúng ta tới khi nhập khẩu mọi người tục đồng thời lỡ một nhịp vội vàng quay đầu lại một cố roi mắt nhìn về nơi xa không ngờ phát hiện cái kia thâm thúy thâm nhập quan sát khẩu thượng thế nhưng có một đạo cực kỳ dày nặng cửa đá đổ xuống dưới rơi xuống tốc độ dị thường nhanh chóng mọi người ly đến cực xa căn bản không kịp trở về hơn nữa kia cửa đá chỉ sợ trọng đạt và cân Liền tính là ở đây sở hữu cao thủ đi căng, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được được. Vânh một tiếng vang lớn, dưới chân mặt đất lại là một trận rõ ràng, duy nhất đường ra như vậy bị hoàn toàn phong kín. Trong lúc nhất thời mỗi người sắc mặt như cho tàn, bọn họ bị nhốt ở cái này thiên chúa mộ bên trong đi đến này một bước, liền không còn có đường rút lui, mọi người mới vừa rồi minh bạch đã xanh trên cửa nhập quỷ môn Trạch như nhập diêm vương điện hàng nghĩa. Hàn á liên nghĩ nghĩ, cường tự cười nói cho rằng như vậy là có thể vây khôn chúng ta sao vách núi đối chúng ta bạch trúc cao thủ tới hòa giải đậu hủ không có khác nhau chúng ta nhiều người như vậy chính là đối với kia phương vách núi đi đào không cần nửa ngày cũng có thể đào ra một cái thông đạo tới vân cuồng lại nghiêm túc sát mặt nhàn nhạt, nhạt ngươi nghĩ đến quá tốt đẹp chỉ sợ kia ngọc thanh nguyên là sẽ không cho chúng ta thời gian này nhìn đến kia vô hồi thạch liền vân cuồng đều cảm thấy chính mình có chút thất bạc ngọc thanh xa cơ quan thuật số nắm giữ chỉ sợ đã tới rồi một cái cực kỳ khủng bố nông nỗi Nàng mơ hồ có thể nghe thấy vô số bánh răng chuyển động thanh âm, này liền chứng minh, lúc này khởi động tuyệt phi kia vô hồi thạch một đạo cơ quan. Cẩn thận đêm ly thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, Đông Dưng ôm chặt vân cùng, thon dài thân hình gắt gao bao bọc lấy nàng, đem vân cùng hộ ở vách đá cùng rắn chắc ngực chi gian. Toàn bộ trong điện âm phong Đông Dưng mở rộng gấp đôi vô số đạo gió lạnh từ bốn phương tám hướng cửa động rót tiến vào từng đạo trận gió giống như lưới dao sắc bén. Phốc phốc vài tiếng Không còn né nhanh qua đi mấy cái trúc tía cao thủ trên người thế, nhưng bị cắt ra vài đạo khẩu tử, máu tươi tiêu phì, liền hộ thể nội kình cũng không có chút nào tác dụng, trên mặt đất kia từng đống châu báo ở âm phong dưới liên tiếp bạo liệt hai, một bãi than hóa thi dòng nước chảy trên mặt đất, kia chung quanh liền mặt đất đều bị ăn mòn đến đỉnh trệ một tầng. Trường minh đang ngọn đèn dầu bị thổi đến không được đong đưa, nhưng cố tình chính là sẽ không tắt, dưới chân bóng dáng không ngừng lập lòe, lúc sáng lúc tối, ở như vậy trong hoàn cảnh, đại điện tựa hồ cũng toàn toàn lắc lư lên chính xác nhi tựa vào diêm vương trong điện quỷ dị vạn phần mọi người kinh hồn chưa định đột nhiên nghe được một đạo xa xưa thanh thúy lại lộ ra vài phần đắc ý cười dài thanh từ bốn phương tám hướng truyền tiến vào thanh âm lạnh lót tựa như một cái tươi sống người cười ở nhĩ bảo toàn bộ sơn trong bụng một mảnh hồi âm nhưng mà kia tiếng cười thế nhưng không phải ở đây bất luận cái gì một người bất thình lình thanh âm giống như quỷ mị chỉ nghe được mọi người trong đầu ầm ầm một vang da đầu tê dại một cổ lạnh leo thoáng thượng sống lưng Cả người. Lông thơ một cây một cây dựng lên. Hôm nay chủ mộ, thế nhưng còn có mặt khác người sống. Hàn á liên sắc mặt như thổ, kêu lên chói thai, người nào giả thần giả quỷ ra tới. Nhưng mà người nọ lại tựa căn bản không có nghe thấy, chỉ lo một trận cười dài. Hồi lâu, kia cười âm mới vừa rồi dừng lại. Dọa đến các ngươi đi, ta chính là hôm nay chủ mộ chủ nhân. Ngọc Thanh Nguyên tạm dừng trong chốc lát, cái kia trong trẻo âm lánh thanh âm mới vừa rồi tiếp tục nói. Vừa nghe lời này. Mọi người không khỏi đồng thời dùng mình một cái, sôi nổi mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh nghi quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ Ngọc Thanh Nguyên không có chết vui đùa cái gì vậy một khi đã như vậy, hắn lại vì cái gì muốn chế tạo cái này mộ, còn ngốc tại cái này mộ chung làm hoạt tử nhân, mấy trăm năm không ra đi. Một cái đồn đãi chung đã sớm đã chết trăm năm người đột nhiên ở ngay lúc này xông ra, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy này không phải giống nhau quỷ dị. Hàng á liên miệng trương trương, đang muốn mở miệng hỏi chút cái gì. Thành âm kia lại ngay sau đó lại nói. Ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, không cần hoài nghi, ở các ngươi tìm tới nơi này thời điểm, hiện giờ ta tất nhiên đã không ở nhân gian, Hắc hắc, không cần sợ hãi. Một mảnh sởn tóc gáy. Mọi người trong lòng thầm măng cái này lao hôn đản xấu xa, nói loại này lời nói, minh bày chính là muốn người cảm thấy kinh tủng, mệnh ngươi còn không biết xấu hổ gọi người không cần sợ hãi. Gặp quỷ thật sự gặp quỷ này đến tột cùng là chuyện như thế nào mọi người hai mặt nhìn nhau. Lại chính là tìm không thấy một cái xác thực đáp án. Ta biết các ngươi ý đồ đến, nhất định là vì ta một tiếng bắt được những cái đó bảo vật đi ta đã là thân chết, vài thứ kia cũng liền thành vật ngoài thân, cho các ngươi, đảo cũng không sao. Thanh âm kia khoan thai cười nói, mọi người ở đây cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải khai thời điểm, lại nghe hắn lại là một tiếng hư cười, bất quá, ta ngọc thanh nguyên đồ vật cũng không phải như vậy hảo đến, tùy tiện một cái amil a cẩu đều có thể bắt được, chẳng phải là quá tiện nghi các ngươi thực lực vận khí thiếu một thứ cũng không được nếu là những cái đó bọn đạo trích hàng người vẫn là đem mệnh lưu tại ta hôm nay chủ mộ bên trong đi Lạnh leo tiếng cười truyền tới nhĩ bạo phối hợp kia lệnh lùng âm phong liền như đòi mạng vô thường lẩm bẩm lệnh người hô hấp không thuận tục ra tốc dừng một chút thanh âm kia lại hắc hắc cười nói các ngươi có thể tránh thoát ta hóa thi thần thủy đã nói lên các ngươi thận trọng có thể mở ra màu xanh lá cửa đá liền thuyết minh các ngươi trong đó ít nhất có một cái bạch trúc cảnh giới cao thủ Các ngươi có được đến ta bảo tàng tư cách các ngươi hẳn là cũng thấy, bãi ở trước mắt các ngươi có ba điều con đường, một cái đi thông ta tàng bảo nơi, một cái trực tiếp đi thông sân ngoại, có thể tới an toàn nơi, mặt khác một cái hắc, hắc chính là. Một cái hẳn phải chết chi lộ, liền tính bạch trúc cao thủ trong đó cũng là thập tử vô sinh vừa vào lộ chung có đi mà không có về các ngươi thời gian đã không nhiều lắm, sống hay chết, có không được đến bảo vật, liền xem các ngươi tạo hóa, ha ha ha ha. Trước 114 quỷ kế đa đoan Dài lâu tiếng cười không được quanh quẩn, giống như muốn ở trong đầu không ngừng chấn vang, hồi lâu mới vừa rồi rơi xuống, lại không một tiếng động. Mọi người sắc mặt lúc này đều rất khó xem, thứ nhất bởi vì này không thể hiểu được toát ra tới thanh âm kinh tủng khủng bố, thứ nhất bởi vì trước mắt ba điều con đường lựa chọn vấn đề. Sinh tử tỷ lệ cắt chiếm một phần ba, vạn nhất áp sai, lấy ngọc thanh nguyên thủ đoạn, nhất định có đi mà không có về, mọi người nhất thời sững sờ ở con đường trước, không biết như thế nào đi trước, nôn nóng chi tình buộc lộ ra ngoài. Làm sao bây giờ đi nào một cái lộ mẹ nó, này Ngọc Thanh Nguyên hồn phách liền không thể nói rõ ràng chút chúng ta tốt xấu cũng là người mật tông môn nhân A Hàn A Liên không được thở dốc tức giận mắng, trước sau khó có thể làm ra quyết định, chính là lúc này lại không người có thể trả lời nàng, mọi người trong lòng không thể nghi ngờ cũng ở buồn dầu tương đồng vấn đề. Chứ bỏ buồn dầu, còn có cực kỳ nồng đậm hoảng sợ chi tình, cơ hồ mỗi người trên mặt đều còn sót lại kinh sợ chi sắc, không thể nghi ngờ là Ngọc Thanh Nguyên kia liên tiếp thanh âm lưu lại tâm bệnh. Hàn á liên chờ tham sống sợ chết kinh này một chút trong lòng đã vạn phần hối hận khởi xâm nhập hôm nay chủ mộ đêm ly thiên chờ bốn cái nam nhân ở vân quẩn trước người chạm thành một loạt lá chắn thịt chặt chẽ bảo hộ vân quẩn không tuân thủ trận gió thương tổn bị bốn người điện ôn bao vây lấy vân quẩn rất là an tâm bởi vì đường ra bị phá hỏng mà hơi có lo âu đầu góc chậm rãi bình tĩnh lại hảo hảo suy nghĩ một chút đi từng người lựa chọn con đường sinh tử tư mệnh chẳng trách người trên đời này cũng không có gì quỷ chỉ là có ngươi vô pháp lý giải đồ vật mà thôi hắn đều đã chết như thế nào có thể nghe thấy ngươi nói chuyện vân cuồng ánh mắt liếc quá tam phương động như suy tư gì nàng đối trước người bốn người thoáng gật đầu ý bảo đỉnh cuồng phong đi ra phía trước tùy tay ở trên vách núi đá bắt một phen trong tay tinh tế xoa bót kia một phen vách đá bùn đất trong lòng bàn tay chậm rãi biến thành tế xa hóa thành rất nhiều tương đương thô giáp màu đỏ sầm hạt vân cuồng tinh mắt hiếp lại một sợi thoải mái ánh sao hiện lên nhuận miệng cười ta cho là sao lại thế này Quả thực như thế? Diệp thiếu thu mấy người tò mò mà dán lên trước, ánh mắt vừa động, hỏi, cái gì quả thực như thế ngươi biết Ngọc Thanh Nguyên vì cái gì còn sẽ toát ra tới nói chuyện sao? Không tồi. vẫn quần ngửi ngửi trong tay màu đỏ sâm hạt, mày đẹp một trọn, không hốt hoảng chút nào đạo lý rõ ràng mà nói, này đại thanh sơn sơn trong bụng, thổ nhưỡng thành phần là nhị oxy hóa nhị thiết, cùng băng từ thành phần giống nhau, chỉ cần điện lưu kích hoạt trong đó từ tín hiệu, liền có thể tái hiện lúc trước thanh âm đương nhiên thu thanh em địa phương loại này khoáng vật tất nhiên phi thường thuần khiết hơn nữa nơi đó nhất định có thác nước hắn khẳng định là thác nước rơi xuống dòng nước áp lực chế tác liên thông nơi này máy phát điện quan lê dư vương này cửu tiên cốc nhưng có thác nước thác nước à, kia ở thánh vật cốc lê nhiễm một phép đầu nói chính là ngàn năm tuyết liên tử chính phía trên thượng toàn bộ cửu tiên cốc cùng đại thanh sơn chỉ có kia một chỗ địa phương có tỏa thác nước vân cuồng ánh mắt sáng lên vui mừng ra mặt trên mặt dạng nổi lên tự tin mỉm cười ta đã biết Thanh âm là từ đá xanh môn phương hướng chuyển tới, nói như thế tới, kia cái thứ ba xuất khẩu, nhất định là ở kia thác nước chung quanh, lê dược vương, thánh vật quốc ở đầu cái phương hướng. Ở đại thanh sơn chính nam phương, cũng chính là chúng ta năm diện, bất quá liền tính đã biết phương vị, chúng ta cũng không có cách nào xác định đường ra a chúng ta cửa động về sau căn bản không biết quải nhiều ít cong, nơi nào có thể phán đoán ra đông nam tây bắc lê nhiễm cởi khổ nói, đồng thời đang âm thầm kinh ngạc vân của nguyên bác học thức, nàng theo như lời đổ vỡ. Hắn thế nhưng hoàn toàn nghe không hiểu. Ngọc Thanh Nguyên có thể thu thanh âm cố nhiên làm người giật mình, nhưng mà hắn rốt cuộc là cái tuyệt thế cao nhân, mà Vân cuồng năm nay chỉ là cái 16 bảy tuổi tiểu cô nương, nàng lại có thể phá giải tiền nhiệm thiên chúa lưu lại câu đố, lê nhiệm trong lòng lúc này đã âm thầm ở bội phục Vân cuồng cái này thiếu nữ có thể đi đến hiện giờ, tuyệt phi gần dựa vào vật khí. Lúc này, không chỉ có là hắn, ở đây mỗi người đều đang âm thầm kinh hãi. Vân Quỳng đến tuột cùng còn có bao nhiêu đồ vật không có lộ ra tới bất luận cái gì thời điểm đều có thể chấn định tự nhiên, bình tĩnh phân tích, này phân tâm trí chí chính là sống trăm năm lao yêu cũng chưa chắc cập được với, nàng kia nho nhỏ trong óc phẳng phất cất giấu vô cùng vô tận đồ vật, giống như là một cái sâu không thấy đáy động, thấy thế nào cũng nhìn không thấu. Cao thâm khó đoán mà cười, Vân Quỳng không vội không hoảng hốt, từ và táo móc ra chắc kim châm bố cách, đem cuối cùng kia một cây thiết chất kim thêu hoa lấy ra tới, tùy tay tháo xuống một cây tóc đẹp. Hệ ở thiết châm ở giữa, đem kim tiêm ở chính mình ti chế trên quần áo lặp lại hướng tới cùng cái phương hướng lên, một hồi lâu mới vừa rồi kéo chặt sợi tóc, đem chỉ treo lên, kia bén nhọn châm chọc chậm rãi đông đưa hai hạ liền từ từ mà chỉ hướng về phía một chỗ. Vì phòng ngừa ngẫu nhiên, vân cùng lặp lại thí nghiệm vài lần, thiết châm trước sau chỉ hướng kia một phương hướng, kia ngay ngắn là nhất bên trái một cái hướng tả hướng lựa động, lúc này mới thở hổn hển một hơi cười nói, là lạc, chính là bên kia, tìm được xuất khẩu mọi người trong lòng đều là bông lỏng không khỏi một trận ý động lại lưu tại này phiến mộ bên trong không biết còn sẽ phát sinh cái gì lệnh người hoảng sợ sự tình Linh giáo ngọc thanh nguyên thủ đoạn lúc sau bảo tàng cùng sinh mệnh một đối lập mỗi người đều sinh ra từng đợt từng đợt lui bước chi ý lê nhiệm đáng người dù sao là nghe vân cuồng hiệu lệnh mà hãy thon gầy nam tử lại dành trước một bước lóe vào trong động các vị nếu xuất khẩu đã tìm được tại hạ liền không quấy dày các vị tầm bảo chúng ta kia phân bảo tàng ta cũng không cần ta chờ đi trước một bước Như vậy cáo từ H.E. Y. Thon gầy nam tử một trận âm trầm chầm, chầm hắc hắc cười to, không chút nào dừng lại, mang theo hắn thủ hạ mười hơn người chạy trốn so con thỏ còn nhanh. H.E. Y. Thon gầy nam tử trong lòng sớm có so đo, chính mình kia phân linh vật thiếu đến đáng thương, chưa chắc là có thể được đến nhiều ít, mà thiên chúa linh vật nếu là không ra vấn đề, lấy kia nguyệt vân tiên tử nhất ban tử người, chính mình này định muốn bắt đến cũng là không hề hy vọng. Ở không biết thiên chúa mộ nguy hiểm phía trước, bọn họ có lẽ còn có thể cùng bọn họ trộn lẫn trộn lẫn. Nhưng là hiện giờ, tự mình cảm nhận được mọi trung lệnh người phát lệnh bấy dập cơ quan, H.I.L.Ton gầy nam tử không cho rằng đáng giá mạo cái này đại hiểm. Chủ thượng sức chiến đấu lần này phái ra cơ hồ một nửa, đã chết một cái thiên trúc cao thủ mấy cái trúc tía khiến cho hắn hùng đến chết khiếp, nếu là lại chết mấy cái, H.I.L.Ton gầy nam tử không biết chính mình quay đầu lại nên như thế nào hướng chủ nhân công đạo, ích lợi không cao dưới tình huống, từ bỏ là biện pháp tốt nhất. Hắn trong lòng cười lạnh các ngươi liền ở đàng kia dối dám nào một cái là bảo tàng thông đạo đi lão tử ta không làm thấy được hắc y, y. H. nam tử chạy vào động chung hồi lâu mà vân cuồng lại còn không hề động tĩnh vẫn luôn ở khó có thể quyết đoán hàn á liên không cấm nôn nóng lên không dám tin tưởng mà đứng dậy nói ngươi cứ như vậy mặc kệ hắn đi rồi vạn nhất hắn đi ra ngoài đem cửa động phá hỏng làm sao bây giờ lão nương cũng bất hòa các ngươi chơi tây hổ, nhạn bắc chúng ta cũng trụ hàn á liên một câu nói xong liền cũng muốn phi thân nhập động lại đột nhiên nghe được phía sau vân quần một tiếng cực kỳ âm hiểm khẳng định cười lạnh thanh hắn ra không được lập tức chấn động toàn thân có chút không dám tin tưởng mà quay đầu ta vừa mới một không cẩn thận lậu nói mấy chữ đúng rồi chính là kêu bạo đó là phương bắc vân cuồng đen nhánh đôi mắt mị thành một cái tê nham hiểm ý cười ở trong đó nhộn nhạo hàn á liên đám người nghe được sau lưng tạch mà liền dâng lên một cổ hắn ý đồng thời một trận hô hấp khó khăn chỉ cảm thấy trước mắt bạch thi, thi thiếu nữ quả thực chính là cái ăn thịt người không nhà xương ma quỷ Sinh tử, Nam châm trí Bắc, bên kia mới là phương Nam, cái kia mới là chân chính xuất khẩu. Vân Cuồng chỉ chỉ trái ngược hướng, bên phải kia một cái đen nhánh thông đạo, hôn không thèm để ý phong khinh Vân Đạm mà cười nói, ta sớm đoán được bọn họ ý nghĩ trong lòng, bọn họ lúc này chỉ cần biết rằng xuất khẩu, khẳng định sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này, bọn họ không muốn làm ném đá dò đường quân cờ, Bổ tiên tử cũng chỉ hiếu động động não, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện mà nhảy vào đi đi một kiếm dù cho gặp được nguy hiểm. Bọn họ như thế nào cũng sẽ chạy về một hai người tới. Liên tính là tìm được rồi bảo vật, bọn họ nhất thời nửa khắc chẳng lẽ có thể rời đi này mộ, rời đi cửu tiên cốc sao chính hắn cũng nói, không cần bảo tàng, bổn tiên tử còn có bổn tiên tử đại ca, Lê Dược Vương, Lăng Cung Chủ tự nhiên đều sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Kia Thanh Thuần vô tội ý cười kiểu gì không tì vết, chính là ở Hàn Á Liên xem ra, lại so với địa ngục vô thường còn đáng sợ ở cái loại này dưới tình huống nói ra nói. Căn bản sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi, ai có thể nghĩ đến, nàng kinh hỉ mà kêu gọi, lại là một cái đáng sợ bấy giờ. Cái này thiếu nữ, luôn là có thể ở bất chi bất giác trung liền khống chế nhân tâm, âm hưu quỷ kế ùn ùn không dứt. Người vĩnh viễn cũng không có khả năng đoán được nàng trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì hàn á liên cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ. Nếu không phải diệp thiếu thu ở nàng khống chế chung, nàng muốn xử kế sát chính mình, căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình chính như kia đang thương hắc y e. di thôn gầy nam nhân đều đã bị nàng bán còn ở đảng kia đa trí Hàn á liên âm thầm hạ quyết tâm lần này luật võ liền tính liều mạng áp lực cũng không thể lại lưu trữ cái này tâm phúc hỏa lớn đêm ly thiên đám người cũng không cấm vì vân cuồng âm hiểm độc gác sôi nổi tắt lươi bất quá bọn họ sớm liền kiến thức quá vân cuồng thủ đoạn căn cứ đối địch nhân không chút lưu tình sợ độ cũng chỉ là nghĩ đến nàng thật là thông minh chỉ có diệp thiếu thu một đôi thanh triệt địch hoa đôi mắt đẹp nhìn một cái chăm chú nhìn trụ vân cuồng đẹp môi mỏng phát họa nổi lên một sợi ý vị thâm trường thâm thúy ý cười. Mọi người ở đây tính toán tiếp tục chờ đại thời điểm, bốn phương tám hướng âm phong lại đột nhiên ngừng lại, sơn trong bụng lại vang lên một trận quỷ dị ù ù thanh, phảng phất là thủy ở lưu động, lại dường như thiên quân vạn mã ở lao nhanh, mọi người vội vàng chính sắc mặt đứng lên, cảnh giác mà nhìn thẳng đại điện mỗi một góc, lúc này đã là trông gà hoa quốc. Cái gì khí vị đêm ly thiên người người cái mũi, đột nhiên một trận hoảng sợ biến sắc, cả kinh nói, là dung nham. Vừa mới dứt lời, đối diện mặt mấy cái hẹp hỏi cửa động liền loanh mà phun ra ra nồng đậm chất lỏng hỏa hồng sắc dung nham mang theo sáng quắc hỏa tinh biểu trời cao đi thế nhưng ước chừng có năm sáu mét phủ tiếp theo kia một cái cửa động sau bốn phía lớn lớn bé bé mấy chục cái cửa động cũng cơ hồ là đồng thời ẩm ẩm phun trào nóng bỏng chất lỏng mang theo bức người sóng nhiệt dũng lại đây toàn bộ đại điện khoảnh khắc chi gian biến thành một mảnh biển lửa không kịp kỹ càng tỉ mỉ suy xét hàn á liên đã hét lên một tiếng chui vào bên phải động ở khẩn cấp bên trong bản năng lựa chọn một con đường sống, mọi người cũng căn bản không có tự hỏi thời gian, liền nói một câu thời gian cũng không có, kia dung nham liền biểu bắn tới phụ cận ba bốn mễ, như là muốn đem nhân sinh sinh nướng chín dường như, mọi người vội vàng sôi nổi sai thân, bay nhanh mà cũng hướng về sinh lộ bay vọt đi vào. một mảnh trong hỗn loạn, đem ly thiên lại ở vào động trước một cái chớp mắt nhìn thấy vân cuồng thanh nhã bạch diễm chật lóe, nhảy vào trung gian cái kia thông đạo, muội tử đem ly thiên cấp hô một tiếng nhưng mà cửa động lại lập tức bị nóng bỏng rung nham toàn bộ nhi phong kín. chương 115 nhất biết ngươi tâm. Nhảy vào trong động, vân cuồng mũi chân nhẹ điểm cấp tốc phi thân mà thượng, thông đạo vẫn luôn hướng về phía trên, ở rung nham nhảy vào cửa động về sau, sơn một trận mánh liệt đông đưa, cửa động một khối rộng chừng 4-5 mét vô hồi tảng đá lớn đông chốc rơi xuống, thông đạo cùng kia phiến đại điện khoảnh khắc hoàn toàn ngăn cách. Nơi này quả nhiên cũng có cơ quan, đoạn tuyệt gia mộ lại nhập khả năng. Mới vừa rồi Ngọc Thanh Nguyên theo như lời các ngươi, thời gian đã không nhiều lắm hẳn là chính là chỉ ý tứ này. Nhợt nhạt nhu hòa tiếng cười truyền tới nhĩ Bạo mang theo nhàn nhạt nhã hương bóng trắng nhoáng lên, dáng người thon dài nam tử liền mỉm cười đứng ở Vân Cuồng trước mắt, cao lớn thông đạo nội, gần còn lại hai cái thân ảnh. Vô Hồi Thạch rơi xuống sau, dung nham liền không hề hướng vào phía trong kích động, tuyệt sắc nam tử khuôn mặt tuấn tú thượng còn tàn lưu bất đắc dĩ, nhịn không được duỗi tay xoa bóp Vân Cuồng gương mặt, cười nói: "Ngươi cái này tiểu hư bao như thế nào liền như vậy hư đâu đem tất cả mọi người chơi xoay quanh nếu không phải ta từ nhỏ liền hiểu biết ngươi chỉ sợ cũng muốn bị ngươi lừa qua đi vân cuồng mang theo một chút kinh ngạc mỹ lệ đôi mắt cong thành hai tháng nha nhi nhìn diệp thiếu thu theo đuôi mà đến thân ảnh nàng giơ lên vui sướng tươi cười trong lòng nhất thời nói không nên lời vui sướng thân mật mà dán lên đi cười xấu xa nói hì hì thiếu thu ca ca ngươi liền không xấu sao ngươi đã nhìn ra không phải cũng cái gì cũng chưa nói sao Đó là bởi vì ta biết ngươi cũng không làm không có năm chắc sự tình, Ngọc Thanh Nguyên câu nói kia ta đều nghe ra vấn đề, ngươi lại như thế nào sẽ không chú ý tới sủng lịch mà cười, diệp thiếu thu nhu hòa mà sờ sờ nàng đầu nhỏ, nói, ngươi hẳn là sớm tính tới rồi sẽ có thiên thai hoặc là nguy nan xuất hiện, lúc này mới cấp hàn á liên bọn họ nói rõ một cái đừng ra, sinh tử nháy mắt người bình thường đều sẽ bản năng lựa chọn sinh lộ, về sau nàng liền cũng không hảo lại tìm ngươi tắc muốn bảo. Tàng! Rốt cuộc đó là nàng chính mình lựa chọn con đường, người nhà, liền rõ ràng chính là chơi xấu tưởng độc chiếm. Vô tội mà chấp chấp thủy linh linh mắt đen, vẫn cuồng vẻ mặt ngạc nhiên buồn rầu, như thế nào sẽ đâu? Thiếu Thu ca ca, chúng ta lúc này vẫn là sinh tử chưa biết đâu ai, bên kia cái kia thông đạo nói không chừng chính là bảo tàng chi lộ, hiện tại nhưng hảo, chúng ta cũng không thể trở về chờ, vạn nhất bọn họ tìm được bảo tàng, tư nuốt chính là bọn họ đâu. Tiểu Hư Bao, đều đến nơi này ngươi còn tưởng trêu đùa ta a diệp thiếu thu dở khóc dở cười mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái những người đó hiện tại chỉ sợ đã thi cốt vô tổn đi ngươi chính là cái lừa người chết không đổi mệnh ngươi cho rằng ta không chú ý tới sao ngươi tiểu phượng đâu ách thiếu thu ca ca thật là cái gì cũng không thể gạt được ngươi a vân cuồng ha ha cười cũng không xấu hổ nhún nhún vai rút đem ngón tay ngọc hàm đến bên môi một tiếng huýt sáo động chỗ sâu trong reo rắc phượng minh thanh truyền đến bảy màu lưu ly ánh sáng tức khắc xuất hiện ở trong động trong chốc lát liền bay đến Vân Cuồng hai người trên đỉnh đầu xoay quanh. Bảy màu vũ linh tức mãi ngọc thanh nguyên tùy thân linh thú, hôm nay chủ mộ nàng ngay từ đầu liền rất hưng phấn, lại như thế nào sẽ không biết chính xác đường ra ở nơi nào đâu. Vân Cuồng lại là đã sớm biết bảo tàng thông đạo ở nơi nào trong điện nhìn như mạo hiểm, bất quá là Vân Cuồng kế bạc ở mọi người hoảng loạn thời điểm, nàng đã là tính sẵn trong lòng. Vì đề cao sự tình chân thật tính, Vân Cuồng ngay cả mọi người cùng nhau lừa, Hàn Á Liên chỉ sợ đến bây giờ còn không có nhìn thấu nàng chân chính mục đích. Chính như Diệp Thiếu Thu theo như lời, Vân Quỳng hành sự từ trước đến nay không thích lưu lại hậu hoạn, tìm được rồi bảo tăng nơi, nhưng cái đó hắc ý nhân liền vô dụng, Vân Quỳng trong lòng biết bọn họ là thiên liễu quốc địch nhân, nàng không có bất luận cái gì đạo lý thả cọp về núi, vì thế nàng liền thiết hạ một cái độc kế, làm những người đó chui đầu vô lưới, đi vào tử lộ bên trong, không ủng một binh một tốt liền đem chi nhất vong đánh tẫn Những cái đó hiến môn người đáng thương dưới suối vàng có biết, không biết có thể hay không bị tức giận đến sống lại thản nhiên cười dài, Diệp Thiếu Thu Thon chắc hữu lực cánh tay ôm lấy vân cuồng mảnh khảnh bả vai, hẹp dài xinh đẹp mắt trong ôn nhu nhộn nhạo, cùng nhi, ta không dám nói cảm tình của ta có bao nhiêu kịch liệt nhiều thâm hậu, cũng không thể nói ta đối với ngươi thích vượt qua bên cạnh ngươi những người đó, rốt cuộc tình nghĩa là vô pháp cân nhắc. Bọn họ mỗi một cái đều vì ngươi trả giá rất nhiều, ai cũng vô pháp đem này đó cảm tình lấy tới tương đối, đó là đối chân thành một loại khinh nhẫn. bởi vậy. Ta dù cho có đôi khi trong lòng phiếm toan cũng sẽ không đi làm thấp đi bọn họ cảm tình. Nhưng là có giống nhau ta lại có thể khẳng định nói cho ngươi, trên đời này, ta nhất biết ngươi tâm, không có người so với ta càng thêm hiểu biết ngươi. Diệp thiếu thu đối vân cùng hiểu biết không chỉ là kia cái biết cái không, mà là ở linh hồn thượng, đáy lòng chỗ sâu nhất, cùng nàng có tương thông cộng minh cùng phù hợp, từ thấy nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu, này linh hồn thượng hấp dẫn liền chưa bao giờ có đỉnh chỉ quá. Cho nên, hắn hiện tại mới có thể đứng ở chỗ này, Trở thành lúc này duy nhất bồi nàng người Thiếu thu ca ca Vậy ngươi nói nói Ta có phải hay không rất xấu Vân cuồng thiên đầu cười xem hắn Đích xác chính là cái tiểu hư bao Diệp thiếu thu thích đã chết nàng đáng yêu bộ dáng Trong lòng ngứa nhịn không được nhẹ nhàng một hôn nàng chân bóng Cái chán lại ôn nhu nói Bất quá ta không ngại ngươi lại hư một chút Dù sao ta biết ngươi chính là hư đến long trời lở đất Cũng bình viễn đều sẽ không thương tổn đối với ngươi người tốt những cái đó cùng ngươi làm đối Liền tự cầu nhiều phúc đi Đôi mắt cười đến cơ hồ mị thành một cái tê vân cuồng trong lòng cảm động mà dựa vào trong lòng ngực hắn, người nam nhân này, trước sau yêu quý nàng, kỳ thật lấy diệp thiếu thu khôn khéo, nếu là chơi một ít tâm cơ, gì sâu trình bất tử những người khác nhưng là một khi sự tình liên hệ thượng chính mình, hắn sở hữu thủ đoạn cùng mưu kế liền đều dùng không ra. Hắn thích nàng, thích thật sự vất vả, lại không oán cũng không hối. Vân cuồng hì hì cười câu lấy hắn thon dài cổ, ngửa đầu nhẹ giọng như là nói nhỏ mà nói, thiếu thu ca ca. Vân cuồng thích nhất ngươi. Diệp Thiếu Thu thon dài thân hình run lên, mắt đào hoa lộ ra vẻ khiếp sợ, góc cạnh rõ ràng mà khỏe môi dơ lên, cười đến có chút kích động, hắn gắt gao ôm trụ nàng, đồng dạng cảm động mà nói: Cung Nhi, ta cho rằng ta vẫn luôn đều biết, lại không nghĩ tới, chân chính nghe ngươi nói tới, lại là một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nô, no, nhìn dáng vẻ ta trúng độc càng sâu, làm sao bây giờ ta cư nhiên hết thuốc chữa mà thích như vậy một cái đồ tồi? Diệp Thiếu Thu có chút động tình mà cúi đầu muốn đi hôn nàng. Hai người trên đầu tiểu phượng lập tức phẫn nộ rồi, tựa hồ rất bất mãn chủ nhân bị như thế xâm phạm, vùng vây cánh liền hạ xuống, đỉnh đạc rơi xuống hai người chi gian, ngừng ở vân cuồng trên vai, ngạnh cổ đương nổi lên bóng đèn, vẫn là cái bảy màu đại bóng đèn. Thật vất vả những cái đó tình địch hiện tại không ở bên bạo không nghĩ tới lại nhiều ra một con tranh giành tình cảm điểu tới, diệp thiếu thu chừng mắt tiểu phượng một trận vô ngữ, hắn thực hoài nghi này còn chim nhỏ đến tuột cùng thơ vẫn là mẫu. Ha ha! Vân cuồng cười đến ngã trước ngã sau. Một dắt diệp thiếu thu tay hướng trong thông đạo mặt đi đến, đi thôi, phía trước có bảo bối đang chờ chúng ta đâu. Thực hưởng thụ trong tay non mềm tinh tế dường như không có xương xúc cảm, diệp thiếu thu hầm hực mà lại trừng mắt nhìn tiểu phượng liếc mắt một cái, tương đương đắc ý, tiểu dạng thấy được đi, cung nhi còn không phải dắt tay của ta đâu. Trung quanh vách đá không biết là cái gì tài liệu làm thành, khe hở chi gian liền một mảnh vụn gỗ cũng chen vào không lọt đi, cứng rắn củng cố, ngay cả bạch trúc cao thủ cũng vô pháp đánh vỡ. Bốn phía trên tường được hẳn một loạt dạ minh châu, mỗi người đều có nắm tay lớn nhỏ, cách thượng 10 mét liền có một cái, không khỏi làm người cảm khái ngọc thanh nguyên tài đại khí thô. Sơn bụng không cảm giác được thời gian trôi đi, vẫn cùng hai người theo thông đạo đi một chút nghỉ ngơi một chút, tùy ý nói chuyện giải sầu tích mịch, thời gian qua đến đặc biệt mau, Hai người tự hiểu là giống như qua một ngày nhiều, trong bụng cơ khát, bụng khi thì đánh thượng mấy cái lôi, tiểu phượng nghe thấy được, linh động trong mắt xoay chuyển, ở mỗi một chỗ trên vách đá nhẹ nhàng mổ vài cái. Cứ nhiên mổ ra một cái ám cách, bên trong là một vò năm xưa Trúc Diệp Thanh. Hai người càng thêm xác định đây là chính xác thông đạo, nếu không đường xá thượng không có khả năng lưu lại loại này đồ vật, tuy rằng loại này ám cách rất khó phát hiện, nhưng là nghiêm túc điều tra chưa chắc liền tìm không đến. Rượu cũng có thể đỡ đói, hai người phân uống sạch sẽ, một mặt miệng, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Tới rồi nơi này, trên đường liền không có cơ quan, bất quá hai người đi được như cũ tiểu tâm cẩn thận, vân cuồng tin tưởng cho dù có cơ quan. Tiểu Phượng cũng sẽ nhắc nhở bọn họ. Không biết qua bao lâu, Tiểu Phượng bắt đầu càng thêm mà hưng phấn lên, phi thoán tốc độ nhanh rất nhiều, hai người trong lòng đi theo một trận cao hứng, biết mau đến thông đạo cuối, cùng nhau vận khởi khinh công đuổi theo đi. Thức mau, hình tròn xuất khẩu liền ở trước mắt, hai người một chim trước sau nhảy vào, trước mắt rộng lớn một chút, sáng ngời điện quang không biết từ chỗ nào thấu tiến vào, cơ hồ đâm vào người không mở ra được đôi mắt, hai người vội vàng nhắm mắt một trận, thích đứng trong chốc lát, Mới vừa rồi mở mắt ra tới đánh giá chung quanh tình cảnh. Đây là một cái rất nhỏ thạch, cũng không thập phần hoa lệ, tả hữu hai bên là hai cái lập thể thức kệ sách cùng ngăn tủ, bên trong bày đủ loại thẻ che sách, phân loại. Dựa vào tường kia một bên có một cái nho nhỏ phục động, bên trong là một cái binh khí kho, trong đó thấy được mấy thứ binh khí phong khẩu sáng như tuyết, tản ra âm hàn lạnh lẽo. Chính phía trước đối với hai người chính là một cái loại nhỏ một chất tán thư, trên bàn sách thình lình ngồi một người. Bất quá hai người lại đều minh bạch kia không phải chân nhân, cái kia nam tử trên người không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ, hơi chút xem đến cẩn thận chút liền sẽ phát hiện, đó là một cái tạo hình đến sinh động như thật pho tượng, kia tuấn Mỹ bất phàm nam tử nhàn nhãm mà thiên ngày sơ phục ở trên bàn, một bàn tay chống đầu, mơ màng sắp ngủ bộ dáng, rất thật cực kỳ. nay cách cục làm vân cuồng không nhịn được mà bật cười, dị thường thân thiết, này rõ ràng là một cái hiện đại người văn phòng A. Pho tượng hẳn là chính là Ngọc Thanh Nguyên chân thật bộ dáng. Chỉ là Diệp Thiếu Thu lại rất hoài nghi Ngọc Thanh Nguyên có phải hay không cái tự luyến cùng. cư nhiên đem chính mình đều khắc đến như vậy xoái. Xoái đến quá mức, đem hắn cùng đem ly thiên đều phải sò so không bằng. Ngọc Thanh Nguyên phía sau trên vách tường, có một đống lớn cái sàng lỗ nhỏ, cơ hồ che kín toàn bộ vách tường. Sáng ngời điện quang đó là từ này đó lỗ nhỏ trung thấu tiến vào. Hai người trong lòng đều là một nhẹ, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này bọn họ nhiều ít đều có chút lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Tâm niệm đảo qua. Vân Cuồng tức khắc một trận kích động mừng như điên, nàng thình lình phát hiện, trong phòng này thế nhưng có lớn lớn bé bé không dưới mấy chục chỗ địa phương tồn tại thiên địa linh khí, thiên địa linh khí liền đại biểu cho thiên địa linh vật, Ngọc Thanh Nguyên quả nhiên là cái tàng bảo hộ chuyên nghiệp, cái này thật sự quá độ. Chương 116 kinh bạo tin tức. Vân Cuồng cùng Diệp Thiếu Thu cũng không có vội vã đi tra tìm những cái đó bảo tàng, nên là bọn họ không thể thiếu, hai người nhìn quanh trong nhà một vòng, ánh mắt liền không hẹn mà cùng song song lạc định đến bàn làm việc thượng. Ngọc Thanh Nguyên trước mặt, quán một trương hơi mỏng thẻ tre, tiểu phượng dừng ở Ngọc Thanh Nguyên đầu vai, không ngừng đối với kia thẻ tre têu to. Nhìn nhau, vẫn cùng cùng Diệp Thiếu Thu đồng thời đi đến hắn phía sau đi nhìn thẻ tre nội dung, Ngọc Thanh Nguyên trước khi đi cố tình đặt ở nơi đó đồ vật, nói vậy lưu trữ rất nhiều quan trọng tin tức, hơn nữa hai người cũng đối cái này phong vân nhất thời phá cảnh cao thủ cả đời có chút tò mò. Thẻ tre thượng đã sớm mông một tầng thật dày hôi, đối với mặt trên hung hăng thổi một hơi. Trong đó Quyên tú chữ viết lúc này mới lộ ra tới. Chữ viết rất đơn giản, chỉ có ít ỏi tăng câu, đem thẻ che rời đi, sẽ có không tưởng được kinh hỉ bảo đảm hù chết ngươi. Diệp Thiếu Thu sửng sốt bật cười, đây là cái gì khẩu khí, như thế nào giống như nhà ta quồng nhi trò đùa dai à, ta còn tưởng rằng Ngọc Thanh Nguyên là một thế hệ tiêu hùng, lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên còn có bực này bướng bình dày. Vân Quỳng cũng giật mình, trong lòng vừa động, ngầm buồn cười, Ngọc Thanh Nguyên chính là xuyên qua tiền bối Đương nhiên sẽ không cầu với Lê Nghĩa, có hiện đại người đặc có thú vị, đâu giống cổ nhân như vậy cứng nhắc hắn lại muốn chơi kia một bộ hù dọa người chiêu số sao chỉ tiếc nàng cũng là cái hiện đại người, đối khoa học tri thức nghiên cứu thấu triệt, chẳng lẽ còn sợ hắn kẻ hèn vài câu ghi âm không thành. Lập tức rôi ra tay, đem kia cùng mặt bàn đinh đến kín mít thẻ che rút ra, dự kiến chung mà nghe thấy được cơ quan bánh răng động tĩnh, liên tiếp thanh âm chuyển tới bên hai, tựa hồ cách nơi này cũng không xa, vẫn cùng giữa mày một đỉnh gì một tiếng vội vàng đem lỗ thai rán ở có ánh mặt trời chiếu nhập trên tường đá sắc mặt dần dần chuyển vì kinh hỉ cười nói thiếu thu ca ca nơi này thông bên ngoài đâu ta nghe được thác nước thanh âm nơi này khẳng định là thánh vật gốc diệp thiếu thu nghe vậy khuôn mặt tuấn tú thượng cũng lộ ra vui mừng còn không có tới kịp nói chuyện thạch thất trung kia cùng trong đại điện ra như một chiếc réo rắt tiếng cười liền từ từ mà vang lên đúng là ngọc thanh nguyên thanh âm may mắn tiểu nhóm chúc mừng các ngươi các ngươi rất lợi hại thế nhưng thật sự có thể tìm tới nơi này ta luôn luôn nói chuyện giữ lời, phòng trong bảo tàng toàn về các ngươi sở hữu, các ngươi có thể mang đi nhiều ít liền mang đi nhiều ít đi. Ha ha, bất quá các ngươi chỉ sợ muốn hoài nghi ta câu nói kia có phải hay không ở chọc ghẹo các ngươi đi có thể đi vào nơi này, nhất định là tâm trí châm ổn, tiểu tâm cẩn thận không sợ quỷ thần nhân vật. Nếu như vậy, ta nói tựa hồ không thể hù chết các ngươi, các ngươi cảm thấy ta là ở nói chuyện giật gân có phải hay không hắc hát, hát, không cần lo lắng, xin nghe ta tiếp tục nói tiếp. Dài lâu thanh âm sơ qua trầm mặc, giống thoải mái ở điếu người ăn uống, cách một thời gian, trong thạch thất mới vừa rồi lại có tiếng vang, chỉ nghe thanh âm kia rất là tự đắc mà nói, ơn, như vậy hiện giờ như vậy, có phải hay không dọa đến các ngươi? Nguyên bản chung quanh tả hữu, có chút không cho là đúng hai người bỗng dưng thân thể run lên, tay run lên, cơ hội chạm vào phiên ngồi ngay ngắn ngọc thanh nguyên điều khác, song song không dám tin tưởng mà trường lớn xinh đẹp ánh mắt, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Lẫn nhau trong mắt ảnh ngược chính mình kinh ngạc thất sắc bộ dáng, sơ qua hoàn hồn hai người không cấm đồng thời một trận dở khóc dở cười. Bị chơi bị hung hăng mà chơi. Hai người tự nhận luôn luôn đều là khôn khéo hơn người nhân vật, trước nay đều chỉ có bọn họ chơi người khác, chính là hiện giờ. Lại thật sự như Ngọc Thanh Nguyên theo như lời, thiếu chút nữa cấp hủ chết không đơn giản là bọn họ, trừ phi sinh ra chính là ngu ngốc. Liền tính trong trốn võ lâm nhất trầm ổn cao thủ cũng đến mở rộng tầm mắt, bọn họ như thế nào cũng không có dự đoán được. Này Ngọc Thanh nguyên thế nhưng thế nhưng là cái nữ nhân. Lưỡng đạo ngữ Thanh hoàn toàn không giống nhau, người trước gieo rắt dầu có tử tính rõ ràng là nam âm, người sau lại Thanh Thúy sáng ngời Thanh tuyến pha bô tuyệt đối là nữ tử đang nói chuyện, thông thường người tập võ muốn thay đổi Thanh tuyến cũng không khó khăn, bởi vậy vân cuồng mới có thể giả trang nam trang nhiều năm như vậy cũng chưa bị người phát giác. Thiên A Thiên, đây là nhiều kinh bạo một tin tức. Vân cuồng trong lòng thầm than, nay thật đúng là vị kỳ nữ tử, không thể tưởng được nàng thế nhưng cùng chính mình giống nhau lấy nam trang kỳ người, liền toàn bộ thế giới cũng lừa qua đi. Hơn nữa nàng còn lòng có trí lớn, khai sáng ra trăm năm bất hủ võ lâm bá nghiệp, thực sự khiến người khâm phục. Ta không biết các ngươi đi vào nơi này thời điểm đã là bao nhiêu năm sau, cũng không biết hiện giờ võ lâm cùng thế giới biến thành bộ dáng gì, càng không biết các ngươi hiểu biết ta nhiều ít thiện hay ác, này đó ở trong mắt ta không có quá lớn khác nhau. Ngươi được đến ta đồ vật, mặc kệ là làm hại một phương, hay là tạo phúc vạn dân, vẫn là tranh bá thiên hạ đợi cho mấy trăm năm sau đại giang đông đi lãng đào anh hùng như cũ bất quá hóa thành vũ nội bụi đất đừng ngươi nhìn thấu này hết thệ thời điểm ngươi liền đã có thiên trúc phá cảnh cao thủ tâm cảnh nữ tử dịu dàng thanh thúy giọng nói từ từ kể ra ngọc thanh nguyên chân chính thanh âm tương đương êm hai tựa như một chi duyên giáng khúc chỉ là nghe tới liền cảm thấy thâm hồn mê say cảnh đẹp ý vui nghĩ đến nàng trước kia định là cái có thể cùng vân cuồng ganh đua cao thấp tuyệt đại giai nhân chính như chân chính đổ thần lấy không đánh cuộc vì đánh cuộc Bất luận ngươi đổ thuật có bao nhiêu bô, chỉ cần ngươi đánh cuộc, liền có thua khả năng, mà võ đạo cảnh giới cao nhất, chính là bất chiến, nhìn thấu thế giới phát triển trào lưu, mới có thể thông suốt vũ nội, cùng vạn loại mù xương một cạnh tự do. Vì thiên hạ bá nghiệp, ta từ bỏ quá nhiều quá nhiều đồ vật, kết quả là, lại chỉ để lại cả đời tiếc nuối, nhị đệ ngu dốt không biết, tam đệ vì yêu sinh hận, ta thân cận nhất hai người, đều nhân đủ loại nguyên nhân qua đời, tới lúc đó ta mới phát hiện, ta chân chính muốn, cũng không phải trí cao vô thượng quyền lực Một trận thổn thức dai than, Ngọc Thanh Nguyên ngự trong tiếng nộn nhạo nhiều loại phức tạp cảm xúc, thản nhiên cười nói. Ta tự phụ thông minh, lại vẫn như cũ xem nhẹ trong lòng cảm tình lực lượng, nhân gian đều có chân tình ở, độc lãnh phong tao, lại như thế nào so được với tri kỷ làm bạn tiêu sái mặc kệ ngươi có nghe hay không đến đi vào, đây là khai sáng bá nghiệp sau ta, hiện giờ tâm cảnh, mặt khác ta muốn nói cho các ngươi một cái không tốt lắm tin tức, chính trị ngưng Linh Ngọc cũng không tại đây mộ bên trong. Ngưng lại một chút, Ngọc Thanh Nguyên Phương lại nói tiếp. Các ngươi có thể nghe đến đó, chứng minh các ngươi cũng không phải ta địch nhân, các ngươi tốt nhất tiểu tâm một chút ta pho tượng, nếu các ngươi hủy hoại kia pho tượng, ta thanh âm liền sẽ đình chỉ, bên trong bảy bước đoạn trường tán cùng chung quanh vách tường bạo vũ lê hoa trầm cũng sẽ giật tràn ra tới, túng ngươi là thiên trúc cao thủ cũng đến nháy mắt chết, hắc hắc, bổ tọa cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người. Vẫn cùng cùng Diệp thiếu thu tức khắc hoảng sợ, vội vàng một cái bước xa từ kia điêu khắc bên cạnh ngày khai, nghĩ lại mà sợ, nếu là không cẩn thận chạm vào đồ kia điêu khắc tuyệt đối đủ bọn họ chịu diệp thiếu thu vô vô ngực suýt một hơi vẻ mặt đau khổ nói thật không nghĩ tới này ngọc thanh nguyên thế nhưng như vậy âm hiểm quả thực mau đổi kịp nhà ta cuồng nhi vân cuồng ra một thân đổ mồ hôi cảm tình ở diệp thiếu thu trong mắt nàng âm hiểm đã đang phong tạo cực chỉ nghe ngọc thanh nguyên lại trầm gì gì mà nói nếu đã không có thiên chúa linh vật các ngươi lại không phải ta định nhân như vậy ta theo như lời kinh hỉ liền nói cho các ngươi lấy làm bồi thường đi cái này thạch thất ở ngoài phía trên là một chỗ đoạn ngai Đả thông cái này vách đá hướng về phía trước một chút loại một đóa ngàn năm tuyết liên nay bảo bối bất luận cái gì một mảnh hoa diệp cầm đi làm thuốc đều có thể tăng lên người luyện võ 10 năm trở lên công lực trợ võ giả hướng quá một đạo cảnh giới ngay cửa ngại ta mật tông bốn môn thánh vật chi nhất trong phòng đồ vật thêm lên đều so ra kém này đóa ngàn năm tuyết liên chân quý nếu các ngươi đuổi kịp nở hoa kết quả khi ngắt lấy linh khí tụ tập dược dùng hiệu quả sẽ tăng lên một cái bậc thang thạch phía dưới là thác nước hoa hồng đàm Các ngươi có thể trực tiếp nhảy vào đàm chung rời đi nơi đây, đến nỗi ngày đó chủ linh vật, các ngươi không cần cố tình đi tìm, kia đồ vật chỉ tặng người có duyên, nếu như lòng mang ý xấu, ta chân chính mộ trung linh thú sẽ đem các ngươi hủy diệt. Quá gian trá này Ngọc Thanh Nguyên Đại tỷ quá gian trá vân cuồng khỏe miệng run rẩy cảm khái nói, quả thực là đem người đùa bỡn với cổ trưởng phía trên, mỗi câu nói đều cất giấu tâm cơ, nhất định phải chờ đến xác định người tới là bạn không phải địch, mới nói ra chân chính tin tức. Nếu tới nơi này chính là nàng định nhân, hoặc là đối nàng không đủ cung kính, giống nhau phải xong đời. Lời nói đến nơi đây, Vân cuồng lại nhịn không được phốc mà cười, nghiễm nhiên nghĩ tới chính mình, quả thật Ngọc Thanh Nguyên không phải thứ tốt, nhưng là chẳng lẽ chính mình chính là cái gì người tốt sao nàng hai tám lạng nửa cân, ai cũng không thua cho ai, Vân cuồng không khỏi thập phần tiết nối, nữ tử này trên đời, phỏng chừng sẽ là chính mình một đại chi kỷ. Lời nói đã đến nước này, ta cũng nên rời đi nơi này, tiểu nhóm làm tiền bối ta cho các ngươi cái lời khuyên, không cần quá đem thành bại để ở trong lòng. Người cả đời này đến tuột cùng ở theo đuổi cái gì, được đến cái gì, đời sau người lại sẽ có mấy người nhớ rõ ngươi ô hô bi thay hơi mang mê vong réo dắt ngự thanh trầm dai trở nên mơ hồ lên, phảng phất càng lúc càng xa. Chỉ nghe kia càng ngày càng yếu thanh thúy thanh âm một khúc thanh sướng, Quần cuộn về đồng sông mai chảy, cuốn trôi hết. Thế anh hùng, đúng sai thành bại phút thành không, non xanh còn đứng đó, mấy độ bóng dương hồng, tóc bạc ngư tiểu trên bến nước. Quân nhìn gió mát trăng trong. Một bầu rượu đục lúc tương phùng, cổ kim vô số chuyện, đều thành luận cười xuông. hào Mỹ tử, hảo yêu nhã ý cảnh. Diệp thiếu thu mắt trong trung mang theo mê say cùng kinh diễm, cảm thán nói, cổ kim vô số chuyện, đều thành luận cười xuông. Nàng nói rất đúng, bất luận chúng ta đã làm cái gì, tranh qua cái gì, tới đời sau dân cư chung, chỉ là một câu đầu đường cuối ngọ trò cười mà thôi. Như vậy một cái tung hoành đương thời kỳ tài. Hiện giờ lại không phải cũng dần dần không muốn người biết sao trừ bỏ người trong võ lâm, biết Ngọc Thanh Nguyên này ba chữ Điện Hạ ba cánh, lại có mấy cái lại quá vài thập niên sau, còn sẽ có bao nhiêu võ chi cảnh giới cao nhất đó là bất chiến, nhưng là nếu bất chiến, như vậy chúng ta lại dựa vào cái gì thắng được thắng lợi, bảo hộ những cái đó tưởng bảo hộ đồ vật hơi hơi nhún mày, Vân cùng nâng đầu suy nghĩ sâu xa, đột nhiên linh quang vừa hiện, trong lòng một đoàn mơ hồ địa mạch lạc dần dần rõ ràng, ngăm đen hai mắt phảng phất trợn thắp sáng ngọn đèn dầu nổ bắn ra ra sáng ngời ánh sao. Chẳng lẽ thế nhưng là như thế này Ngọc Thanh Nguyên theo như lời võ đạo đỉnh cũng không phải chân chính cảnh giới cao nhất nàng theo như lời tự nhiên là thiên trúc thiên trúc phía trên hay là còn có chưa bao giờ có người tiếp xúc quá ý cảnh sao nàng tiếp xúc đến cảnh giới thật sự gần là thiên trúc sao. Cung nhi, mau đến xem xem Ngọc Thanh Nguyên thanh âm rơi xuống sau, diệp thiếu thu liền ở bốn phía đi lại lên, lúc này hắn đang đứng ở binh khí phòng phía trước trong mắt một mảnh kinh ngạc cảm thán chi xác vân cuồng thu liễm suy nghĩ nhảy đến diệp thiếu thu thân bạo hướng trong phòng vừa thấy cũng nhịn không được thở dài thật lớn bút tích này đó binh khí tất cả đều là từ các loại kỳ chân tài liệu làm thành rất nhiều đều ngưng tụ thiên địa linh khí mang giống nhau trong người bạo đối với võ học tu hành chỗ tốt cực đại đi lên trước tùy tay rút ra một phen thon dài đoạn chùy, thạch thất bên trong khoảnh khắc lanh quang dày đặc lưới lao có thể đạt được suy mau lập đoạn nhưng dễ dàng thiết kim đoạn ngọc trôi lao cực kỳ tinh xảo sáng như tuyết trùy nhận thượng điêu khắc đoạn trường hai chữ Vân cuồng tùy tay ở không trung cắt hai hạ, thu đao vào vỏ, đưa cho Diệp Thiếu Thu cười nói, Thiếu Thu ca ca, thanh thủy thủ này ngươi cầm đi phòng thân đi. Thân thân mật mật ôm nàng, Diệp Thiếu Thu hơi hơi mỉm cười, trong sáng tuấn nhan đẹp đến làm người không thể rời mắt, cùng nhi, ta coi như đây là đính ước tín vật, ngươi có chịu không? Ấm áp hô hấp phun ở trên cổ, ngứa, nhu nhu, Vân cuồng chấp chấp mắt hì hì cười nói, Thiếu Thu ca ca, có tới không hướng phi lễ cũng, cùng nhi tặng ngươi như vậy chân quý đồ vật. Ngươi đưa cuồng nhi cái gì đâu? Diệp Thiếu Thu xinh đẹp ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi muốn nói gì, nắm chặt nàng hoạt nộn tay nhỏ, thân thân nàng gương mặt nghiêm trang mà ôn nhu nói, ta đem ta người tặng cho ngươi, ngươi xem, coi thế nào. Cái này không tính, ngươi người đã sớm là của ta, ngươi quên ngươi đã từng nói qua lấy thân báo đáp sao vân cuồng thiên đầu chơi xấu. Tiểu hư bao, ngươi có chủ ý liền mau nói đi, ta khi nào cự tuyệt quá ngươi yêu cầu Diệp Thiếu Thu bất đắc gì nói. Tiếng hảo. Ta không ngừng muốn thiếu thu ca ca cả đời bảo hộ ta, còn muốn ngươi hảo hảo yêu quý chính ngươi, không thể vì ta liền không đem chính mình để ở trong lòng, thiếu thu ca ca không hy vọng ta bị thương, lại có biết hay không, ngươi bị thương, ta sẽ so với ta chính mình bị thương càng khó chịu nghiêm túc mà chăm chú nhìn hắn, vẫn cuồng trở tay nắm chặt hắn tay, nói, nên nỗ lực, chúng ta cùng nhau nỗ lực, một người gánh vác không được, liền hai người cùng nhau tới, lần này đi ra ngoài, quyết không cần lại vì ta hy sinh chính mình, hảo sao? Diệp thiếu thu cảm xúc mênh ngông, ngực sóng lớn cuồn cuộn, cảm động thủy chiều sốc trời cao không, tràn ngập hắn toàn bộ thế giới, hắn mặt ra hắn ra, ngựa thanh kiên định, hảo như vậy của nhi, cũng không hề yêu cầu người khác vì ngươi hy sinh. Hai người gắt gao dựa vào cùng nhau, cho nhau ấm áp, nhìn nhau cười, lúc này mới tiếp tục cướp đoạt khởi trong động kỳ chân. Tìm được phát ra thiên địa linh khí đổ vật có mười dư dạng, nhiều là ngọc thạch quái sức, cùng ngàn năm huyền châu linh tinh không sai biệt lắm công hiệu trong đó bất luận cái gì giống nhau đều có thể so sánh lôi môn thế gia gia truyền chi bảo khiến cho trên giang hồ một mảnh tinh phong huyết vũ vân cuồng hai người lập tức liền biến thành nhà giàu mới nổi đem cướp đoạt đến bảo vật dùng một cái trứng giấy bao vây lại hệ ở sau người sáu dạng mang theo thiên địa linh khí vũ khí một phen đoạn trường nhận một thanh hiên viên đại diệu một phen phong xương kiếm một phen chăm rèn giảm ba mươi phần trăm kiếm một trận thác nước lưu tuyền cầm một chi khổng tức tiêu vân cuồng đem này đó đều bó ở bên nhau từ diệp thiếu thu cóng hai người cơ hồ đem sở hữu đáng giá đổ vật đều quét không lúc này mới đem ánh mắt ngưng hồi cái sảng trên vách đá nhưng vào lúc này toàn bộ sơn thể bỗng dưng một trận mãnh liệt dưới chân run lên vân cùng kinh dị mà nháy mắt a một tiếng vội vàng chỉ vào vách đá nói mau đả thông loạn ý như này linh khí tụ tập ngàn năm tuyết liên tử muốn xuất thế linh vật khai quật diệp thiếu thu sừng sốt bay nhanh rút ra thiết kim đoạn ngọc đoạn trường nhận hướng về vách đá phi cắt ra đi trong lòng cười thầm lúc này hẳn là tụ tập không ít ý muốn tranh đoạt ngàn năm tuyết liên tử người đi nhìn dáng vẻ bọn họ lại muốn cho hưng thú bừng bừng quần hùng phun một lần huyết chương 117 nửa đường sát ra ngay nay sáng sớm thiên tương có dị cựu tiên quốc ngoại dáng màu một mảnh các lộ thế lực mấy ngày này chúng đã chờ hảo cái này thời cơ sắc trời ngay từ đầu đỏ lên trong cốc võ lâm nhân sĩ liền bay nhanh mà từ bỏ lên tựa như họp chợ giường như một đường điên biểu đến thánh vật cốc hạng lê nhiễm cùng lăng quân sớm có phát hiện kêu lên đêm ly thiên đám người vẫn luôn ở vách núi chờ lợi bất quá một khắc công phu tiểu sơn cốc liền nhanh chóng náo nhiệt lên hàn á liên mang theo bên ta nhân thủ vội vàng chiếm một chỗ thánh vật cốc chỉ là một tòa loại nhỏ sơn cốc diện tích không lớn giống nhau tiểu môn tiểu phái liền cái thanh trúc cao thủ đều hiếm lạ căn bản vô pháp xâm nhập trong sơn cốc đành phải bỏ đến trên núi xa xa coi một chút này ngàn năm khó gặp kỳ cảnh hắc, tả tôn đại nhân biệt lai vô dạng a không biết nguyệt vân tiên tử có từng trở về hôm nay linh vật vừa ra thổ ngày mai chúng ta liền phải luận bàn đâu nếu nàng không tới bổ tọa thật đúng là có chút tiếc núi a từ ngày ấy ở trong núi trở về hàng á liên liền đối với đêm ly thiên đám người lúc nào cũng châm trọng niệm ai ra vẻ quan tâm cái nuôi cơ hồ kiểu tới rồi bầu trời đi nàng đối diệp thiếu thu có khóa hồn quyết cảm ứng biết diệp thiếu thu tình hình gần đây cũng chẳng khác nào đã biết vân cuồng tình hình gần đây đêm ly thiên bực nàng kiêu ngạo nhưng đang ở cửu tiên cốc nội không hảo chính diện cùng nàng va chạm chỉ đem tuyệt sắc khuôn mặt tuấn tú bản đến kín mít Nhàn nhạt cười lạnh, không nhọc ngươi cái này yêu phụ lo lắng, Diệp Thiên Tôn không có việc gì, ta Muội tử tự nhiên không có việc gì, nếu ta Muội tử đã chết, Diệp Thiên Tôn cũng hẳn là sẽ không sống tạm mới là. Diệp Thiếu Thu đối Hàn Á liên tới nói cũng tương đương quan trọng, nàng nếu còn có thể cười đến ra, liền đại biểu Diệp Thiếu Thu còn chưa chết. Tuy rằng lo lắng, bất quá đêm Ly Thiên cùng Lê nhiễm đám người lại cũng rất là đắc ý, Lê nhiễm mỉm cười làm như có thật mà cảm thán nói, ta cốc chủ đến bây giờ còn không có trở ngại. Hơn phân nửa là tìm được rồi rất nhiều bảo tàng, sâu không có biện pháp mang ra tới đâu, này thật là ta mật tông bốn môn chi đại hạnh á chỉ tiếc chúng ta tham sống sợ chết, lại không có cùng cốc chủ cùng nhau tiến đến, xem ra những cái đó bảo vật cùng chúng ta vô duyên, ai, thật sự là tiếc nuối a tiếc nuối. Hàn á liên vừa nghe, tức giận đến mặt đều tái rồi, lê nhiễm cái này lao vương bắt đảng, nói loại này lời nói không phải ý định muốn phá hỏng nàng sao liếu vân quần cùng, cùng bọn họ căn bản là một đám người. Nàng được đồ vật cùng lê nhiễm bọn họ được có cái gì phân biệt chỉ tiếc nàng kia phân A, tới tay vịt, cư nhiên liền như vậy bay còn một chút tìm phiền toái lý do đều nói không nên lời, ai làm nàng tham sống sợ chết đâu. ham đúng vậy, thật sự là tiếc nuối đâu, mắt thấy linh vật liền phải khai quật, Nguyệt Vân Tiên Tử lại không thể tiến đến quan khán hoặc là tranh đoạn, quá đáng tiếc a nói không chừng Nguyệt Vân Tiên Tử lúc này chính yêu cầu này cái ngàn năm tuyết liên từ đâu. Hàn á liên lời nói có ẩn ý mà cười lạnh nói, đều có đắc ý chỗ. Đêm ly thiên đám người cứng lại, màu đen trường bào vung lên, ly đến này lao yêu phụ xa xa mà, bản tôn mội tử nãi trời cho thần nhân, muốn hay không loại đồ vật này đều giống nhau, nói không chừng nàng liền từ bầu trời rơi xuống, đem tuyết liên tử cấp nút đâu, đừng lại cùng bản tôn nói chuyện bản tôn không nghĩ thấy ngươi. Từ bầu trời rơi xuống đêm ly thiên, ngươi buổi sáng có phải hay không uống nhiều quá cư nhiên nói ra bực này mê sảng tới, bổ tọa đảo muốn mở to hai mắt nhìn xem. Nàng lạ như thế nào từ bầu trời rơi xuống hàn á liên châm trọc mà cười nhạo một câu, tiếp theo nhỏ giọng nói thầm, ngươi không nghĩ thấy ta, ta còn không nghĩ thấy ngươi đâu như vậy tốt dáng người, có thể xem không thể ăn, đỉnh cái gì dùng, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Đêm ly thiên manh đánh dùng mình, trong lòng bội phục diệp thiếu thu, cư nhiên ở cái này lao yêu phụ bên người ngây người lâu như vậy, quả thực quá vĩ đại, bản tôn cho nàng xem một chút liền cảm thấy sờn tóc gáy, cả người không thích hợp, vẫn là nhà ta muội tự hào. Muội tử ngươi hiện tại ở nơi nào a, đại ca rất nhớ ngươi. Lôi Tiêu, bảy sắt cũng giàu dĩ không vui, một đám người các co tâm tư, ngửa đầu nhìn trời, nhưng thấy tường vân bao phủ, chân trời đã là màu quang một mảnh, cơ hồ che đậy ánh sáng mặt trời sáng lạn quang huy, dạng mây đỏ bên trong, một đóa trắng nón như tuyết tuyết liên hoa đứng trước ở đỉnh núi huy hoàng thị phóng. Linh khí càng tụ càng nhiều, dần dần đã đến bão hòa trạng thái, phía dưới các thế lực lớn chung có mặc chút cao thủ sở hữu thế lực tất cả đều siết chặt nắm tay, trong lòng khẩn trương vạn phần liền hô hấp đều nhanh hơn vài phần đêm ly thiên đứng ở bảy sắt cùng lôi tiêu phía sau trầm giọng nói trong chốc lát ta tận lực đem các ngươi đưa bô đừng làm lao yêu phụ nhân thủ được đến tuyết liên tử chúng ta bạch trúc cao thủ ở quy định nội không tham dự tranh đoạt không có cái kia Lão yêu phụ ra tay các ngươi hy vọng vẫn là rất lớn hai người gật gật đầu trong lòng lại không có đem tuyết liên tử đương hồi sự chỉ là nghĩ hàng á liên là vân quần địch nhân có thể đả kích nàng chính là tốt tiếp thiên bỗng dưng nói lên chỗ cao tình cảnh chỉ có đêm ly thiên chờ mấy cái bạch trúc cao thủ có thể nhìn đến rõ ràng nhưng thấy tuyết liên hoa hơi hơi vừa động lá cây chi gian lăn xuống vài giọt bọc nước kia tinh ánh dịch tấu chỉ có ngón cái lớn nhỏ một khắc màu xanh biết tuyết liên tử liền lay động từ lăn xuống ra tới tới hàn á liên mắt sắc mà phi thân mà thượng bắt lấy nhạn bắc cùng tây hổ hướng về phía trước ném đi cơ hổ là cùng thời gian đêm ly thiên màu đen trường bảo trận lóe bảy sắt cùng lôi tiêu song song một tiếng thanh khiếu nương kình lực phi thân nhảy lên lôi môn thế ra một béo một gầy hai cái trưởng lao sắc mặt đỏ lên trong lòng mắng to này hai cái gian lận lại không có bất luận cái gì thời gian suy xét cũng đi theo đạp vách núi bay vút đi lên vài tên xem náo nhiệt chúc tía cao thủ không có như vậy cao khinh công thượng đến vách núi chờ đợi chỉ phải ở hoa hồng đảm chu vi thành một vòng cầu nguyện một trận gió to đem tuyết liên tử thổi khai loại này một phần vạn tỷ lệ cũng chưa chắc có sự tình tuyết liên cách mặt đất rất xa mọi người nín thở chăm chú nhìn mắt trông mong chừng mắt phía trên mắt thấy kia viên tuyết liên tử lăn xuống tuyết trắng hoa diệp phi tốc hạ truy Liên ở cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm chỉ nghe hoanh mà một tiếng vang lớn kia trên đỉnh đầu vách đá lại không biết sao liền đẩy ra một cái hình tròn đại khổng bóng loáng trên bên trên vách đá thế nhưng không thể hiểu được nhiều ra một cái đen nhánh thông đạo lương đạo trắng tinh bóng dáng trận lóe liền từ kia trong động chạy trốn ra tới Lôi môn một béo một gầy hai cái trưởng lao nhất xui xẻo một ngửa đầu liền nhìn thấy một khối hình tròn cự thạch hướng tới chính mình hai người trên đầu tạp lại đây sợ tới mức hồn phi phách tán vội vàng bay nhanh mà thoáng ly vách núi bay nhanh trở xuống ngạn bạo kêu cự thạch lập tức tạp đến trên mặt đất chấn đến toàn bộ thánh vật cốc đông dương run lên hai cái trưởng lão lập tức liền điên rồi như vậy một trở liền đại biểu cho hai người cùng tuyết liên tử như vậy đi ngang qua nhau rốt cuộc vô duyên trong lòng bị đè nén cơ hồ không thể diễn tả bằng ngôn từ kia hai trương mặt già thượng giữ tận sắc mặt giận dữ quả thực như là địa ngục vô thường bọn họ hai người điên rồi hàng á liên cũng hơi kém điên mất kia lưỡng đạo bạch sắc nhân ảnh, không phải vân quầng cùng Diệp Thiếu Thu là ai? Đêm ly thiên đem hẹp dài xinh đẹp đôi mắt trừng đến giống trung đồng, khoe miệng run rẩy, giờ khóc giờ cười. Hắn vừa rồi cùng Hàn Á Liên đối thoại chỉ là tin khẩu nói bậy, muốn đổ cái kia lão yêu phụ vài câu thôi. Ai ngờ đến hắn lại là suy đoán đến như vậy chuẩn xác, cư nhiên bị hắn cấp đoán chúng. Này hai cái tức chết người không đền mạng hôn đảng thật sự từ trên vách đá sông ra, liền như vậy từ bầu trời rơi xuống đáng thương Hàn Á Liên, làm trừng mắt hai người bọn họ vượt bực đến mấy dục hộp máu vân cuồng nhảy ra động xem chuẩn thời cơ hắc đồng ánh sao trận lóe vừa mở miệng kia xanh biết trong suốt ngàn năm tuyết liên tử liền hàm nhập khẩu trung lạch cạch một tiếng giòn vang tuyết liên tử ngộ trở tan vỡ lạnh leo thoải mái thanh tân chất lỏng lập tức ở trong miệng hoa khai môi răng kỳ hương cả người phản phất lập tức liền được đến một cổ tân sinh lực lượng dường như diệp thiếu thu cùng chi nhất cùng xuất động mục tiêu lại là kia cây bánh bạch tuyết liên hoa đoạn trường nhận sắc bén trận lóe dùng màu trắng nhẹ lụa một bọc Đem Tuyết Liên Hoa liền hành gỡ xuống, lúc này mới hướng tới phía dưới ngã xuống đi xuống. Đang ở rơi xuống, Diệp Thiếu Thu lại nhìn thấy Vân Cuồng đống dưng với không trung nhất trà sát thân mình, ngạnh sinh sinh dừng lại nửa nhịp, hắn tức khắc rơi xuống nàng trước mặt, nghi hoặc nói, cùng Nhi, ngươi..." Nói còn chưa dứt lời, kia đẹp môi mỏng đã bị người nào đó một ngụm lấp kín. Diệp Thiếu Thu ở không trung đôi mắt ngây mắt, ngốc rớt. Thiếu nữ trên người sâu kín hương khí thấm nhập trong mũi, khả nhân môi đỏ chính cắn hắn diệp thiếu thu cả kinh môi mỏng khẽ nhếch lập tức bị to gan lớn mật người nào đó sấn hư mà nhập hoặc lệnh đinh hương cái lưới một thêm hắn cánh ngôi càng thêm thâm nhập một cổ mát lạnh kỳ hương chất lỏng đưa vào hắn hầu trung, ở sát đẹp hạng hắn cơ hồ là không hề phản kháng liền một ngụm nuốt đi xuống tuyết liên tử chất lỏng đưa vào trong miệng đến nuốt xuống đi bất quá là ngắn ngủn trong nháy mắt sự tình hai người thậm chí căn bản không có rơi xuống nhiều ít diệp thiếu thu phản ứng lại đây không cấm lại tức lại bực càng nhiều lại là đối nàng vô hạn yêu thương Cái này tiểu hư bao, vĩnh viễn đều như vậy nghịch ngậm gây sự chọc người thích, thời điểm mấu chốt, lại cũng không hàng hồ, trong lòng quyết định sự tình liền sẽ quán triệt rốt cuộc, nghĩ đến mộ trung vân cùng nói, diệp thiếu thu trong lòng càng thêm, nàng nhất định là sáng sớm liền tính toán hảo, sẽ đem ngàn năm tuyết liên tử cho hán. Vân quần đích xác chính là như vậy tính toán, nàng bản thân có chính trị ngưng linh ngọc phụ trợ, phá tan thiên trúc chỉ là sớm muộn gì sự tình. Mà Diệp Thiếu Thu lúc này lại nhất yêu cầu Tuyết Liên Tử loại này linh vật tới phụ trợ tự thân chiến thắng khóa hồn âm khí, không cho hắn, lại cho ai đâu kỳ thật Tuyết Liên Hoa cũng có ngang nhau công hiệu, bất quá Vân Cuồng tương đối tưởng tức chết cái kia láo yêu bà. Người không cho ta cùng Thiếu Thu ca ca ở bên nhau, ta liền càng muốn ở trước công chúng hôn hắn tức chết ngươi, nôn trên ngươi. Nhu nhu cánh tay quấn lên Diệp Thiếu Thu cân cổ, người sau bởi vì nàng việc làm, nhất thời cảm động động tình cực kỳ, cũng bất chấp đây là cái gì đại chúng trường hợp. Còn có mấy ngàn đôi mắt, hữu lực cánh tay gắt gao một ôm vân cuồng mảnh khảnh eo, thật sâu hôn đi, hơi thở như là muốn đem nàng toàn bộ nhi hòa tăng rớt, nhưng kia hiếm thấy cuồng dã chung vẫn lộ ra nhất quán ôn nhu yêu quý, hôn đến người nào đó phiêu phiêu dục tiên.